Tào Lưu rõ ràng, kia cô nương như cũ thích chính mình. Hắn chỉ là không nghĩ tới, 26 tuổi nàng cùng 19 tuổi khi, tâm tính tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa. Đơn thuần lại đáng yêu. Người đi đâu? Nay Sương, đầu óc đã thành hồ nháo Trần Lộng mặc thấy nhị ca đẩy xe đạp, theo bản năng theo sau hỏi. Tào Lưu bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa mội mội đầu, đi kêu láo tứ láo ngũ. Trần Lộng mặc bừng tỉnh, há miệng thở dốc muốn hỏi cái gì, rồi lại rốt cuộc không hỏi ra tới. Tính! hai người chính mình phát triển đi lấy nhị ca ôn hòa hiền hậu bề ngoài hạ cường thế tính tình nơi nào yêu cầu nàng đi dối dám nhắc nhở vẫn là ăn nàng mức táo bánh đi như vậy nghĩ trần lộng mặc một tay ôm tiểu hắc một tay xách theo mức táo bánh bước quyển chuyển nhẹ nhàng nện bước hướng trong phòng đi đến bên kia hai nhà tứ hợp viện đi đường ước chừng có 10 phút khoảng cách đồng gia rất là coi trọng con cái các phương diện giáo dục đồng tú tú ngày thường cũng coi như là cái rất khuê tú cô nương chạy chậm đều là ít có Nhưng lúc này đây, nàng đỉnh hỗn loạn đầu góc, một đường chạy như bay về tới ra. Thằng đến đóng lại đại môn, đôi tay căng đầu gối thẳng xuyến mới thoáng phản ứng lại đây chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Sau đó nàng cả người đều không tốt. Nàng vừa rồi. Giống cái bà điên giống nhau. Liên bởi vì gặp được tào lưu. Rõ ràng. Nàng rõ ràng bình thường trở lại. Thậm chí, thậm chí mấy năm nay, nàng đã rất ít lại nhớ đến người này. Nhưng vì cái gì? Còn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Không không không, không đúng, vừa rồi cũng chưa thấy rõ người, chỉ ngắm đến thân ảnh, nàng liền bắt đầu không thích hợp. A, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mất mặt đồng tú tú dứt khoát ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Nàng, làm kiện chuyện ngu xuẩn, thuộc về 26 tuổi thành thuộc nữ tính ổn trọng đi nơi nào. Không đúng. Đồng tú tú túi đầu đánh giá chính mình. Xuyên thật xấu, nàng hôm nay vì cái gì không có mặc mau đầu áo khoác, một hai phải xuyên cái hậu áo khoác. A. Này hết thể đều tao thấu. Như vậy hỏng mất, đồng tú tú lại ôm lấy đầu gối, đem chính mình xúc thành một đoàn. Này xương Một hai phút nội, đồng hạo đem tỉ tỉ vài lần biến sắc mặt đều nhìn ở trong mắt. Mắt thấy nàng càng ngày càng tang, cả người xúc thành nấm, dầu thúi ruột đồng hạo bất đắc dĩ đi tới. Ngồi sổm tỉ tỉ bên người hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đồng tú tú trầm mặc không nói lời nào. Lo lắng ngồi sổm lâu rồi sẽ đông lạnh, mới 18 tuổi. Cũng đã có 1 mét 8 người thiếu niên dứt khoát cường thế lôi kéo tỷ tỷ vào phòng. Lại đổ ly nước gấm nhét vào nàng trong tay, mới tiếp tục hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn thấy quỷ. Nghe vậy, đồng tú tú chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nói bừa cái gì? Nếu như bị người nghe thấy được, cẩn thận cử báo ngươi. Đồng hạo bất đắc dĩ, đây là chúng ta chính mình ra, ai có thể nghe thấy a? kia cũng ít nói nói như vậy. Hảo hảo hảo, ngươi không phải nhìn thấy. kia gì, đó là làm sao vậy? Không có việc gì có thể hay không không cần nhắc nhở nàng, hảo mất mặt. Thật không có việc gì có thể chạy tóc đều tán loạn. Vừa rồi thấy nàng một trận gió dường như quấn tiến vào, đồng hạo vẫn là lần đầu tiên biết nhà mình tỷ tỷ có này bản lĩnh. Chỉ là mắt thấy nàng quẫn bách đến tựa muốn đem cả người giấu đi, minh bạch hỏi là hỏi không ra, chỉ có thể chính mình phân tích. Tỷ tỷ vừa rồi đi nàng nữ đồng học trong nhà, là ở trên đường gặp được cái gì, vẫn là. Không đúng, nghĩ đến nào đó khả năng, đồng hạo suy nghĩ dừng một chút. rồi sau đó lại cẩn thận quan sát bụng mặt tỷ tỷ phía trước nàng cùng chính mình nói qua đã từng thích nam đồng chí là nàng bằng hữu ca ca nhìn nhìn lại tỷ tỷ hiện giờ hỗn loạn biểu tình không thể không tiêu đồng hạo nghĩ nhiều hán thử tỷ ngươi là nhìn thấy ngươi từ trước thích cái kia nam nghe vậy đồng tú tú thân hình cứng đờ thấy thế đồng hạo còn có cái gì không rõ bất qua rốt cuộc mới 18 tuổi lại là thông minh cũng không thể đem tỷ tỷ rồi dám nhìn rõ ràng kết quả là Chưa bao giờ thích quá nữ hải tử người thiếu niên, cho rằng tỷ tỷ thất tình, rất là chi kỷ an ủi nói, nhân ra 27-28 tuổi, kết hôn cũng là bình thường, ngươi cũng đừng khổ sở. Kết hôn, đồng tú tú buông tay, khoe miệng cũng chậm rãi săn bằng. Đúng rồi, nếu thật kết hôn, hoặc là có đối tượng, kia nàng xấu không xấu, mất mặt không còn có cái gì quan trọng. Nhưng, vạn nhất không có đâu. A. Chính là nói, nàng vừa rồi vì cái gì muốn chạy A. hiện tại đều ngượng ngùng trở về hỏi buổi tối khẳng định ngủ không được hoàn toàn không biết tiểu tỷ mọi hỗn loạn một buổi tối gặp được trưởng phu lại cùng các ca ca gặp nhau chủ nhật rất là sung túc trần lộng mặc một đêm mộng đẹp ngày hôm sau thần thanh khí sảng rời giường rửa mặt trải đầu hảo cơm sáng đã thịnh thượng bàn tứ ca ngũ ca trường học muốn xa một ít hai người 20 phút phía trước đã xuất phát trần lộng mặc gấp một khối tương củ cải liền cháo nhìn về phía riêng chờ nàng cùng nhau ăn cơm sáng nhị ca hỏi Ngươi ban ngày làm cái gì? Đi tìm chút vật liệu gỗ, cấp tiểu hắc lộng một cái nhà gỗ nhỏ. Trong nhà không có công cụ, không có việc gì, có thể tìm bằng hữu lộng tới. Nhị ca tới thành phố Di đã nhiều năm, có bằng hữu cũng thực bình thường, Trần lộng mặc liền không hỏi nhiều, mà là thay đổi cái đề tài. Vương tài hoa bên kia ngươi tính toán như thế nào làm? Tào lưu đem lột tốt trứng gà trước cho muội muội, mới bắt đầu lột chính mình. Chờ giữa trưa cơm điểm, ta đi các ngươi trường học đổi ngươi cùng đồng tú tú ăn bữa cơm chỉ cần không cười đối với chính mình bề ngoài uy hiếp lực tào lưu vẫn là rất rõ ràng Chân lộng mặc xoay chuyển trong mắt quyết định chờ hạ nhìn thấy tú tú liền đem nhị ca muốn đi trường học sự tình tiết lộ cho nàng giật giật phản ứng ở tào lưu dự kiến bên trong tiêu đồng tú tú trước tiên coi chuẩn bị tâm lý mới là hắn mới vừa rồi báo cho mọi mọi tính toán nguyên nhân chủ yếu cái tiêu têu vương tài hoa muội phu đã nhờ người đi tra xét có tiền án liền cử báo nếu không có tiền khoa chúng ta trách làm người ta lại đi tìm hắn xin lỗi Trần lộng mặc tỏ vẻ, nếu ngươi kia xin lỗi hai chữ hết chỗ chê sát khí đẳng. Đẳng, nàng liền thật tin. Ngủ không được, sớm lên trang điểm hai cái giờ. Cuối cùng, cảm thấy quá mức bại lộ tâm tư đồng tú tú mặc một cái điệu thấp nhất quần áo. Rồi sau đó lái xe chở ruột ruột cửa nhà. Thường lui tới nếu ruột ruột không ra tới, nàng sẽ đi gõ cửa. Nhưng lúc này đây, đồng tú tú chỉ lẳng lặng chờ. Đãi giày nặng cửa lớn sơn son đỏ bị mở ra, chỉ ra tới ruột ruột cùng đào thẩm khi. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đáy lòng lại không khỏi sinh ra vài phần mất mát. Bất quá rốt cuộc không có hoàn toàn hư giải quá tuổi tác, trải qua một buổi tối điều chỉnh, đồng tú tú trên mặt đã nhìn không ra cái gì. Hai người cơi xe, một đường nói chuyện hiếm, đa số là học tập thượng sự tình. Thằng đến kỵ đi ra ngoài hơn phân nửa khoảng cách, thấy tiểu tỉ mội trên mặt lại mang lên khoan khoái cười, chân lộng mặc mới tựa nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi tú tú, vương tài hoa ngày hôm qua xuất hiện ở nhà ngươi phụ cận sự tình, ngươi cùng đồng hạo nói sao Đồng tú tú tươi cười cứng đở, nàng hoàn toàn đã quên. Buổi tối trở về liền nói. Chân lộng mặc cũng không truy vấn vì cái gì ngày hôm qua không nói, mà là tiếp tục nói. Ta cùng ta mấy cái ca ca đều nói qua, tứ ca ngũ ca được với học, thời gian không vừa vặn, vừa vặn ta nhị ca bộ đội có ngày nghỉ. Hắn nói giữa trưa lại đây buổi chúng ta ăn một đốn cơm trưa. Người là nói. Tào lưu. Cô nương này. Nói chuyện thanh âm đều dùng khí âm, chân lộng mặc nhẹ cười, trên mặt lại là nghiêm trang, đúng vậy. Ta nhị ca ngươi cũng biết, liền kia thân cao thể trạng, hướng kia vừa đứng, bảo quản vương tài hoa lại không dám sinh ra ý xấu, hù chết hắn. Ngươi nhị ca không hung a. Chờ lời nói lao ra khẩu, Đồng Tú Tú mới phản ánh lại đây giữa chưa muốn cùng Tào Lưu cùng nhau ăn cơm, nàng nháy mắt trừng lớn mắt, khó khăn duy trì được bình tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ, không thể tin tưởng hỏi, giữa chưa bọn họ. Ta. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phúc Trần Lộng mặc vốn dĩ không nghĩ cười. Nhưng là cô nương này thật sự là trì độn đã coi chút đầu, nàng một cái không nghẹn lại, trực tiếp phun bật cười. Đồng tú tú mặt nháy mắt đỏ lên, ấp úng hỏi, sao? Làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy người đang yêu. Đều khẩn trương đến nói lắp. Mặc danh bị khen, đồng tú tú mặt càng đỏ hơn. Trường học tới rồi, hai người một trước một sau đem xe kỵ đến dừng xe điểm. Khóa kỹ xe sau lại cầm tay hướng lớp đi đến. Trên đường... nhìn ra tiểu tỷ muội đối nhà mình nhị ca như cũ có hảo cảm trần lộng mặc mấy phen cân nhắc vẫn là không nhịn xuống mặt bên để điểm một câu tú tú ngươi nếu là không ngại có thể trước lấy ta nhị ca đương giả đối tượng đã lừa gạt vương tài hoa nghe vậy đồng tú tú không tự giác tún chặt quai đeo cặp sách ngươi nhị ca không có kết hôn sao khẳng định không có à bằng không cũng sẽ không kêu hắn lại đây hắn cùng ngươi giống nhau nhiều năm như vậy vẫn luôn không chỗ quá đối tượng tự giác đã nhắc nhở cũng đủ minh bạch Liền kém đem ta ca đối với ngươi có hảo cảm trực tiếp mở ra nói trần lộng mặc chờ mong nhìn người. Mà này xương hoàn toàn không có phát hiện ruột ruột tầm mắt, được đến tào lưu không đối tượng tin tức này đồng tú tú lo chính mình cười con khoe miệng, cảm thấy trong lòng như là khai đóa hoa. Chỉ là nàng hảo tâm tình cũng không có duy trì vài giây. Đồng tú tú liền bắt đầu túm chính mình phá áo khoác, nội tâm bi phẫn. Nàng vì cái gì vẫn là mặc một cái xấu nhất quần áo. Đi học công việc lưu đủ lên. Đồng Tú Tú liền đem tảo lưu sự tình vứt tới rồi sau đầu. Chờ nàng từ hai tiết giảng bài chung hoàn hồn, lại là cơm trưa thời gian. Nàng thói quen tính trở lại phòng học lấy hộp cơm, chuẩn bị cùng ruột ruột cùng đi thực đường. Đợi chút, muốn đi trước cửa tiếp ta nhị ca. Chân lộng mặc giữ chặt lập tức hướng thực đường phương hướng đi cô nương. Đồng Tú Tú hảo não, ta đều đã quên. Không có việc gì, ta ca nhớ rõ là được, lấy hắn tính cách, phòng trừng đã sớm tới rồi, chúng ta đi nhanh một chút. Nghe vậy. nghĩ đến hôm nay độ ấm âm 7-8 độ vốn có chút ngượng ngùng đồng tú tú nháy mắt nhanh hơn một bước không nghĩ còn chưa đi đi ra ngoài vài bước thảo người ghét thanh âm liền lại vang lên đồng tú tú đồng học ngươi không đi thực đường ăn cơm sao vương tài hoa như là hoàn toàn không có nhìn thấy người khác thân ảnh mắt thần so dĩ vãng càng thêm nóng bỏng nhìn trầm trầm đối diện xinh đẹp cô nương Tư ở phụ đạo viên bên kia cố ý lật xem quá sở hữu đồng học thẩm tra chính trị tư liệu sau hắn liền trực tiếp đem mục tiêu định ở đồng tú tú trên người Thương hải người, phụ thân là bác sĩ, mẫu thân là xưởng sắt thép sưởng trường, cũng chỉ có như vậy thân phận mới có thể miễn cưỡng xứng thượng hắn. Hơn nữa hắn ngày hôm qua cố ý căn cứ tư liệu, đi đến đồng tú tú ra phụ kiện quen thuộc một vòng, có tiền thật tốt ta, hai người là có thể trụ như vậy đại nhà ở. Không giống trong nhà hắn, hai mươi mấy khẩu người, tế ở ba mươi mét vuông phòng, hắn quá đủ, cũng hận thấu nghèo khổ sinh hoạt. Nhưng ông trời hiển nhiên vẫn là chiếu cố hắn, nay không, trước mắt liền có một cái thông thiên lối tắt. chỉ cần tưởng tượng đến cưới đồng tú tú, hắn là có thể quá thượng tha thiết ước mơ phú quý nhật tử, như thế nào kêu vương tài hoa không nóng bỏng. Mà trên thực tế, phụ thân là bệnh viện viện trưởng, tổ tiên càng là thư hương mấy thế hệ, không hiện sơn không lộ thủy tích lũy tuyệt bút tài phú đồng gia. Hiện nay cấp người ngoài nhìn thấy, bất quá là nhìn xa trông rộng đồng gia trưởng bối nguyện ý bại lộ ra đi băng sơn một góc, hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì bị theo dõi đồng tú tú, nghĩ đến ở trong gió lạnh chịu đông lạnh tào lưu, trong lòng vội vàng lên. Ngoài miệng cũng không có khách khí, ta có đi hay không ăn cơm quan người chuyện gì. Nàng là thật phiền cái này vương tài hoa, mỗi lần đều đạp lên gọi người không thoải mái, rồi lại không hảo so đo điểm thượng. Vương tài hoa vẻ mặt sủng nịch bao dung, hảo hảo như thế nào còn xử khởi tiểu tính tình, ta cũng là quan tâm. Đồng học sao? Lại là loại này ái mội đến chọc người ghé mắt nói. Cái này không ngừng là đồng tú tú, ngay cả một bên trần lộng mặt cũng lạnh mặt. Bất quá, nàng không vội vã nói cái gì. mà là cấp tiểu tỷ muội đưa mắt ra hiệu tiếp thu đến đồng tú tú đỉnh đỉnh xuống lưng làm cho còn lại đồng học tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lớn tiếng nói vương đồng học thỉnh ngươi tự trọng không cần lại quân lấy ta ta đã sớm cùng ngươi đã nói ta có đối tượng hiện tại muốn đi cổng trường tiếp đối tượng ngươi lại nói một ít ái muội nói ta liền đi cử báo ngươi chơi lưu manh lời này vừa ra mọi người lại đem tìm tòi nghiên cứu khinh thường tầm mắt đầu hướng về phía vương tài hoa vương tài hoa cơ hồ duy trì không được trên mặt giả ra Đừng nói giỡn, ngươi sao có thể có đối tượng?" Trần Lộng Mặc đúng lúc chen vào nói, "Như thế nào không có? Tú tú đối tượng chính là ta nhị ca, cũng là một người quân nhân." Nghe vậy, Vương Tài Hoa lúc này mới đem tầm mắt dừng ở Trần Lộng Mặc trên người. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn sớm nhất cha chính là Trần Lộng Mặc tư liệu, rốt cuộc nàng quá đẹp. Đẹp đến chẳng sợ nàng nói kết hôn, Vương Tài Hoa cũng không ngại trình độ. Nhưng sau lại phát hiện, nàng cha mẹ cư nhiên là xa xôi vùng núi nông dân. trong nhà điều kiện còn so ra kém hắn, liền lại không nhiều nhìn liếc mắt một cái. Ở vương tài hoa xem ra, chỉ cần có tiền, nghĩ muốn cái gì đều có thể lộng tới tay, ngay trong đó, tự nhiên cũng bao gồm nữ nhân. Hoàn toàn không biết, bởi vì lo lắng một ít không xác định thừa tố, bị phụ thân kiên trì đem hộ khẩu treo ở tông ba ba danh nghĩa, mà chạy quá một kiếp trần lộng mặc lôi kéo tú tú, đi thôi, ta nhị ca còn đang chờ. nghe vậy, tự giác ra khẩu ác khí đồng tú tú lại hướng về phía thảo người ghét ra hỏa hư lạnh một tiếng. Mới lôi kéo bạn tốt cũng không quay đầu lại rời đi Tú, vừa rồi làm xinh đẹp Nên như vậy rồi trở về Ta không sợ Chân lộng mặc ngoài miệng khích lệ còn chưa đủ Hành động thượng cũng khoa tay múa chân ra một cái ngón tay cái Đồng tú tú cũng thấy hạ giận hư lệnh nói Ai quy định, chỉ cho phép hắn ghê tầm người Nhìn xem lần này khí bất tử hắn Không tồi, chờ hạ lại làm ta nhị ca lượng cái tướng Bằng ta ca kia một thân cơ bắp Nghiền áp bất tử hắn nghe vậy Nhớ tới chính mình mới vừa rồi mặt dạy nói tào lưu là chính mình đối tượng sự tình, đồng tú tú mặt không cấm lại đỏ lên. Tuy nói có ruột ruột cổ vũ, nhưng là này trong đó lại có bao nhiêu là chính mình tiểu tâm tư, nàng chính mình nhất rõ ràng. Có lẽ, nàng chưa bao giờ đối tào lưu hết hy vọng, bằng không vì cái gì ngần ấy năm, lại là ưu tú nam nhân theo đuổi, đều không thể kêu nàng động tâm. Nàng từng cho rằng thoải mái, cũng bất quá là nàng cho rằng, cái loại này niên thiếu khi vui mừng. Chỉ là bị áp chế ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Hiện giờ chỉ cần một cái tên, một đạo. Thân ảnh, một cái giả đối tượng thân phận, liền cũng đủ đem nàng áp chế nhiều năm vui mừng một lần nữa bập lửa. Đồng tú tú tưởng, vì này cựu biệt gặp lại, nàng có lẽ có thể lại dũng cảm một lần. Vạn nhất, vạn nhất lần này có thể thành đâu. Như vậy một mặc sức tưởng tượng, trong đầu lung tung lao nhanh suy nghĩ liền có chút không chịu không chế. Kết quả là, đã xa xa nhìn thấy cổng trường, xuyên một bộ lục quân trang. rắn người cường tráng đỉnh bạt nam nhân khi. Đồng tú tú đầu góc nóng lên, ngoài miệng một khoan khoái, ruột ruột, ta, ta lại truy truy ngươi nhị ca, ngươi cảm thấy thế nào a Xác định nhị ca chuẩn bị truy người, muốn xem kịch vui trần lộng mặc dưới chân một cái lào đảo. 89 chương 89 canh một Ngươi không sao chứ? Đồng tú tú luôn cuống tay chân kéo người một phen. Trần lộng mặc đỡ tay nàng đứng thẳng thân thể, theo bản năng hướng cổng trường nhìn lại. Còn có một khoảng cách, Nhị ca hẳn là nghe không được hai người nói chuyện, nhưng lại lần nữa mở miệng khi, nàng vẫn là theo bản năng đệ thấp thanh âm, ngươi như thế nào nghĩ đến truy ta nhị ca. Nghe vậy, đồng tú tú tuy có chút xấu hổ, lại vẫn là nỗ lực biểu đạt chính mình chân thật ý tưởng, ta. Từ trước liền truy quá hắn, ngươi biết đi. Ân, ta biết. Nay hồi đáp quá dứt khoát, đồng tú tú ngượng ngùng mím môi, mới tiếp tục nói, ta kỳ thật đã lâu không nhớ tới ngươi nhị ca, thật sự, ta cho rằng đều đem hắn đã quên, nhưng... Nhưng là ngày hôm qua thấy hắn kia một khắc, ta liền biết không được. Nói tới đây, nàng dừng một chút, lại ngẩng đầu xem mắt cổng trường kia mặt màu xanh lục cao lớn thân ảnh, mới dùng càng thêm mềm mại ngự khí nói, nhiều năm như vậy sau gặp lại, ta cùng hắn đều vẫn là một người, thật tốt có phải hay không? Đương nhiên hảo, nhưng trần lộng mặc muốn hỏi không phải cái này, ngươi liền không nghĩ kêu nhị ca truy ngươi sao? Đồng tú tú rũ xuống mắt, nàng đương nhiên tưởng, nhưng... Ngươi nhị ca lại không thích ta, vì cái gì muốn truy ta? Trần Lộng Mạc. Trần Lộng Mạc chính rồi dám muốn hay không nguyện chuyển nhắc nhở ngốc cô đương, nhà mình nhị ca đối nàng là có hảo cảm, liền dắt cánh tay căng thẳng. Nàng ngầm đầu, quả nhiên phát hiện hai người đã sắp tới rồi cổng trường. Lúc này nói cái gì nữa đã không thích hợp, Trần Lộng mặc đơn giản đóng khẩu, trước cùng trông cửa đại gia câu thông, làm nhị ca tiến lên giáo. Nhị ca, vừa rồi ta cùng tú tú tới đón ngươi thời điểm, cái kia vương tài hoa lại chạy tới nói vài câu lầm đạo người nói hướng thực đường đi trên đường. Trần Lộng mặc lập tức bắt đầu cáo trạng, còn đem vương tài hoa ghê tởm người nói thuật lại một lần. Tào lưu nhíu hạ mi, thủ đoạn đích xác hạ tam lặng chút. Nhưng từ hắn trước dùng văn tự thơ từ theo đuổi, phát hiện không có gì dùng sau liền thay đổi sách lược lầm đạo đại gia điểm này không khó coi ra. Cái này kêu vương tài hoa chính là cái nhát như chuột túng bao. Thật muốn là cái loại này giấu kín tâm tư, sau đó ở một kích tức chung mới là lợi hại nhân vật. Nhưng, ở lập tức trong hoàn cảnh... Vương Tài Hoa những cái đó ghê tởm người thủ đoạn, nếu là dùng hảo, sắc thật có không tưởng được hiệu quả. Tư cập này, Tào Lưu nhìn về phía bởi vì chính mình đã đến, nỗ lực bảo trì tầm thường, lại vẫn là thực không được tự nhiên cô nương, con con khỏe miệng, Trấn an, đừng lo lắng, cơm nước xong ta đi tìm hắn nói chuyện. Vừa rồi còn hùng tâm tráng trí nói muốn theo đuổi người đồng tú tú, giờ phút này đã thành chim cút, nghe vậy cũng không dám ngẩng đầu xem người, ngập ngừng đã lâu mới dầm dì ra hai chữ. Cảm ơn. mặc. Liên này, trường học thực đường cũng không tính rất lớn. Cũng may rất nhiều dừng chân học sinh đánh xong đồ ăn, đều thích đi ký túc xá ăn. Cho nên cơm điểm khi tuy chen trúc lại cũng có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Bởi vì tới cửa tiếp người, chậm chế công phu. Chân lộng mặc bọn họ ba người đến thực đường khi, phần lớn người đã sắp ăn xong rồi, đánh đồ ăn cửa sổ cũng chỉ còn lại giải rác mấy người xếp hàng. Đã không có chen trúc đám người che đậy, ba người cơ hổ thành mọi người tiêu điểm. thường lui tới. Chân lộng mặc cùng đồng tú tú mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ bị người nhiều nhìn thượng hai mắt. Rốt cuộc Mỹ nhân ai không yêu xem, nàng hai đứng chung một chỗ, càng là gấp đôi Mỹ. Nhưng lúc này đây, mọi người lại đem càng nhiều tầm mắt đặt ở Tào lưu trên người. Không có biện pháp, người này vô luận là thân cao vẫn là dáng người, đều quá có khí thế. Hơn nữa trên người hắn kia bốn cái túi quân trang. Không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn người trong mắt tồn tại. Ở ngồi rất nhiều người đều nhận thức Trần lộng mặc. Cũng biết nàng khai giảng ngày đầu tiên liền thản ngôn đã kết hôn, vẫn là quân hôn. Hiện giờ nhìn thấy một cái quan quân cùng nàng đi cùng một chỗ, không hiểu biết tình huống khó tránh khỏi tò mò người này có phải hay không trần lộng mặc quân nhân trượng phu. Cao Hồng cũng tò mò, nàng cùng trần lộng mặc quan hệ không tồi, bên hai nghe người khác các loại phỏng đoán, trong lòng liền có chút không mừng. Nàng cũng là biết vương tài hoa dây dưa đồng. Tú tú việc này, cho nên cùng với cấp nào đó người lung tung điệu đặt cơ hội, không bằng nàng mở miệng trực tiếp hỏi ra tới. như vậy nghĩ nàng liền duỗi tay tiếp đón duật duật nơi này chân lộng mặc theo thanh âm nhìn lại không ngừng thấy cao hồng bên người không vị còn thấy được nàng hàng phía sau ánh mắt tôi tăm vương tài hoa nay thật đúng là xảo nhị ca vừa rồi kêu ta nữ đồng học mặt sau cái kia mang mắt kính chính là vương tài hoa nghe vậy tào lưu gật gật đầu cũng không có cố tình chiều bên kia nhìn mà là hộ ở hai người phía sau hướng không châu ngồi đi không châu ngồi vừa lúc có ba cái cao hồng bên người một cái Đối diện hai cái. Trần lộng mà không cần nghĩ ngợi ngồi xuống Cao Hồng bên cạnh, đem hai cái không vị để lại cho nhị ca cùng tú tú. Thế thế, Cao Hồng lập tức liền biết này nam nhân hẳn là không phải ruột ruột trợ phu. Nàng cũng không muốn đi lung tung phòng đoán, chờ mấy người động chiếc đua ăn cơm, liền mở miệng hỏi, ruột ruột, vị này quân nhân đồng chí là ta nhị ca. Hai người thanh âm đều không tính tiểu, chung quanh mấy bản người tất cả đều nghe được. Cao Hồng cũng không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. vừa muốn cười trêu ghẹo hai người một chút cũng không giống liền lại nghe trần lộng mặc vẻ mặt tầm thường nói nga vẫn là tú tú đối tượng khu khu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thế câu nói đồng tú tú suýt nữa phút tới cũng may thời điểm mấu chốt nàng nghiêng đầu không có đối với cái bản cụ nhưng thật ra tào lưu đối với mọi mọi đột nhiên lời nói mỹ mắt cũng chưa động một chút chỉ là từ trong túi móc ra khăn đưa cho bên người mặt đều khu đỏ cô nương ôn thanh hỏi không có việc gì đi nếu thật là đối tượng hắn sẽ giơ tay hỗ trợ thuận phía sau lưng nhưng lúc này còn không thích hợp đồng tú tú hành động so đầu góc mau chờ phản ứng lại đây thời điểm đã duỗi tay đem khăn nhận lấy cũng che ở ngoài miệng cũng tại đây một lát mũi gian hô hấp đến khô giáo thoải mái thanh tân rồi lại xa lạ xà phòng hơi thở nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình làm cái gì trên tay khăn nhất thời còn cũng không phải không còn cũng không phải cả người đều cứng đờ đương nhiên nàng khẳng định là không nghĩ còn đây chính là Chính là tào lưu lần đầu tiên cho nàng đổ vật Nhưng Trộm giả ngu lưu lại Có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ Nghĩ đến đây Đã không còn ho khan đồng tú tú siết chặt khăn Khẽ sờ sờ trộm ngắm người đồng thời Lại nhịn không được bởi vì chính mình đột nhiên sinh ra Ti tiện tâm tư trộm dạ Nhưng nàng Chính là không nghĩ còn Ở một bên xem nóng vội trần lộng mặc nhắc nhở Tú tú, chính ngươi khăn đâu Nghe vậy, đồng tú tú ngừng đầu Đối thượng ruột ruột có khác thâm ý ánh mắt khi nghĩ đến mới vừa rồi chính mình hứa quá hùng tâm trang trí vì thế nàng cắn răng một cái trực tiếp từ trong túi lấy ra một phương tiểu toái hoa khăn đệ đi ra ngoài ta Ngươi. Ngươi khăn bị ta làm dơ ngươi. Ngươi muốn hay không trước dùng ta Tào lưu nhìn đưa tới trước mắt hồng nhạc khăn cùng tế bạch run dày tay nhỏ ánh mắt mềm mềm vươn quả hương bổ bàn tay to tiếp nhận hảo đối diện nín thở nhìn một màn này cao hồng không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên liền ngọt tư tư lên nàng cho rằng hai người là thật sự cười trêu trọc hai người cảm tình thật tốt chính là tú tú cũng quá dễ dàng thẹn thùng chúng ta là tân xã hội tiến bộ thanh niên là gan lớn một chút nghe vậy đồng tú tú mặt càng đỏ hơn không biết hẳn là như thế nào nói tiếp nhưng thật ra tào lưu hắn đem khăn bỏ vào trong túi mới cười nói ta cùng tú tú mới xử đối tượng không lâu nàng ra mặt mỏng cao hồng hắc hắc cười trách không được vậy ngươi muốn nhiều lại đây vài lần nhiều nơi trốn liền tự tại nghe vậy Tào lưu nghiêng đầu nhìn mắt hận không thể đem mặt vùi vào trong chén cô nương, đáy mắt xẹt qua ý cười, ta ngày thường tương đối vội, đều là nàng ở bao dung ta, hôm nay bất thời giờ lại đây cũng là nghe nói có nam đồng học dây dưa nàng. Hắn nói lời này thời điểm, cũng không có cố tình phóng đại âm lượng, ngữ khí cũng thực thông rong, nhưng nghe ở chung quanh người trong thai, vẫn là gọi người nhịn không được ra đầu tê dại. Đặc biệt ngồi ở hàng phía sau vương tài hoa, cả người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn không hiểu. Rõ ràng đối diện cái kia quân nhân từ thủy Đến chung đều không có nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái Càng không nói gì thêm hung ác lời nói Nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt kia Hắn chính là cảm thấy chính mình như là bị mánh thú theo dõi giống nhau Toàn bộ phía sau lưng lông tơ đều đứng thẳng lên Vương Tài Hoa vô cùng khẳng định Đối phương lời này chính là đang nói cho hắn nghe Hắn là ở cảnh cáo, ở kinh sợ Dùng nhất bình đạm lời nói Nhưng thần kỳ, đối phương chính là làm được Ít nhất giờ phút này vương tài hoa không dám đi. Cái kia quân nhân cho hắn uy hiếp lực quá lớn, hắn thật sợ phía chính mình mới vừa đứng lên, đã bị đối phương một cái nắm tay tấu đảo. Thả! Nhao lớn cũng là hắn không chiếm lý. Càng kêu vương tài hoa xấu hổ và giận dữ chính là, đối phương trói lọi xem thường hắn, liền một cái con mắt đều không muốn cấp. Nhưng lại nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể nỗ lực làm lơ chung quanh như có như không khinh bị ánh mắt, cứng đờ ngồi. Âm thầm cắn nha. Cao Hồng cười to, quân nhân đồng chí ngươi nói rất đúng, bất quá ta tưởng, sau này những cái đó không biết xấu hổ khẳng định không dám, rốt cuộc phá hư quân hôn chính là muốn ngồi tù. Nói, nàng lại ý có điều chỉ nói. Thi đậu đại học cũng không dễ dàng có phải hay không. Lời này vừa ra, chung quanh có mấy cái biết vương tải hoa tâm tư trực tiếp phun bật cười. Chân lộng mặc càng là hướng về phía Cao Hồng so cái ngón tay cái. Tuy rằng lần này chạm mặt cùng nàng cho rằng không giống nhau, nhưng hiệu quả không tồi. Chờ cơm nước xong. Không muốn làm bóng đèn trần lộng mặc vãn thượng cao hồng cánh tay, trực tiếp đem đồng tú tú ném cho nhị ca. Tào lưu cũng không ngoài ý muốn mội mội cách làm. Rồi tay tiếp nhận bên cạnh cô nương hộp cơm, ta còn lần đầu tới, ngươi có rảnh sao? "Lãnh ta ở vườn trường đi dạo. Đồng tú tú, hảo. Tốt. Được đến đáp lại, Tào lưu câu môi dưới, đem hộp cơm cất vào trong túi sách theo, mới lánh người đi ra ngoài. Chỉ là ở xoay người khi, tâm mắt đạm mạc. cũng là lần đầu quét đứng ngồi không yên Vương Tài Hoa. Sau đó cái gì cũng chưa nói, tư thái ba đạo che chở tú mị cô nương, cũng không quay đầu lại rời đi. Vẫn luôn cùng Vương Tài Hoa ngồi ở cùng nhau, chỉ cho rằng đối phương là đơn thuần thích đồng tú tú đồng học khuyên nhủ cái kia quân nhân trong tay khẳng định là gặp qua huyết, vừa rồi cái kia ánh mắt quá dọa người. Tài Hoa, nhân ra có đối tượng, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc chỉ cần cử báo ngươi, thấp nhất cũng là ghi tội. Vương Tài Hoa đương nhiên biết ánh mắt kia người Mới vừa rồi trực diện tiếp xúc lúc ấy, hắn đều cho rằng chính mình là người chết rồi. Nhưng, làm hắn liền như vậy từ bỏ sắp tới tay tám ngày phú quý cùng mỹ nhân, lại không cam lòng. Hắn đến ngắm lại. Hảo hảo ngâm lại. Lúc này vương tài hoa tuyệt đối không thể tưởng được, thực mau liền sẽ bị ước nói chuyện. Bên kia, đồng tú tú mang theo tảo lưu ở vườn trường chuyển động. trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ đem giảng giải trường học các nơi điển cố cùng đặc sắc. Ước chừng nửa giờ sau, hai người đi vào một mảnh cây bạch quả lâm. Mùa đông, lá cây cơ bản điêu tàn, nhưng cảnh cây thượng dư có tuyết động, đảo cũng có khác một phen tốt đẹp. Theo sư tỷ các sư huynh nói, mỗi năm mùa thu bạch quả lâm nhất mỹ luân mỹ huyễn, rất nhiều đồng học hoặc là vườn trường tình lữ đều hay tới. Đồng tú tú là cố ý mang theo người đi đến bên này. Nay dọc theo đường đi, nàng trên mặt vẫn luôn ở giới thiệu vườn trường các nơi phong cảnh, kỳ thật trong lòng cũng ở không ngừng làm xây dựng. Thẳng đến đi vào cây bạch quả lâm, mới dừng lại bước chân ngẩng đầu xem người. Đây là gặp lại sau, Đồng Tú Tú lần đầu tiên nhìn thẳng Tào Lưu. Tuy rằng còn có Khẩn Trương, nhưng nàng không biết may mắn có thể chiếu cố nàng bao lâu. Cho nên, nàng phải bắt được cơ hội, nàng đến dung cảm tranh thủ. Nàng tưởng, trận này vui mừng, có thể ở 8 năm sau kết ra quả tử. Nghĩ đến đây, Đồng Tú Tú hít sâu một hơi, lại nhéo nhéo bị nàng giấu ở trong túi khăn tay, mới căng ra đầu nói, "Tào, Tào Lưu, ta tính toán truy ngươi." Tào Lưu nhướng mày, "Nga?" Ngươi tính toán như thế nào truy? Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trở tới này một câu đồng tú tú trực tiếp ngây ngốc, một hồi lâu mới thành thật nói. Cho ngươi mua đồ ăn ngon, mua quần áo. Cho ngươi viết thư. Viết thư liền không cần. Nghe vậy, đồng tú tú hô hấp cứng lại, mặt cũng bám một chút trắng, cho rằng lại một lần bị cự tuyệt, nàng mí môi, nhịn xuống mũi toan, nỗ lực từ hỗn loạn trong đầu tìm kiếm tranh thủ lời nói, liền lại nghe được nam nhân cười nhẹ thanh. Viết thư liền không cần, trực tiếp đi bộ đội xem ta đi. phản ứng lại đây nam nhân nói cái gì đã đỏ hốc mắt đồng tú tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người ngươi, ta tao lưu không nghĩ tới đem người nậu khóc hắn cong lưng nâng lên quạt hương bổ bàn tay to dùng ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng thuận hạ nàng phiếm hồng mỹ mắt ôn nhu cười nói tới bộ đội đi ta sẽ chờ ngươi đến truy ta 90 chương 90 canh một ly buổi chiều đi học còn có nửa giờ tả hưu chân lộng mặc cuối cùng chờ đến bay tiến vào phòng học đồng tú tú thấy nàng biểu tình tuy có chút hoảng hốt nhưng gương mặt phiêm phấn liền rõ ràng hai người hẳn là liêu không tồi vì thế chờ nàng ngồi ở chính mình bên cạnh trần lộng mặc liền đem đầu thấu qua đi ghé vào trên bàn nhỏ giọng hỏi thế nào cùng ta ca nói sao đồng tú tú chấp chấp mắt lại chấp chấp mắt mới phản ứng lại đây giật giật hỏi chính là cái gì nàng cũng túi người ghé vào trên bàn đầu dựa gần đầu trong thanh âm còn mang theo ngộng ảo vui sướng tiểu tiểu thanh nói ngươi ca đáp ứng ta theo đuổi cho rằng sẽ nghe được gì đó trần lộng mặc khỏe miệng chịu chịu Ta ca nói như thế nào? Nghe vậy, đồng tú tú gãi gãi gương mặt, có chút thèm thùng, lại vẫn là nhịn không được vui mừng đem hai người đối thoại đại khái nói một lần. Chân lộng mặc, nha nàng nhị ca cũng quá cậu, cậu đến nàng cái này làm muội muội đều có chút xem bất quá đi, tú tú, ngươi liền không cảm thấy ta ca cũng thích ngươi. Nghe vậy, đồng tú tú mím môi, khó khăn mới áp chế đáy lòng vui sướng, mị tư tư nói, ta cũng như vậy cảm thấy, ít nhất, ít nhất có hảo cảm đi. Bằng không như thế nào sẽ đồng ý ta theo đuổi? Trần lộng mặc Lương tâm có điểm đau trần lộng mặc nhắm mắt, vừa định muốn lại nói hai câu khi, phụ đạo viên liền xuất hiện ở phòng học cửa, vương tài hoa đồng học ở sao Nghe vậy, trong ban đồng học toàn bộ sau này xem, từ thực đường ra tới sau, tự giác đã chịu nghiêm trọng nhục nhã vương tài hoa, tâm tình vẫn luôn tối tăm. Đặc biệt đối mặt các bạn học hoặc tò mò, hoặc trao phúng đánh giá khi, hán cơ hồ duy trì không được ngày thường ôn hòa văn nhã biểu hiện giả dối. Đang ở nào chúng phong bạo như thế nào nghịch chuyển thanh danh khi, liền nghe được phụ đạo viên hô tên của hắn. Làm học tập ủy viên, thường lui tới phụ đạo viên cũng không phải không đơn độc hô qua hắn. Nhưng lúc này thời gian điểm thật sự kỳ quặc hắn nhìn không được nghĩ nhiều, ánh mắt cũng theo bản năng hướng đồng tú tú bên kia nhìn qua đi. Không nghĩ nàng căn bản không có quay đầu lại, chỉ lo cùng trần lộng mặc rửa gần đầu nói chuyện. Lại nghĩ đến kia cường tráng nam nhân không tiếng động cảnh cáo, vương tài hoa dấu ở thấu kính sau ánh mắt, cũng mang lên vài phần đoán độc. đều hắn nàng vương tài hoa đồng học Phu đạo viên đã nhìn thấy người thấy hắn còn ngồi ở trên chỗ ngồi ngự khí có chút không vui lại hô một lần nghe vậy lấy lại tinh thần vương tài hoa lập tức thu đáy mắt hung ác nham hiểm đứng đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài hắn ngữ khí như nhau từ trước như vậy ôn hòa lão sư ngài tìm ta chuyện gì Phu đạo viên vốn di đối cái này tính cách ôn hòa rất có tài văn chương người trẻ tuổi rất có hảo cảm nhưng nghĩ đến tìm được hệ chủ nhiệm bên kia quân nhân hắn thật sự cấp không ra sắc mặt tốt, lãnh đạo nói là chủ nhiệm tìm ngươi, cùng ta tới. nói giống như là không nhìn thấy vương tài hoa đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhấc chân đi ra ngoài. trong lòng tắc căm giận, hẳn là biến sắc mặt chính là hắn, hẳn là mắng chửi người cũng là hắn. tưởng hắn mới lần đầu tiên đương phụ đạo viên, cư nhiên tự mình tuyển ra như vậy cái đồ vật tới. nếu không phải hình tượng không cho phép, hắn thật muốn mắng một tiếng đen đuổi. khẳng định là ta ca hành động, chờ vương tài hoa đi theo phụ đạo viên phía sau rời đi. Trần lộng mặc có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Đồng tú tú cũng cười, hẳn là. Nếu nói muốn tìm vương tài hoa nói chuyện, lấy ta ca kia cáo giả tính cách, khẳng định sẽ thẳng đến trọng điểm. Đồng tú tú không rõ nội tình, chen vào nói hỏi, vì cái gì nói tào lưu là cáo giả. Trần lộng mặc không nói gì sau một lúc lâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn một bụng tâm nhắn sao? Đồng tú tú mở mịt sau cường điệu nói, kia kêu, kêu thông minh. Đến, này lự kính quá dày, Trần lộng mặc dở khóc dở cười. dứt khoát cũng nghỉ ngơi vốn định lắm miệng tâm tư yêu đương sao còn phải chính mình sờ soạng mới hảo chơi như vậy nghĩ nàng dứt khoát thay đổi cái đề tài buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi kêu lên ngươi đệ đệ ta nhị ca ngày mai còn có một ngày giả nghe vậy không hề sức chống cự đồng tú tú ánh mắt tinh lượng hảo khắc một bên vài lần đáp lời cũng chưa được đến phụ đạo viên sắc mặt tốt vương tài hoa tái nhợt một khuôn mặt đi tới hệ chủ nhiệm văn phòng ở nhìn đến đồng tú tú đối tượng khi Chẳng sợ sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, sắc mặt của hắn vẫn là nhịn không được càng trắng vài phần. Cũng là thẳng đến giờ khác này, vương tài hoa mới chân chính sợ hãi lên. Minh bạch hắn những cái đó tiểu tâm tư, ở có chút người trước mặt, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Hệ chủ nhiệm năm nay còn không đến năm mươi, lại đã hoa dâm tóc. Tự mình đã trải qua kia 10 năm chắc trở, khó khăn một lần nữa trở lại bình thường hoàn cảnh chung, sợ lại bị ấn thượng cái gì có lẽ có tội danh, tự giác hành sự nghiêm cẩn không nghĩ vẫn là ra bại lộ tuy nói vương tài hoa chỉ là hắn hệ một người học sinh nhưng biết do nữ đồng học có đối tượng còn không có ra không mặt mùi hướng lên chiến đấu đây là đạo đức có vấn đề vạn nhất vị này quân nhân đồng chí đem sự tình nào lớn hệ chủ nhiệm tỏ vẻ chính mình tất nhiên cũng không hảo quả từ ăn nghĩ đến đây hắn tuy không có chửi ầm lên có thất sư đức lại vẫn là hắc mặt hỏi vương tài hoa đồng học vương tài hoa trong lòng hoảng lợi hại trên mặt lại nỗ lực làm bộ bình tĩnh chủ nhiệm hảo Chủ nhiệm tâm nói hắn một chút đều không tốt, quả thực là thai bay vạ gió, vị này quân nhân đồng chí nói ngươi biết rõ đến đồng tú tú đồng học có đối tượng, còn chưa từ bỏ ý định dây dưa, là thật vậy chăng? Nói xong lời này, còn không đợi đối phương trả lời, chủ nhiệm lại bỏ thêm câu, ta hy vọng ngươi thành thật trả lời, nếu vị này quân nhân đồng chí hiểu là ngươi, lao sư tự nhiên sẽ tự mình giúp ngươi lấy lại công đạo, nhưng nếu là thật sự, ngươi nói dối cũng vô dụng, rốt cuộc các ngươi lớp học đồng học, ta có thể từng cái đi hỏi. Lời này vừa ra, buồn con ôm có may mắn tâm lý Vương Tài Hoa, sắc mặt nháy mắt hôi bại xuống dưới. Rốt cuộc vì làm tất cả mọi người tin tưởng đồng tú tú cùng hắn xử đối tượng, hắn mấy ngày nay không thiếu trải chăn Đừng nói cùng lớp học sinh, sợ là toàn bộ hệ đều biết đến không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Vương Tài Hoa chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Hắn lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tự cho là thông minh làm cái vây khốn đồng tú tú kén, cuối cùng lại trói ở chính hắn. Như thế nào không nói lời nào. Chủ nhiệm thất vọng nhắm mắt, trải qua 10 năm giày vò, một lần nữa làm hồi lao sư hắn, tuy quá như đi trên băng mỏng, nhưng có thể vì quốc gia đào tạo nhân tài, hắn không có lựa chọn về hưu, mà là ca nguyện mạo hiểm. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên quân vạn mã chung sông qua tới thiên tri tiêu tử trung, sẽ có như vậy một cái phẩm đức bại hoại. Vương tài hoa ngập ngừng vài cái môi, cuối cùng vẫn là thành thật công đạo, ta là muốn theo đuổi đồng tú tú đồng học, gần nhất cũng truy tương đối khẩn. Nhưng ta thật không biết nàng có đối tượng. Nói tới đây, hắn như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, gắt gao túm chặt chủ nhiệm tay, kích động đến đáy mắt hồng tơ máu đều bạo ra tới. Chủ nhiệm, ngài tin tưởng ta, ta thật không biết, nàng giữa chưa ăn cơm lúc ấy mới nói có đối tượng, nếu sớm biết rằng. Sớm biết rằng nàng có đối tượng, ta sao có thể theo đuổi nàng. Lời này đương nhiên là giả, rốt cuộc ở biết trần lộng mặc gia đình điều kiện phía trước, hắn liên kết quá hôn đều không thèm để ý. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra, nếu không chờ đợi hắn đa số là thôi học. Nói không chừng còn muốn ngồi tù, rốt cuộc thời buổi này cá nhân tắc phong vấn đề chào thực khẩn, Chỉ cần cấp quan thượng lưu manh tội, mấy năm lao động cải tạo khẳng định là trốn không thoát đâu. Nghĩ đến đây, hắn cả người lại là một cái giật mình, lại không dám chơi tiểu tâm tư, cũng duy trì không được ngày thường cố tình tài tử phong độ, cầu xin nói, chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngài tin tưởng ta, ta thật sự không biết đồng tú tú đồng học có đối tượng. Nàng hôm nay giữa chưa nói về sau, ta liền rốt cuộc không tìm nàng nói chuyện qua, không tin ngài đi hỏi các bạn học. Nghe xong vương tài hoa một phen giải thích, chủ nhiệm tuy không có nói lập tức liền tin, nhưng sát mặt rốt cuộc hảo chút. Hắn không có phản ứng vương tài hoa, mà là nhìn về phía biểu tình vẫn luôn thực ôn hòa hiền hậu thanh niên, do dự nói, tào doanh trưởng, ngươi xem việc này. Vương tài hoa thân thể cứng đờ, thế mới biết, đồng tú tú đối tượng cư nhiên là một người doanh trưởng. Nhìn ra chủ nhiệm là mềm lòng. tào lưu cũng không ngoài ý muốn hắn không phải một hai phải bức bách cái gì bất quá là đơn giản nhất tá lực đả lực cấp cái cảnh cáo tào lưu càng hiểu giặc cùng đường mạc truy đạo lý có chút người nhìn mềm yếu nhưng thật bước đến trình độ nhất định chuyện gì đều làm được duật duật cùng tú tú còn muốn ở trong trường này nghỉ ngơi mấy năm hắn tự nhiên không muốn đem sự tình làm tuyệt cấp hai cái cô nương lưu lại thai hoàng ẩm lại một cái vương tài hoa bất quá là không biết xấu hổ tâm tư dơ bẩn chút tội không đến chết Đương nhiên, nếu mọi phu bên kia truyền đến tin tức, người này có tiền án, hắn không ngại lại lập tức đem người ấn chết. Tâm tư trăm chuyển gian, hiện thực cũng bất quá là hai ba giây công phu. Tào lưu trên mặt ôn hòa hiền hậu như cũ, chủ nhiệm, ta nếu tìm được ngài bên này, liền không tưởng đem sự tình náo đại, cũng là tin tưởng ngài xử sự, sự công chính. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, lại tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta bổn ý cũng không muốn làm phiền ngài, nhưng ta thân phận đặc thù, hàng năm ở bộ đội. Không lớn, có thể lo lắng đối tượng, nàng lá gan tiểu tâm tính cũng đơn thuần, cùng ta muội mội nhiều lần từ chối vương tài hoa đồng học cũng chưa cái gì dùng, mới nói cho ta. Ta mội mội trần lộng mặc trượng phu là chúng ta bộ đội đoàn trưởng, hắn so với ta còn muốn nội chúng ta mỗi cái cuối tuần chỉ có thể cùng đối tượng thấy một mặt, còn phải các nàng nữ đồng chí qua lại làm năm cái giờ xe đi bộ đội. Vốn dĩ ta là không có kỳ nghỉ, tìm thượng cấp lãnh đạo xin nghỉ mới có thể ra tới hai ngày, chính là tưởng thỉnh ngài cùng phụ đạo viên hỗ trợ lưu ý một chút. Chủ nhiệm một bụng mực nước, nơi nào không rõ trước mắt quân nhân những câu khách khí, lại những câu ở tạo áp lực. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Có sai chính là hắn học sinh, chỉ có thể bóp mũi nhận. Hơn nữa còn không quên kéo lên phụ đạo viên cùng nhau bảo đảm, sau này sẽ nhiều hơn chú ý nữa các bạn học cảm tình vấn đề. Điểm này chủ nhiệm bất giác miễn cưỡng, rốt cuộc tựa như vị này quân nhân đồng chí nói, tự do xử đối tượng bọn họ quản không được, rốt cuộc kết hôn sinh hoa sinh viên cũng không ở số ít. Nhưng nếu là động xấu xa thủ đoạn. hắn liền không thể coi như không nhìn thấy. Tư cập này, chủ nhiệm lại trừng mắt nhìn mắt ủ rũ heo vô vương tài hoa. Tào lưu chuyển biến tốt liền thu, hắn đứng thẳng thân thể, đối với chủ nhiệm cùng phụ đạo viên được rồi cái quân lễ, trịnh trọng nói, cho ngài nhị vị thêm phiền thoái. Hắn này phiên làm vẻ ta đây, đem chủ nhiệm cùng phụ đạo viên đấy lòng cuối cùng một tia không vui đều cấp đánh tan. Hồi tưởng khởi hắn mới vừa rồi ngôn ngữ gian không dễ dàng, hai người lại nhiều có kính nghệ, liên tục bảo đảm. Sau này tuyệt đối sẽ không lại kêu bất luận cái gì nữ đồng học tao nội chuyện như vậy. Sự tình đến đây, ở tào lưu bên này xem như hiểu rõ. Hắn lại nói vài câu cảm tạ nói, liền thực dứt khoát cáo từ rời đi. Đám người đi rồi, chủ nhiệm kéo xuống mặt, nhìn về phía vương tài hoa, ta nhớ rõ ngươi là các ngươi ban học tập ủy viên đi. Phụ đạo viên sắc mặt cũng không được tốt xem, là học tập ủy viên. Chủ nhiệm, loát đi, lại làm hắn biết phân kiểm điểm, ở ban sẽ thời điểm niệm ra tới. Ngay vậy. ngay cực độ để ý hình tượng Vương Tài Hoa sắc mặt trắng nhận, vừa định mở miệng cầu tình, liền nghe chủ nhiệm lại nói: Không phục liền buổi sáng luyện tập thời điểm, đương toàn hệ học sinh trước mặt đọc, ta cho ngươi mượn cái đại loa. Lời này vừa ra, Vương Tài Hoa lập tức ngậm miệng. Vương Tài Hoa thai nặng ngày, lại là đồng tú tú chúc mừng ngày. Nhiều năm tâm nguyện có hy vọng, nàng cả người đều như là ở sáng lên. Khó khăn ngao đến tan học, tỏ vẻ một khắc cũng không nghĩ chậm trễ nàng lôi kéo ruột ruột liền hướng dừng xe liều chạy. Chân lộng mặc buồn cười lại bất đắc dĩ đi theo, ngoài miệng nhịn không được trêu chọc, ta ca cũng sẽ không chạy trốn. Đương nhiên không phải sợ hắn chạy trốn, đồng tú tú chỉ là còn có chút không chân thật, cho nên muốn phải nhanh một chút nhìn thấy người. Nhưng lời này nàng ngượng ngùng nói ra, chỉ là nhấp miệng cười ngây ngô, sau đó đem dưới chân xe đạp đặng càng nhanh. Chân lộng mặc. Hành đi, nam xác hoặc nhân, nàng có thể lý giải, rốt cuộc làm người từng trải, nàng cũng bị nhà nàng thiệu đoàn trưởng như vậy câu dẫn lại đây. Ân. Lời này nói như thế nào nàng rất già rồi dường như. Trần lộng mặc lắc lắc đầu, ngươi là cùng ta về nhà, vẫn là đi về trước chờ ngươi đệ đệ cùng nhau. Đồng tú tú tự nhiên tưởng mau chóng nhìn thấy người, nhưng lời nói đến bên miệng, lại đổi thành, về trước ra đi, chờ ta đệ cùng nhau lại đây. Nàng phải đi về thay cho trên người xấu xấu quần áo. Không bao giờ xuyên. Hoàn toàn không biết tiểu tỉ muội tâm tư trần lộng mặc gật đầu, cũng đúng, sớm một chút lại đây hiểu được không? Ta nhị ca. hôm nay hẳn là sẽ tự mình xuống bếp hắn nấu ăn lão ăn ngon chỉ có thể miễn cưỡng nguyên lành vài món thức ăn đồng tú tú rất là kính nghệ tự giác cũng muốn học tập nấu ăn các huynh muội khó được tụ ở bên nhau hôm nay còn có thể nhìn thấy tương lai nhị tẩu chạy tới xong bảo thai lập tức vén tay áo, vào trong phòng bếp hỗ trợ cùng nhau chuẩn bị cơm chiều bị đuổi ra tới đào thẩm là cái nhàn không xuống dưới cầm lấy sẻng liền bắt đầu sạn trên mặt đất vụ băng chân lộng mặc tắc ngồi xổm trong viện bôi tiểu hắc quen thuộc nó tân ra tiếng đập cửa vang lên khi nàng ngăn lại chuẩn bị đi mở cửa đào thẩm, ôm tiểu hắt chạy ra đi ở tại hai tiến tứ hợp viện tự tại là tự tại nhưng đại cũng là thật đại có người gõ cửa đều đến chạy chấm đi kéo ra môn bên ngoài không ngoài ý muốn là đồng gia tỷ đệ chân lộng mặc tầm mắt không giấu vết ở rõ ràng một lần nữa trang điểm quá càng thêm minh diễm động lòng người đồng tú tú trên người lược đảo qua mới nhìn về phía đi theo nàng phía sau sắc mặt có chút xú thiếu niên cười hướng một bên nhường nhường tới rồi mau vào phòng Đồng tú tú nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ tún tún góc áo, mới nhấc chân vượt tiến bảo. Đồng hạo tuy có chút không được ý tỉ tỉ như vậy để ý một người nam nhân, lại cũng sẽ không thật làm ra cái gì kêu tỉ tỉ xuống đài không được sự tình. Lần này lại đây, trên tay thậm chí sách lễ vật, hắn lễ phép kêu người, ruột ruột tỉ. Ai, tới liền tới rồi, như thế nào còn mang đồ vật? Ta cùng ngươi tỉ không chú ý cái này. Đồng hạo cười cười, hẳn là. Nghe vậy, Trần lộng mặc cũng chưa nói cái gì, đóng lại đại môn. lại buông trong lòng ngực tiểu hát sau mới đi dắt đồng tú tú tay bên ngoài lãnh chúng ta trước vào nhà đúng rồi ta ba cái ca ca hôm nay cùng nhau đầu bếp chúng ta có lộc ăn đồng hạo tò mò ca ca ngươi còn sẽ nấu cơm trần lộng mặc biết tiểu thiếu niên ở nhọc lòng cái gì cười nói đúng vậy nấu cơm giặt đồ cái gì cũng biết thu hoa mụ mụ cảm thấy thủ công nghiệp đến hai vợ chồng cộng đồng chia sẻ không thể toàn lại cấp tương lai con dâu, cho nên từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng đồng tú tú không nói lời nào Nhưng gương mặt lại bắt đầu thăng ôn lên. Đồng hạo sắc mặt cũng hảo không ít, rõ ràng đối với tỷ tỷ thích nam nhân có tốt hơn cảm. Nói rơn ràng, mấy người đã đi tới nhị tiến sân. Sắp đến phòng bếp khi, bên trong đi ra một cái cường tráng thân ảnh. Đồng tú tú lập tức liền nhận ra tới, sau đó lại có chút không được tự nhiên bắt đầu nghét mao đâu áo khoác gốc áo. Tổng giác chính mình tiểu tâm tư biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng, nàng liền muốn đánh giả sinh xinh đẹp đẹp thấy hắn. Tào lưu tầm mắt ở cô nương trên người dạo qua một vòng, cười khích lệ, thật xinh đẹp. Và anh, đồng tú tú gương mặt trực tiếp bốc khói, lại như thế nào cũng ngăn không được trong lòng vui mừng, tạ. Cảm ơn. Hai người hỗ động, lại kêu vốn dĩ bị Tào lưu thể trạng cùng thân cao kinh đến đồng hạo trực tiếp đen mặt. 91 chương 91 canh 1. Đồng hạo đối với Tào lưu quan cảm thực phức tạp. Năm đó, bởi vì phụ thân bị người ác ý nhằm vào. Tỷ tỷ không muốn trở thành thương tổn người nhà biêm ngắm. Liền trộm báo danh Hạ Hương. Nàng đi đến Sơn Thuận Thôn sau, cha mẹ lo lắng, còn đặc đặc qua đi nhìn quá hai lần. Phía sau xác định Sơn Thuận Thôn thôn dân đều thực giản dị, mới chậm rãi buông tâm. Lại sau lại, khó xử phụ thân sự tình giải quyết, người trong nhà lập tức cấp tỉ, tỉ tỉ tìm công tác, đem người tiếp trở về. Cũng ở lúc ấy, đồng gia nhân tài biết, từ trước không có gì tâm sự đơn thuần cô nương cư nhiên có thích người. Càng đã biết, kia bị tỉ tỉ thích người thiếu niên, không nghĩ chậm trễ tỉ tỉ. đi tham gia quần ngũ giao tranh. Mặc kệ là bởi vì kia không biết tên người thiếu niên lý trí, vẫn là bởi vì đối phương đã từng giúp đỡ cứu giúp, đồng ra người đối với đồng tú tú lần đầu tiên thích thượng thiếu niên đều là cảm kích. Đồng hạo từ nhỏ cùng tỉ tỉ cảm tình hảo, trong lòng cảm kích tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, qua đi ngần ấy năm, tỉ tỉ như cũ nhớ thương nhân ra. Càng xảo chính là, nhiều năm sau gặp lại khi, người nọ cư nhiên cũng không có kết hôn. Một giờ trước. Ở tỷ tỷ lòng tràn đầy vui mừng cùng chính mình nói ra tin tức này khi, đồng hạo nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Đã coi liên tiếp, cũng vì tỷ tỷ cao hứng. Nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, tỷ tỷ thích nam nhân sẽ là cái dạng này loại hình. Mặt nhưng thật ra thực ánh đĩnh, chính là này dáng người cũng quá cường tráng, đứng ở một em M72 tỷ tỷ trước mặt, tiểu sơn dường như may mắn nhìn là cái ái cười, này muốn cả ngày lôi kéo cái mặt, không được hù chết người. Nhưng mà... Nhất kêu đồng hạo khiếp sợ lại là, đối với khác phái theo đuổi, trước nay đều sẽ không phản ứng tỉ tỉ, lúc này liền kém đem vui mừng hai chữ hạn ở trên mặt. Như vậy vừa xem hiểu ngay tình cảm, đừng nói người khác, liền hắn một cái 18 tuổi, thượng không hiểu như thế nào là thích người thiếu niên đều nhìn đến rõ ràng, huống chi đương sự. Này, tương lai không được bị ăn gắt gao Như vậy tưởng tượng, đồng hạo sắc mặt liền càng khó coi. Tao lưu nhưng thật ra không đem tương lai cậu em vợ mặt đen xem ở trong mắt. thái độ ôn hòa chủ động chào hỏi, ngươi hảo. Đồng Hạo khỏe miệng banh thẳng tắp, không nghĩ đáp lời, nhưng tốt đẹp ra giáo, tiêu hắn làm không ra vô lệ sự tình, cuối cùng vẫn là trở về câu, ngươi hảo. Tào Lưu hướng về phía người gật gật đầu, lại đem tầm mắt phóng tới nữ hài trên người, xoay người đi trong phòng bếp mang sang một đĩa điểm tâm, trước cùng ruột ruột đi trong phòng ăn một chút gì lót lót, cơm chiều còn muốn 20 phút. Đồng tú tú theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, hảo. Vừa dứt lời, nàng liền ảo não muốn cắn rứt đầu lưỡi. Vừa rồi nàng phải nói hỗ trợ, tuy rằng không am hiểu, nhưng trợ thủ gì đó không thành vấn đề. Ít nhất, ít nhất có thể có vẻ nàng cần mẫn chút có phải hay không. Như vậy tưởng tượng, đồng tú tú liền càng ngồi bại. Nàng ngày thường thực bình thường, vì cái gì vừa đến này nam nhân trước mặt, đầu óc liền theo không kịp đâu. Đồng tú tú ở tào lưu trong mắt đơn thuần như một chương giấy trắng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhìn ra nàng ảo não, hắn buồn cười thúc giục câu, đi thôi, lần tới lại giúp ta. Nghe vậy. đồng tú tú ánh mắt lập tức lại tươi đẹp lên vui mừng ứng câu hảo phú dưỡng ra tới cô nương rốt cuộc không giống nhau tự tin lại tươi đẹp dán ra lại sung sướng mới vừa rồi kia một chút mặt trái cảm xúc bởi vì một câu lập tức đã bị đè ép sạch sẽ ngày đó bữa tối phong phú lại sung sướng trên bàn cơm có tính cách hướng ngoại trần quân lại có một bụng ý nghĩ xấu trên mặt lại là ấm áp ôn nhuận trần nghĩa hai người làm sinh động không khí quân chủ lực đem lại bộ phận tinh lực hoa ở đồng hạo trên người thực mau liền đem người thiếu niên hướng mặt mày dán ra đặc biệt nghe trần nghĩa không giấu vết để lộ ra tới trần gia của cải cùng gia phong sau đồng hạo trên mặt bài xích liền càng là không dư thừa nhiều ít hắn không để bụng cái gì môn đăng hộ đối nhưng luyến tiếc tỷ tỷ thấp gà chịu khổ làm bị ra. trọng điểm bồi dưỡng hải tử đồng hạo trong lòng đều có một cây cân trần gia của cải tự nhiên vẫn là so gia kém mấy đời tích lũy xuống dưới đồng da nhưng trần gia gia phong cùng cả đời này tiền đồ hải tử Hảo lên là sớm muộn gì sự. Đương nhiên, nhất quan trọng là, tỷ tỷ vui mừng. Nghĩ đến đây, đồng hảo lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh tỷ tỷ. liền thấy ngồi ở nàng bên tay phải, rất có khả năng trở thành hắn tỷ phu cường tráng nam nhân, chính đem cẩn thận chọn hảo xương cá thịt cá, kẹp tới rồi tỷ tỷ trong chén. Mà tỷ tỷ, tuy rằng mặt đỏ hồng, nhưng cả người đều như là ở sáng lên. Nàng, thực vui vẻ, tự cho là điều tiết hảo tâm thái người thiếu niên một cái không băng trụ. Khoe miệng lại kéo xuống dưới mau ăn cơm ngẩn người làm gì a muốn ta cho ngươi kẹp Liên ở đồng hạo chua lòm tỏ vẻ tỉ tỉ một buổi tối cũng chưa con mắt nhìn chính mình tâm tư đều bị thảo người ghét ra hỏa hấp dẫn lúc đi bên hai liền vang lên sang sảng thanh âm hắn quay đầu lại đối tượng trần quân gương mặt tươi cười mặc mặc cảm ơn ta chính mình tới trần quân hắc hắc cười chính là sao không cần khách khí đều là người một nhà ai cùng ngươi là người một nhà ngươi nhưng câm miệng đi Hai nhà ly cực gần. Cho nên cơm chiều qua đi, đồng ra hai anh em cũng không có vội vã rời đi. Mấy người chuyển rời đến phòng khách, tất cả đều ba ở trên sofa nói chuyện hiếm, xem TV. Trong nhà sofa là lao gỗ đỏ, cùng tứ hợp viện cổ kính phong cách thực phục tùng. Nhưng Trần Lộng mặc cảm thấy quá ngạnh, liền cùng đào thẩm cùng nhau làm chút đệm mềm tử phô ở mặt trên. Hai cái cô nương hoa ở bên nhau, trên đùi cái thẳng mỏng, trên tay ăn các ca ca lột hoạch đào nhân. Thường thường lại bởi vì hảo ngoạn đề tài cười ra tiếng, không khí thích dí hòa hợp không được. Mãi cho đến hơn 8 giờ tối, đồng tú tú mới ở đệ đệ mấy phen thúc giục hạ, lưu luyến không rời đưa ra cáo tử. Tào lưu đứng dậy, đem mấy huynh đệ đêm nay lột ra hoạch đào nhân, dùng bình thủy tinh trang một nửa lấy ở trên tay, một nửa kia để lại cho muội muội, ta đưa các ngươi trở về. Đồng tú tú có chút cao hứng, lại cũng không nghĩ tiêu hắn qua lại lan lộn, không cần, ta cùng tiểu hạo hai người đâu. Tào Lưu nhìn tỷ đệ hai liếc mắt một cái, chỉ ôn thanh lặp lại một câu, "Ta đưa các ngươi." Hành đi, đồng tú tú kiều kiểu, kiểu khoe miệng, cùng giật ruột, ruột mấy người bọn họ cáo biệt, liền nhắm mắt theo đuôi đi theo thân hình cao lớn nam nhân phía sau. Xem Trần Lộng mặc thẳng tắp lưỡi, nhịn không được cùng song bảo thai phun tào lên, ta trước kia còn tò mò, nhị ca tính tình nhìn ôn hòa, kỳ thật nhất bá đạo, cái dạng gì cô nương có thể chịu nổi, hiện tại ta xem như minh bạch, cũng chính là tú tú, như vậy đơn thuần cô nương thích hợp hán. Nói tới đây, nàng lại cảm khai câu này hai người cũng là tuyệt phối trần quân đắc ý ha ha cười thật nhiều năm trước ta liền nói quá nhị ca thích đồng tú tú khi đó các ngươi còn không tin như thế nào vẫn là ta nhìn xa trông rộng đi trần lộng mặc bế lên thuộc về nàng kia phân hạch đào về phòng lúc gần đi không quên bỏ xuống một câu đúng vậy ngươi ngốc người có ngốc phúc nghe vậy trần quân vén lên tay háo ra vẻ hung ác nha đầu túi lại bẩn tiểu ta trần nghĩa dối tay một phen túm lao tứ cổ áo cười liếc hắn chạy cái gì chạy cho rằng chạy là có thể không thu thập hạch đào xác trần quân hắc hắc cười xoa tay không hổ là lão ngũ cái gì đều không thể gạt được ngươi bên kia tào lưu vẫn luôn đem tỷ đệ hai đưa đến cửa nhà đồng tú tú ngựa đầu hỏi muốn vào phòng ngồi ngồi sao tào lưu lắc lắc đầu đem vẫn luôn lấy ở trên tay bình thủy tinh đưa qua không được đã khuya hôm nào đi chẳng sợ đoán được hạch đào nhân là cho nàng đồng tú tú vẫn là thật cao hứng tiếp nhận tới ôm ở trong lòng ngực trên mặt càng là nhịn không được mang lên tươi đẹp cười. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay cả ngày đều đang cười, như thế nào cũng thu liễm không được. Tào lưu con con môi, cảm thấy cô nương này có chút quá mức dễ dàng lấy lòng, bất quá là tiểu bình hạch đào nhân thôi, vào đi thôi, ngày mai sớm tới tìm trong nhà ăn cơm sáng. Nói, lại nhìn về phía một bên lẳng lặng đứng thiếu niên, cười mời, tiểu hạo cũng cùng nhau tới. Đồng hạo, làm khó hai ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Sáng sớm hôm sau. Lo lắng ngủ quên, đồng tú tú không chỉ có đem chính mình phòng môn đồng hồ báo thức, điều chỉnh so thường lui tới sớm một giờ rời giường, ngay cả đệ đệ cũng cùng nhau. Rốt cuộc tàu lưu buổi chiều liền phải hồi bộ đội, lần sau gặp mặt còn không biết là nào một ngày. Nàng tưởng nhiều nhìn một cái người, hơn nữa quyết định theo đuổi người là nghiêm túc. Sớm rời giường, cũng là vì sắp hồi bộ đội người trong lòng nhiều chuẩn bị chút ăn dùng đồ vật. Kết quả là, mê mê hoặc hoặc rời giường. Nàm liệt ngồi ở trên sofa đồng hạo liền nhìn đến nhà mình tỉ tỉ cùng cái hamster nhỏ dường như, nơi nơi tìm kiếm đồ vật. Ăn, dùng, uống. Chỉ hận trước mắt không có mặc. Đương nhiên, cho dù không có mặc, cũng thực mau liền sửa sang lại ra tới một cái không nhỏ tay mải. Đồng hạo. Ngày hôm qua Tào Lưu có hỏi qua đồng gia tỉ đệ yêu thích. Cho nên cơm sáng không ngừng có mội mội ngày thương thích, cũng có đồng tú tú. Đến nỗi năm loa Tào Lưu tỏ vẻ, có thể lấp đầy bụng liền có thể. Đâu ra như vậy tiểu khí. Đường hắn đem phong phú bữa sáng chuẩn bị tốt khi, đồng ra tỷ đệ cũng thượng môn. Sau đó, nhìn đồng hạo thiếu niên đưa qua đại tay mải, tuy là tào lưu, cũng nhịn không được trầm mặc vài giây. Kỳ thật hắn không thế nào thích gán Nan vật nhi. Nhưng nữ hải nhi đầy mặt chờ mong nhìn chính mình khi, hắn thật sự nói không nên lời gây mất hứng nói, cảm ơn. Đồng tú tú chỉ là bị trong nhà dưỡng đơn thuần chút, cũng không phải ngốc. Đặc biệt đối với thích người, khó tránh khỏi liền càng chú ý vài phần. Cho nên, tào lưu gần chỉ có hai giây tả hữu tạm dừng, cũng vẫn là bị nàng nhìn ở trong mắt. Đồng tú tú không thích có hiểu lầm, liền trực tiếp hỏi ra tới, ngươi không thích ăn điểm tâm. nghe vậy, tào lưu chọn hạ mi, cũng không làng tránh, mà là nói, kỳ thật còn hảo, chính là không lớn thích ăn đồ ngọt. Đồng tú tú bừng tỉnh, lập tức nói, ta đây đem trong bao mặt điểm tâm ngọt lấy ra tới, lần sau cho ngươi chuẩn bị hàng khẩu. Nói, còn dôi tay chuẩn bị đi lấy nam nhân trên tay tay mải, không nghĩ lại bị lánh khai đi. Nàng ngừng đầu, có chút khó hiểu. Tào lưu cười ra tiếng, không có việc gì, đầu ngọt có thể cấp muội phu. Còn có các chiến hữu ăn. Nô. No. muội phu phỏng trừng đến toan thượng mấy ngày đi. Hoàn toàn không biết nam nhân dụng tâm hiểm ác, đồng tú tú chỉ là cảm thấy, tào lưu đem chính mình chuẩn bị điểm tâm phân cho chiến hưu, là một loại khác khẳng định. Sau đó, cả người đều khinh phiêu phiêu lên. Nàng đây là. Ly đuổi tới người lại tiến một bước đi. Hết thể như thế nào như vậy tốt đẹp. Đúng rồi. Đem mấy thứ này phân một ít cho ta chiến hữu nói, khả năng không mấy ngày liền ăn xong rồi cơm sáng thượng bàn sau, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi xuống thúc đẩy khi, tào lưu biên lột trứng gà, biên giống như tùy ý nói. Sau đó chờ bên cạnh cô nương nhìn lại đây khi, hắn cười phá lệ đôn hậu, muốn hay không. Cái này chủ nhật cùng duật duật cùng đi bộ đội, cho ta đưa điểm ăn. Nghe được lời này, đồng tú tú gương mặt tướng đỏ, lại vẫn là một ngụm đồng ý, hảo. Mọi người, 92 chương 92 canh hai hợp nhất. Tào lưu trở lại bộ đội khi, thực đường đúng giờ cơm chiều đã kết thúc. Hắn dứt khoát đi trước mội phu gia, rốt cuộc thiệu tranh ở tại người nhà viện, có thể khai hỏa. Nay Sương, nhìn sách theo tay nải lại đây cứu hình, thiệu tranh tưởng mang cho hắn, theo bản năng rỗi tay đi tiếp. Tào lưu tránh đi hắn tay, cười nói, đây là của ta. Thiệu tranh kinh ngạc, ruột ruột không có cho ta mang đồ vật. Kia nhưng thật ra có, chỉ là trong bao quần áo phần lớn là ta đồ vật khi nói chuyện, hắn đem tay nải đặt ở trên bàn, có ăn sao. Thiệu tranh chính cân nhắc cứu huynh đây là cái tình huống như thế nào, có phải hay không đã thành công yêu đương, nghe vậy chỉ chỉ phong bếp, có màn đầu Ý tứ thực minh bạch, muốn ăn chính mình lấy. Tào lưu lại không phản ứng nguội phu, biên giải tay nải biên nói, muốn ăn mì điều. Thiệu tranh lanh a một tiếng, chính mình làm, ngươi là ta tức phụ như sao. Tào lưu cũng không tức giận, chỉ là cười nói, ăn không đến mị sợi, ta đều nhớ không nổi loại nào là ruột ruột mang cho ngươi đổ vật vạn nhất thiếu cho hai dạng. Thiệu tranh Thành công bị uy hiếp đến tiệu tranh, cuối cùng bóp mũi cho người ta làm chén đơn giản nhất mì trứng. Thế tử không ở, chỉ ăn căn tin tiệu đoàn trưởng tỏ vẻ có trứng gà liền rất không tồi. Tào Lưu cũng không chọn, một chén lớn nóng hổi mì sợi xuống bụng, mới bắt đầu diễn hai nơi vải trùm mang đến đồ vật. Kỳ thật Trần Lộng mà hôm trước buổi chiều mới rời đi, cho nên lúc này đây buồn không tính toán cấp trượng Phu mang đồ vật. Nhưng lo lắng hắn lòng dạ hẹp hòi hâm mộ nhị ca có một đại bao ăn thực, lăng là đem sau cuối tuần kinh hỉ lễ vật. trước tiên lấy ra tới hướng hắn là một cái ra thật tiền bao thời buổi này ra châu tiền bao là cái hàng xa xỉ thiệu tranh tuy mua nổi nhưng từ trước cũng không có chú ý quá hắn tiền giấy đều là đặt ở hộp sắt hoặc là kẹp ở trong sách vẫn là lần đầu có như vậy thể diện tiền bao tức khắc hỉ mặt mày hớn hở lan qua lộn lại nhìn nếu nói tiền bao đã đem thiệu đoàn trưởng hống mỹ tư tư như vậy đại hắn từ tưởng kép trung phát hiện một trường cùng thê tử hai tức chụp ảnh chung sau kia ngọt ngào kính nhi tức khắc liền có chút thu không được hắn đem ảnh chụp cẩn thận rút ra, đáp ý hướng về phía đang ở phân ngọt khẩu cùng hàm khẩu điểm tâm cứu minh quơ cơ, ruột ruột còn ở bên trong thả ảnh chụp, ngươi phía trước nhìn thấy không. nay vẫn là chúng ta đi làm giấy hôn thú ngày đó chụp. tào lưu trên tay động tác một đốn, trầm mặc vài giây sau, cũng cười, nhà ta cô nương cũng thực hảo, vì truy ta, còn riêng cho ta chuẩn bị này đó ăn uống đồ dùng. trọng điểm cường điệu truy ta hai chữ, thiệu tranh. kết quả là nam nhân chi gian không thể hiểu được thắng bại dục lại sông ra. Ai đều cảm thấy chính mình này một đợt thắng tê dần, rồi lại ai cũng không phục ai. Cuối cùng, vẫn là làm mọi phu thiệu tranh khiêm tốn nội bộ, hắn chân thành đề nghị, ngươi tìm đối tượng việc này còn không có cùng Lao Trần nói đi. Tao lưu gật đầu, vẻ mặt đôn hậu, là nên cho Lão Đại đi cái điện thoại. Xa ở 738 bộ đội, bồi xong bảo thai nhi tử chơi đùa Trần Võ Văn, đột nhiên đánh cái hắt xỉ, hắt xỉ. Hoàn toàn không biết các nam nhân lại đã trải qua một đợt đấu trí đua đòi. thả lấy đại đoán loại Trần Võ Văn thảm bại xong việc. Nay Sương, ngắn ngủi một ngày nghỉ phép kết thúc, Trần Lộng mặc cùng đồng tú tú hai người lại lần nữa khôi phục quân sống quân chết học tập hàng ngày. Hết thệ cùng từ trước giống nhau, tinh tế nhìn tới rồi lại có bất đồng. Vốn là ở chung hòa hợp hai người, bởi vì có tào lưu tầng này quan hệ ở, càng thêm thân mật vài phần. Không chỉ có ở trong trường học cùng tiến cùng ra, dứt khoát liền tam cơm cũng ghé vào cùng nhau giải quyết. Người một khi công việc lưu bù lên, thời gian liền quá bay nhanh. Đảo mắt liền lại là thứ sáu. Tiêu khí bao hai người tổ rốt cuộc chịu không nổi thực đường canh xuống quả thủy thái sắc, từ tuần nhị ngày đó cũng đã về nhà ăn cơm trưa. Hậu thiên chủ nhật, nhà ta thiệu tranh tìm chiếc xe, về sau mỗi cái thứ bảy đưa ta đi bộ đội, chủ nhật lại tiếp trở về, Ngươi muốn cùng ta cùng đi, vẫn là ngày hôm sau chính mình ngồi xe đi. Đem xe đạp từ xe lều kéo ra tới, Trần lộng mặc mới nhớ tới đêm qua được đến tin tức còn không có cùng tú tú nói. Đồng tú tú mới sải bước lên xe đạp, nghe vậy buồn bực hỏi chuyện khi nào từ đâu ra xe đêm qua thiệu tranh bằng hưu tới cửa cấp tin tức buổi sáng vội vội vàng vàng kêu ta cấp đã quên xe hình như là một chiếc xì cột hẹn xe dịp này xe đi làm thêm nghe vậy đồng tú tú nháy mắt đã hiểu chính là đưa tiền bái nàng theo bản năng nói ta đây cũng phó một nửa tiền hai người quan hệ hảo cũng sẽ lẫn nhau tặng đồ nhưng là tiền nàng cảm thấy có thể không chiếm tiện nghi vẫn là không cần chiếm hảo chân lộng mặc một lời khó nói hết Không nói đến mang không mang theo ngươi, ta đều đến phó tiền xe, chính là thật muốn lấy tiền, kia cũng là tìm ta nhị ca, nơi nào sẽ kêu ngươi ra. Đồng tú tú mặt đỏ, đừng, đừng nói như vậy, ta còn ở truy ngươi nhị ca đâu, sao có thể dùng hắn tiền. Đến, nhắc tới tên liền nói lắp, chân lộng mặc buồn cười thuận nàng ý, vậy ngươi là nói, ngày mai buổi tối cùng ta cùng đi bộ đội. Đồng tú tú tự nhiên tưởng, nhưng, buổi tối ta cùng ta để nói qua lại hồi phục ngươi đi. thành kia Phía trước làm sao vậy? Trần lộng mặc nói đến một nửa, liền phát hiện cách đó không xa cổng trường cãi cỏ âm ý. Giống như, có nữ nhân ở khóc. Mỗi ngày về nhà ăn cơm bản địa học sinh không tính số ít. Nhưng bởi vì thời gian khẩn trương, đại gia tan học đều là xài bước lên xe đạp nhanh như điện chớp rời đi. Hôm nay lại có không ít người vây quanh ở cổng trường nhìn náo nhiệt. Trần lộng mặc cùng đồng tú tú tự nhiên cũng tò mò, liền xa xa nhìn hai mắt. Phát hiện kia khóc thút thít nữ nhân nhìn hai mươi xuất đầu. Rất là khôn khéo bộ dáng, trên tay còn nắm cái ba bốn tuổi lớn nhỏ nữ hải tử. Nhìn kia tiểu nữ hải ỉ lại tư thái, ước chừng là mẹ con. Không chỉ như vậy, hai người bên cạnh còn theo cái cao lớn vạm vỡ tím, chính hát hồng mặt hùng hùng hổ hổ. Chân lộng mặc cùng đồng tú tú nghe xong một lỗ thai, từ đối phương mang theo dày đặc địa phương khẩu âm lời nói chung, miễn cương khâu ra cái đại khái. Lại là một cái thanh niên trí thức hồi trình, vứt thê bỏ nữ chuyện xưa. Hiểu rõ là tình huống như thế nào. Hai người liền cũng không có ở lâu. Chỉ là về nhà trên đường, cảm xúc rốt cuộc bị ảnh hưởng. Cũng không biết người nọ là nghĩ như thế nào, trường học lại sẽ xử lý như thế nào. Chân lộng mặc thở dài, việc này khó làm, cho dù có giấy hôn thú cũng có thể ly, nhưng nếu không có giấy hôn thú, chỉ bãi cái tịch rượu, có nhận biết hay không đều là chuyện này nhi. Đây là lịch sử di lưu vấn đề, ở cái này niên đại, chuyện như vậy thật sự không tính hiếm thấy. Liên tính cuối cùng náo ra tới. Cũng bất quá là thanh danh không được tốt sau khi nghe xong. Kỳ thật ở trần lộng mặc xem ra, không nghĩ qua có thể nói rõ, lại cấp thê tiểu lưu lại nuôi nâng phí, ít nhất có thể gọi người xem trọng liếc mắt một cái. Chán ghét nhất cái loại này vỗ vỗ ngông chạy trốn. Đồng tú tú cũng đi theo thật sâu thở dài, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới hảo. Sau khi ăn xong, hai người lại tiểu ngủ nửa giờ. chờ lại lần nữa cưới xe trở lại trường học, cửa trò khôi hải đã kết thúc. Các nàng đều cho rằng sự tình giải quyết. Chính tỏ mỏ vứt thê bỏ nữ nam nhân kia là cái nào hệ, nên diện liền đụng phải cao hồng phá lệ hưng phấn ánh mắt. Hai người liếc nhau, lúc này mới phát hiện, hôm nay lớp học tập không khí giống như không lớn thích hợp. Còn có, vì cái gì mọi người xem hướng nàng hai ánh mắt kỳ kỳ quái quái. Các ngươi biết hôm nay cổng trường phát sinh sự tình không. Chân lộng mặc mới vừa ngồi vào trên chỗ ngồi, ngồi ở nàng bên tay phải cao hồng liền thấu lại đây. Biết, làm sao vậy? Còn có nội tình. Bên tay trái đồng tú tú cũng tỏ mò thấu lại đây. Cao Hồng cũng không đánh đố, kia nữ chính là vương tài hoa xuống nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm cưới thế tử. Trần lộng mặc chán ghét điệu mảy, người này đều kết hôn sinh con. Biết nàng ở chán ghét cái gì, Cao Hồng cũng ghét bỏ điệu môi, còn không ngừng đâu, sự tình nhưng xuất sắc. Tiếp theo, từ Cao Hồng trong miệng, Trần lộng mặc nghe được một cái xa so nàng suy đoán, càng thêm gỡ người đau lòng chuyện xưa. Vương tài hoa người này là cái sẽ luôn túi, bất đắc dĩ trong nhà quá nghèo huynh đệ tỷ mội 78. Cái, hắn kẹp ở bên trong, vừa không là lớn nhất, cũng không phải nhỏ nhất, chẳng sợ lại là sẽ biểu hiện, cũng so không được lao đại cùng em út thảo hỉ. Cho nên 69 năm, hắn vẫn là không có thể né tránh, bị xuống nông thôn. Nhưng hắn ăn không được làm ruộng khổ, xuống nông thôn không đến một tháng liền cùng trong thôn một hộ quả phụ ra khuê nữ chối nổi lên đối tượng. Chờ hai người chuẩn bị kết hôn, hắn liền phải dọn đi mẹ vợ ra hưởng thê tử phúc thời điểm, vừa vặn đuổi kịp trong thôn cán bộ đổi tuyển Lúc này đây tiền nhiệm thư ký trong nhà vừa lúc có cái vừa độ tuổi cô nương, hắn lập tức liền thay đổi người được chọn, cùng thư ký ra cô nương mắt đi mày lại lên. Quả phụ trong nhà điều kiện kỳ thật không kém, bằng không cũng sẽ không bị vương tài hoa nhìn thượng. Nhưng không có đối lập liền không có thương tổn, hắn trừ bỏ ngày lành, còn muốn thư ký trên tay để cử công nông binh danh lạch. Vứt bỏ quả phụ ra cô nương ở hắn tới nói, cũng không phải chuyện gì. Nhưng kia cô nương lại là cái tử tâm nhãn, tự giác hỏng rồi trong sạch thân mình. Hơn nữa bị người trong lòng vứt bỏ, tuyệt vọng khoảnh khắc xả căn dây thường trực tiếp đi. Quả phụ trượng phu đi sớm, liền lưu lại như vậy một cái khuê nữ sống nương tựa lẫn nhau, chính mắt nhìn thấy khuê nữ treo cổ bộ dáng trực tiếp cấp kích thích điên lên rồi. Nhưng việc này lại có thể đi nơi nào thảo công đạo. Cũng không phải sở hữu thôn thư ký đều như núi thuận thôn lao thư ký như vậy chú trọng. Vương Tài Hoa khi đó đã thành thư ký con rể, thư ký không phải dễ đối phó, tự nhiên phải hướng người trong nhà. Mặt sau kia điên mất quả phụ cũng chết ở một cái tuyết đêm. Việc này liền hoàn toàn bị che giấu đi xuống. Đến nỗi vương tài hoa, thuận lợi trở thành thôn thư ký con rể, được cái ghi điểm viền công tác, ba lượng thiên cũng có thể ăn thượng hai khối thịt, sinh hoạt so ở trong thành thời điểm còn muốn hảo. Nhưng cũng giới hạn trong này, hắn kia thôn thư ký cha vợ là khôn khéo, rõ ràng con rể là cái cái gì mặt hàng, căn bản không có khả năng để cử hắn đi vào đại học. nay một ngao, chính là đã nhiều năm. Thẳng đến năm trước được đến thi đại học tin tức sau. Trong lòng biết sẽ không bị cha vợ thả chạy vương tài hoa trộm chuẩn bị chứng minh, nhân cơ hội chạy. Thôn thư ký một nhà tự nhiên sẽ không bỏ qua trong thành con rể, chờ trong nhà theo địa chỉ tìm đi trong thành, mới biết được, vương tài hoa sớm, có chuẩn bị, lưu lại địa chỉ là giả. Thôn thư ký một nhà cũng chính là cái ước hiếp người nhà, thật muốn đến thành phố lớn đi, lập tức gan run lợi hại. Mày rồi bỏ dường như tìm một tuần. Liên nhận mệnh trở về quê quán. Thẳng đến 4 ngày trước nhận được không biết tên người xa lạ tới điện thoại, báo cho nhà bọn họ con rể Vương Tài Hoa, thành đứng đầu đại học sinh viên. Tức khắc đã bắt đầu tương xem nhân gia thư ký khuê nữ, lập tức mang theo nữ nhi cùng lão mụ tử cùng nhau đổi lại đây. Ngay từ đầu Vương Tài Hoa như thế nào cũng không nhận, sau lại bức nóng nảy, hắn mẹ vợ liền tuân ra quả phụ mẹ con sự tình, ai. kia đối mẹ con gặp được Vương Tài Hoa cũng là suối quẩy. Nói xong lời cuối cùng, Cao Hồng trên mặt đã là đã không có vui sướng khi người gặp họa. chỉ dư đồng tình cùng thổn thức nhưng còn không phải là xui xẻo trần lộng mặc cùng đồng tú tú liếp nhau cũng cắt có cảm khái cao hồng lại may mắn ta cũng là hôm nay mới biết được trên đời này còn có như vậy ghê tởm người may mắn hai ngươi cơ linh nếu là thật bị vương tài hoa cuốn lên hôm nay việc này không thiếu được muốn liên lụy đến tú tú cũng không biết vương tài hoa sẽ có cái dạng nào xử phạt cùng người như vậy ngồi ở một cái lớp thật là ghê tởm học rồi nghe vậy trần lộng mặc tâm nói đại để sẽ không lại ở một cái ban chân lộn mặc dự kiến không có sai. Vương Tài Hoa chuyện này nếu đặt ở đời sau nhiều nhất bị người thoái mạng. Nhưng ở cái này đặc thù niên đại, hỏng rồi nhà gái thân mình, thậm chí bức cho đối phương tự sát, còn liên lụy tới rồi một khác điều tánh mạng, xem như rất nghiêm trọng lưu manh tội. Nay không, ngày hôm sau thứ bảy buổi chiều trường học chờ đến Vương Tài Hoa xuống nông thôn chấn trên đồn công an gửi điện trả lời sau, lập tức liền khai trừ rồi hắn học tịch. Chẳng sợ Vương Tài Hoa kêu oan hắn không có chiếm nhà gái thân mình. cũng không có gì dùng rốt cuộc kia hai điều mất đi tánh mạng đích sắc cùng hắn thoát không được căn hệ mà bao che con rể thôn thư ký kết cục cũng sẽ không quá hảo người như vậy trên tay giơ sự tuyệt đối sẽ không chỉ có một kiện chờ đợi hai người sẽ chỉ là dài dòng lao ngục thai hương mà đến trường học làm ầm ĩ vương tài hoa mẹ vợ ở biết được không chỉ có không có thể bức con rể thừa nhận các nàng còn đem hắn cùng trượng phu tất cả đều đưa vào trong cục điên rồi dường như đuổi theo khuê nữ đánh lại là vừa ra cho hay mặt sau sự trần lộng mặc không có lại đi quan tâm nàng hiện tại có rất nhiều lời nói muốn hỏi nhà nàng thiệu đoàn trưởng tổng cảm thấy việc này sau lưng không thể thiếu hắn ra tay bằng không nào có như vậy xảo sự tình đồng tú tú cũng là như vậy cho rằng cho nên thứ bảy tan học sau ôm một bụng tò mò hai người về nhà lấy thượng chuẩn bị phẩm liền vội vang nhảy lên chờ ở cửa xe dìm chờ đống hạo từ trường học gấp trở về thời điểm liền tỉ tỉ bóng dáng đều không có nhìn đến Tuy nói đã đồng ý nàng đi bộ đội, nhưng giờ khắc này, tiểu thiếu niên tuấn tú khuôn mặt vẫn là hắc thành đáy nổi. Bên kia, trải qua một giờ tả hữu sóc này, Trần Lộng Mặc cùng Đồng Tú Tú cuối cùng đi tới bộ đội. Tương đối với đã tới hai lần Trần Lộng Mặc, Đồng Tú Tú còn lại là hoàn toàn xa lạ. Phải nói, này vẫn là nàng lần đầu như vậy gần tiếp xúc đến bộ đội. Cho nên cho dù là cổng lớn, cũng nhịn không được hiếm lạ nơi nơi nhìn. Trần Lộng Mặc là quân đầu, nàng là có thể trực tiếp đi vào. nhưng đồng tú tú lại không phải, cho nên chỉ có thể chờ cổng chỗ tiểu chiến sĩ thông chi tào lưu tới lãnh người. Tiểu chiến sĩ mới quải cái thứ nhất gong, liền nhìn đến nên diện mà đến hai cái cao lớn nam nhân. hắn ngăm đen trên mặt tức khắc lộ ra cười tới, nghiêm túi chào nói, thiệu đoàn trưởng. tào doanh trưởng. thiệu tranh hướng tới hắn gật gật đầu, dưới chân nện bước cũng nhanh hơn chút, ta hái nhân tới rồi. tiểu chiến sĩ gật đầu, tới rồi. còn có một người nữ đồng chí. tào lưu trên mặt buông lỏng. Hắn thật là có chút lo lắng đồng tú tú kia cô nương thẹn thùng không tới. Hai người cụ đều là chân dài, chẳng sợ không cần chạy lên, cũng bất quá một lát sau, liền xuất hiện ở cổng chỗ. Chân lộng mặc cong lên mặt mày kêu người, ca, nhị ca. Thiệu tranh cũng vui mừng, duỗi tay tiếp nhận thê tử trên tay bao, xe có phải hay không khai quá nhanh, ta tính thời gian tới đón ngươi. Con hảo, mau về mau, nhưng là rất ổn. Không có không phải mái liền hảo. Chiều hôm đã là bốn hợp, không chung chỉ dư một tia bụng ca trắng, hai vợ chồng son đứng chung một chỗ, thân mật nói chuyện, mà bên kia, Tào Lưu tắc mang theo đồng tú tú đi đến cổng chỗ đăng ký, đương tiểu chiến sĩ hỏi nữ đồng chí là cái gì thân phận khi, Tào Lưu nghiêng đầu rũ mắt cùng gương mặt lại lần nữa nổi lên phấn cô nương liếc nhau, mới ôn hòa hiển hậu tiếng nói nói, ta đối tượng, này một tiếng ta đối tượng, không ngừng kinh tới rồi đăng ký tiểu chiến sĩ, cũng kêu đồng tú tú nháy mắt chừng lớn mắt nhìn người, Tào Lưu buồn cười giơ tay, đè xuống trong mắt Lưu viên cô nương đầu, cười thúc giục. Ngẩn người làm gì? Nhanh lên đăng ký! Nga! Nga Nga! Tốt! Lấy lại tinh thần tiểu chiến sĩ luôn cuống tay chân cấp đăng ký thượng. Chờ bốn người cầm tay đi xa, hắn mới mở mịn hoàn hồn, tào doanh trưởng cư nhiên có đối tượng. Ta nhớ rõ nửa tháng trước, có tẩu tử cho hắn làm mai mối, hắn không còn nói mấy năm nay không suy xét đối tượng sao. Một cái khác tiểu chiến sĩ lại là không để bụng, gặp được vui mừng bái, này có gì, cảm tình việc này lại không phải miệng định đoạn. Ngay vậy Phụ trách đăng ký tiểu chiến sĩ càng mờ mịt, ngươi sao thực hiểu bộ dáng. Hắc, đó là bởi vì ta có đối tượng A. Đồng Tú Tú vốn là rất tò mò bộ đội. Nhưng là lúc này, nàng trong đầu tất cả đều là ta đối tượng này ba chữ. Cũng không biết đi theo đi rồi bao lâu, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, ruột ruột đã cùng bọn họ kéo ra rất xa khoảng cách. Nàng lại một lần, không biết bao nhiêu lần ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, rốt cuộc không nhịn xuống, nếm thử mở miệng, ngươi... Vẫn luôn đang đợi nàng hòa hoãn lại đây tào lưu túi đầu cười hỏi, cái gì? Vừa rồi? Vừa rồi làm sao vậy? Cảm thấy chính mình giống như bị đầu, đồng tú tú gương mặt độ ấm càng năng, lại vẫn là nhịn không được đem đấy lòng nghi vẫn hỏi ra khẩu, chúng ta? Ngươi vừa rồi nói, ta? Ta là ngươi đối tượng, đây là gạt người đi. Có thể như vậy sao? Nga, ngươi nhắc nhở đến ta. Tào lưu làm ra bừng tình trạng, sau đó từ trong túi móc ra một chương giấy đưa cho mơ mơ màng màng cô nương. Đồng Tú Tú tỏ vẻ càng mờ mịt, nhưng vẫn là dối tay nhận lấy. Chỉ là, đại thấy rõ mặt trên văn tự khi, nàng đôi mắt lại lần nữa trừng lớn tới rồi cực hạ, luyên ái báo cáo. Đúng vậy, chỉ cần ký cái này liền danh chính ngôn thuận. Danh chính ngôn thuận. Đồng Tú Tú chỉ cảm thấy đầu vong lập tức, sau đó cả người đều hôn loạn lên, hoàn toàn không biết nên làm cái gì phản ứng mới thích hợp. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới từ thật lớn kinh hỉ chung miễn cưỡng bắt được một kia lý trí, chính là Ta mới bắt đầu truy. Tào Lưu lại cười, rất là ôn nhu bộ dáng, chủ yếu là ta thực hảo truy, ngươi một truy liền đuổi theo. Nói là theo đuổi, bất quá là ở đậu nàng. Nơi nào thật bỏ được kêu ngốc cô nương mắt trông mong chờ. Từ lúc bắt đầu, từ lại lần nữa nhìn thấy cô nương này khi, Tào Lưu cũng đã trương hảo võng đi bước một dụ nàng nhảy vào tới. 93 chương 93 canh một, Lại là một tuần không thấy, tân hôn tiểu phu thê tất nhiên là tưởng niệm. Thiệu tranh cố ý lôi kéo thê tử đi nhanh vài bước. dần dần cùng trướng mắt cứu huynh kéo ra khoảng cách vừa muốn nói vài câu tưởng niệm nói liền nghe tiểu thê tử nói vương tài hoa chuyện đó là ngươi làm sao thật là cái gây mất hứng cô nương thiệu tranh hơi có chút dở khóc dở cười lại vẫn là gật đầu cũng không tính oan uổng hán nhưng cái đó sự tình đều là thật sự cái này trần lộng mặc là tin bất quá này điều tra cũng quá nhanh cũng liền một tuần không đến đi thiệu tranh lại bất giác cái gì thỉnh chiến hưu hỗ trợ cha một chiếc điện thoại sự nghe vậy Chân lộng mặc tỏ vẻ đối với chiến hữu cái này tử, lại có tiến thêm một bước nhận thức. Nói như thế nào đâu, cả nước các nơi toàn chiến hữu. Bất quá nghĩ đến trượng phu tham gia quân ngũ tiểu nhị 10 năm, có nhiều như vậy chiến hữu tựa hồ cũng là bình thường, cuối cùng nàng chỉ cảm khai câu, chính là đáng tiếc kia đối mất đi tính mạng đoá bửa mẹ con. Nghe vậy, thiệu tranh giơ tay xoa xoa thê từ đầu, một tuần không thấy, chúng ta không liêu cái này. Chân lộng mặc ngầm đầu, lúc này mới phát hiện, hai người đã vào người nhà khu. Nàng lại quay đầu lại, muốn đi tìm nhị ca cùng Tú Tú, lại rốt cuộc không có thể ở, càng ngày càng thâm giữa trời chiều tìm được hai người thân ảnh. Lão nhị cùng hắn đối tượng khẳng định có lời nói liêu, không cần phải xen vào bọn họ. Khi nói chuyện, thiệu tranh đã khai khóa, đẩy cửa ra lôi kéo thê tử vào nhà. Chân lộng mặc sửa đúng, còn không phải đối tượng đâu, ta nhị ca kia tính tình cầu. Nô! Lời nói còn chưa nói rốt cuộc, đóng cửa lại thiệu tranh liền cúi đầu hôn lên Thế tử, sau đó trên tay một cái dùng sức. một tay nâng nàng nông ôm tiểu hài tử dường như nhẹ nhàng ôm người vào phòng bếp đúng vậy chính là phòng bếp cơm chiều đồ ăn còn có lưỡng đạo không hảo giữ ấm không hạ nổi hơn nữa lần trước tiểu thê tử đói bụng ngủ việc này thiệu tranh cũng luyến tiếp kêu nàng lại đến hồi thứ hai cho nên lại là tưởng nghiệm, cũng chỉ là thân trong chốc lát đỡ thèm trong lòng biết nam nhân lại tiểu tâm mắt đại hắn thoáng rút lui khi chân lộng mặc chủ động nâng lên hắn mặt ở hắn tả hữu hai má cùng đẹp môi mỏng chỗ liên tục hôn vài cái còn cố ý phát ra ba ba hôn môi thành, mới làm lúng nói ta tưởng ngươi đã là mặt mày thư lãng nam nhân lập tức cười đuổi theo lại đây chân lộng mặc cười sau này trốn ta ca ta ca cùng tú tú nên tới ân lại thân một chút liền hảo tân hôn tiểu phu thê chi gian nhĩ tấn tư ma quả nhiên là ngọt ngào hầu người bên kia tân gia lỏ tình lữ cũng không nhường một tấc chân lộng mặc sở dĩ không có thể nhìn thấy hai người là bởi vì tào lưu mang theo đồng tú tú đi trước hắn độc thân ký túc xá Buổi tối ngươi liền ở tại bên này, ta đi tìm Chiến Hữu Tế một tế. Đồng Tú Tú lại không nghĩ tới tiến triển sẽ nhanh như vậy, nàng đứng ở sạch sẽ ngăn nắp phòng nội, thật thật cảm thấy nào nào đều năng chân lợi hại, muốn chạy trốn. Ta còn là ở tại ruột ruột ra đi. Tào Lưu đem nàng bao đặt ở trên bàn sách, nghe vậy cười nhúng mày, không có phương tiện. Đồng Tú Tú mờ mịt, tới phía trước ta hỏi qua ruột ruột, nàng nói phương tiện. Cũng đúng là bởi vì điểm này, nàng mới vô cùng cao hứng tới. Có thể ở lại ở thích đối tượng trong phòng. Ngủ hắn ngủ qua giường, đồng tú tú tự nhiên là thẹn thùng lại cao hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy quá nhanh. Tào lưu từ trong túi rút ra bút máy vặn ra đưa qua, đãi nàng tiếp nhận đi sau, lại méo nhéo nàng vẫn luôn đỏ bừng gương mặt, ý có điều chỉ nói, thật không hiểu. Bọn họ là tân hôn phu thê. Oanh phản ứng lại đây đồng tú tú mặt đỏ như là muốn lấy máu. A a a nàng hảo xuẩn. Tào lưu bị nàng phản ứng đầu thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại lo lắng đem người đậu chạy, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống ý cười. Nghiêm trang nói sang chuyện khác, người trước điền luyến ai báo cáo, chờ điền hảo, muội phu bên kia đồ ăn cũng nên làm tốt, chúng ta vừa vặn chạy tới nơi ăn có sẵn. Ngay vậy, hận không thể tại chỗ biến mất đồng tú tú như được đại xá, vội vàng tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu điền biểu. Chỉ là mới viết thượng tên của mình, nàng động tắc liền dừng một chút. Đứng ở một bên, an tính nhìn chăm chú vào Tào lưu ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Đồng tú tú ngẩng đầu, nhiều năm vui mừng trở thành sự thật, nàng ngược lại có không chân thật cảm. Chúng ta thật sự xử đối tượng. Tao lưu những mày, nhẹ nhàng dựa ở trên bàn, nhìn thẳng nàng hỏi, ngươi gặp được chuyện của ta, cùng trong nhà nói sao. Đồng tú tú nắm bút ngón tay cuộn tròn hạ, tuy không rõ vì đề tài gì nhảy tới nơi này, lại vẫn là gật đầu, nói. Không ngừng ta đệ đệ, cũng cùng ta ba ba mụ mụ nói. Nói tới đây, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình quá mức cấp bách chút, nàng lại có chút ngượng ngùng lên. Tao lưu lại không ngoài ý muốn, phải nói này hết thảy đều ở hắn đoán trước trong vòng. Cô nương này trên mặt tươi đẹp, nội bộ lại là cái ngoan ngoãn, như vậy đại sự tất nhiên sẽ cùng người nhà giảng. Công bằng khởi kiến, hắn cũng báo cho cha mẹ, vì thế hắn cười nói, ta cũng cùng trong nhà nói qua. Hắn từ đầu đến cuối đều là nghiêm túc. Ở nhìn thấy cô nương này sau, xác định nàng như cũ có thể nhắc lên chính mình nội tâm gợn sau khi, hắn liền biết còn phải là người này. Cho nên, hắn cúi đầu nhìn lại nhìn chầm chầm chính mình cô nương, giơ tay thuận hạ nàng mày đẹp, vô cùng khẳng định nói. Chúng ta là lưỡng tỉnh Tương Duyệt, lại báo bị quá cha mẹ trưởng bối, đương nhiên tính chính thức xử đối tượng. Đến nỗi luyên ai báo cáo, Tào Lưu nếu đem người kêu tới bộ đội, liền không nghĩ tới làm nàng đỉnh mơ hồ không rõ thân phận bị người lên án. Chỉ một cái lưỡng tình Tương Duyệt, đối với đồng tú tú cũng đã cũng đủ. Nàng trong lòng vui mừng, như thế nào cũng áp không được không ngừng quẩn quận ra tới ý cười, vừa muốn nói cái gì đó, rồi lại nhớ tới cái gì giơ tay sờ soạn mới vừa rồi bị nam nhân thuận quá lông mày, ớt đúng nói, ta. tào lưu trên mặt tươi cười một đốn tầm mắt nhìn về phía hai bên nhan sắc có một chút chênh lệch lông mày trần chờ vài giây sau lại rúi thân ra tay ở bên kia lông mày thượng cũng thuận hạ sau đó vừa lòng nói cái này sâu cạn giống nhau đồng tú tú còn có thể như vậy ta cùng tu tú, tú ở bên nhau tào lưu lãnh đồng tú tú lại đây ăn cơm mới vừa ngồi xuống liền thoải mái hào phóng nói hai người ở bên nhau sự thiệu tranh không chút nào ngoài ý muốn, chỉ hỏi khi nào kết hôn khụ khụ ho khan song trọng tấu đến từ chính hai gã nữ đồng chí hai người đều có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía nói chuyện thiệu đoàn trưởng nhưng thật ra tào lưu rất là bình tĩnh hắn giơ tay thuận thuận đối tượng phía sau lưng xác định nàng hoán lại đây mới nói việc này không nổi, ít nhất chờ nghỉ hè đi tú tú trong nhà chính thức bái phỏng quá lại nói Chân lộng mặc hướng về phía nhị ca đầu đi một cái bội phục biểu tình này cũng quá sấm rền do cuốn, mới như vậy một lát sau không chỉ có có chính thức danh phận, cư nhiên khi nào thấy gia trưởng đều nói hảo chỉ có thể nói không hổ là ngươi nhìn ra muội muội kinh dị tào lưu cười nói kỳ thật không mau ta cùng tú tú rất sớm liền nhận thức nghe vậy trần lộng mặc lại giác bình thường thời buổi này tương thân một tuần liền kết hôn cũng không ở số ít nàng cười nói chúc mừng sau này ta lại đây bộ đội nhưng tính có bạn nghe được lời này thiệu tranh vội vội cấp thê tử múc một chén nhỏ canh cá vất vả nhà ta ruột ruột uống điểm canh trần lộng mặc trực tiếp bật cười nàng rõ ràng không có đoán giận ý tứ người này nói rõ là ở đậu nàng thấy thế tào lưu cũng cầm cái không chén cấp tân ra lò đối tượng múc một chén canh ta cũng tới hiến sung xoe sau này muốn vất vả tú tú nhiều đến xem ta đồng tú tú gương mặt lại đỏ mấy người nói nói cười cười chờ bữa tối sau khi kết thúc cơm chiều không như thế nào xuất lực tào lưu bị an bài rửa chén nhiệm vụ đồng tú tú trong đầu còn tàn lưu đối tượng phía trước nói tân hôn phu thê không hảo cái giày nói liền như là cái cái nuôi nhỏ giống nhau đi theo tảo lưu phía sau xem trần lộng mặc thẳng hiếm lạ nhỏ giọng tiến đến trượng phu bên thay hỏi chúng ta mới vừa xử đối tượng lúc ấy cũng như vậy sao thiệu tranh đối với vây xem người khác xử đối tượng không có gì hứng thú thấy trướng mắt hai người đều vào phòng bếp mới nhéo nhéo thê tử mềm mại đầu ngón tay ngự khí mang theo chút nguy hiểm ý vị nhìn bọn họ làm cái gì vẫn là nhiều hiếm lạ hiếm lạ ta đi Trần lộng mặc tân hôn phu thê tụ ở bên nhau buổi tối tự nhiên không thiếu được một phen nhiệt tình Ngày hôm sau Trần Lộng mặc lại một lần khởi chậm. Cũng may người ra mặt tử đều là tôi luyện ra tới vài lần xuống dưới, nàng đã có thể biểu tình tự nhiên đối mặt trêu chọc. Đặc biệt tú tú chỉ là cho mấy cái ái mũi tôi cười, Trần Lộng mặc không chỉ có không thẹn thùng, còn có thể phản giết bằng được. Đừng nhìn ta chê cười, theo ta nhị ca kia thể trạng, tương lai có người hưởng phúc. Đồng tú tú lại không nghĩ tới có thể nghe được như vậy trêu chọc, nàng cả người hỏa thiêu hỏa liệu phát lại đây che bạn tốt miệng. Trần Lộng mặc bị nàng phản ứng đầu cười ha ha. Cứ như vậy ra mặt, còn dám treo chọc người khác. Bất quá, rốt cuộc xem không được nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng, cười qua đi liền trấn an, loại sự tình này thực bình thường, ngươi cũng quá dễ dàng thẹn thùng. tương lai hôn môi gì đó không phải muốn xịu qua đi. Thân, gì đó, đồng tú tú cả người tuy rằng xấu hổ sắp bốc khói, lại vẫn là nhịn không được tò mò hôn môi là cái gì tư vị. Đặc biệt đối tượng vẫn là chính mình như vậy vui mừng người. Nhưng, Tào Lưu tuy rằng cùng nàng viết luyến ái báo cáo, Cũng đem phòng nhường cho nàng ở một buổi tối. Lại liên thủ cũng chưa rắc quá, càng đừng nói hôn môi gì đó. Nàng nhưng thật ra không nội, rốt cuộc đã ở bên nhau, có một số việc là sớm một gì. Đơn thuần tò mò thôi. Như vậy nghĩ, nàng liền nhỏ giọng hỏi ra tới, hôn môi là cái gì cảm giác. Cái này nhưng thật ra hỏi ở chân lộng mặc, rốt cuộc lại là ra mặt dày, cũng ngượng ngùng tinh tế hình dung ra tới. Cho nên trầm mặc sau một lúc lâu, nàng chỉ nói, loại chuyện này nói không rõ, vẫn là tự thể nghiệm tương đối hảo. Nếu không, ngươi chủ động thử xem. Chân lộng mặc lần này đảo không phải cố ý trêu đùa, nàng là thiệt tình cảm thấy loại chuyện này là nam hay nữ chủ động đều không sao cả, chỉ cần cảm tình tới rồi liền có thể. Liên tỷ như nàng cùng thiệu tranh chi gian, chính là nàng chủ động. Lại một cái, tú tú tuy rằng thẹn thùng, nhưng nào đó phương diện lại là cái thực dũng tính tình. Tò mò liền sẽ đi thăm dò, muốn liền dám đi tranh thủ, này cùng thẹn thùng cũng không khởi xung đột. Chân lộng mặc là thiệt tình thích tú tú tính cách. cũng là trở thành thật sự khuê mật ở chung, mới có thể lắm miệng. Quả nhiên, thực dũng đồng tú tú đem lời này nghe vào trong lòng. Chờ đối tượng vội xong bộ đội sự tình, lại đây tiếp nàng nơi nơi đi dạo khi, nàng nhịn không được ánh mắt sáng lấp lánh nhìn người. Tào Lưu 94 chương 94 canh 1 Tào Lưu đầu lại là hảo sử, cũng sẽ không nghĩ đến hai cái cô nương chính mãn đầu vóc chạy vội xe lửa. Bất quá hắn cũng không hỏi các nàng đang nói chuyện cái gì, chỉ cười tiếp đón, lúc này đi sao? Đây là đêm qua liền ước hảo, đồng tú tú lập tức đứng dậy, ngươi vội xong rồi. Ân, Kỳ thật bộ đội, mỗi cái chủ nhật cũng nghỉ ngơi, chỉ là chức nghiệp đặc thù, quân nhân đến tận lực lưu tại bộ đội, để ngừa có đột phát nhiệm vụ. Ra cửa khi, đồng tú tú quay đầu lại nhìn về phía hoa ở trên sofa ruột ruột, ngươi liền ở trong nhà. Không ra đi đi một chút sao. Trần lộng mặc xua tay, chờ ta ra thiệu đoàn trưởng đâu, mới không cần tệ ở các ngươi trung gian. Nghe vậy, đồng tú tú mặt đỏ lên. chạy nhanh đẩy cười ra tiếng nam nhân đi ra ngoài đại gia nhà ở đóng cửa lại cách trở rất phòng trong bạn tốt đáng giận tiếng cười sau nàng mới thanh thanh giọng nói hỏi chúng ta đi nơi nào kỳ thật đối với đại bộ phận nữ hài tử tới nói bộ đội thật không có gì hảo chơi càng có rất nhiều xem hiếm lạ cho nên đi nơi nào đều hảo có thể tham quan địa phương đều mang ngươi đi một chút đi thuận tiện đi bếp núc ban lấy nguyên liệu nấu ăn hảo đồng tú tú không ý kiến dù sao chỉ cần có thể cùng tào lưu ở bên nhau liền hảo chẳng sợ chẳng sợ thẹn thùng lại biến hữu cũng vẫn là tưởng cùng hắn đại ở một khối như vậy ít nhất từ đêm qua gặp mặt đến bây giờ cái loại này không chân thật trôi nổi cảm có thể hòa tan rất nhiều nghĩ đến đây nàng có chút ngượng ngùng rũ xuống mắt gương mặt lại phấn lên vì chính mình ra mặt dày bất quá nàng mới sẽ không sửa suy nghĩ cái gì nhìn điểm lộ phát hiện đối tượng rõ ràng ở hoàng thần thiếu chút nữa không dấm đến miếng băng ngọc thượng tào lưu duỗi tay kéo người một phen Lại thực mau buông ra tay. Đồng tú tú lúc này mới thấy rõ ràng bên chân tình huống. Kỳ thật bộ đội thực sạch sẽ, hơn nữa mà chỗ thành phố di thủ đô, tất cả phương tiện đều là đỉnh tốt, đặt chân địa phương cũng cơ bản phô gạch hoặc rót xi măng. Buồn không ứng có băng, bên chân nhợt nhạt nho nhỏ một bãi, đa số là người nhà trong viện nhà ai tạt ra thủy. Thiên lãnh, liền kết băng. Nếu không phải mới vừa rồi bị kéo một phen, không nói được thật muốn té ngã. Tự giác ở người trong lòng trước mặt đã xấu mặt rất nhiều lần đồng tú tú, may mắn bị kịp thời kéo ra. Kéo. Cái này tự như thế nào đột nhiên trở nên phá lệ đẹp lên. Mới chạy qua xe lửa đầu góc nhịn không được lại có chính mình chủ ý, đôi mắt cũng lo chính mình phiêu hướng nam nhân đấm tại bên người bàn tay to thượng. Đồng tú tú cuộn cuộn ngón tay, vừa rồi giống như chính là này chỉ tay kéo chính mình. Thân. Thân thân gì đó nàng không dám. Nhưng, rắc cái tay hảo. Giống như có thể thử xem. Dù sao vừa rồi hắn chủ động kéo chính mình một hồi, tuy rằng là cánh tay tới, như vậy nghĩ nàng nhịn không được lại lần nữa liếc mắt một cái tào lưu bàn tay to, suy tư như thế nào dắt đi lên mới không có vẻ đột ngột. Liên ở đồng tú tú khó khăn lấy hết can đảm chuẩn bị dỗi tay khi bên hai vang lên đối tượng so người khác muốn hồn hậu chút độc đáo tiếng nói, lữ trưởng, lữ trưởng, đồng tú tú chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn qua đi. tào lưu sớm chút năm làm lữ trưởng phùng sơn 2 năm tả hữu cảnh vệ viên được hắn đề cử bên trong triệu tập dự thi thượng trưởng quân đội chờ tốt nghiệp sau lại bị phải về tới nguyên lai bộ đội nhậm chức nghiêm túc tính lên phùng sơn phùng lữ trưởng là tào lưu quý nhân cho nên hắn thực tôn kính hắn bổn con muốn tìm cơ hội mang theo đối tượng tới cửa bái phỏng không nghĩ tới mới ra người nhà viện liền gặp được chắp tay sau lưng trở về lữ trưởng phùng sơn hôm nay đã từ bạn nối khố vương chính ủy bên kia nghe nói tào lưu có đối tượng sự Cho nên lúc này nhìn đến người, cũng không kinh ngạc, cười đến rất là ôn hòa, đây là muốn đi đâu. Tao lưu trước vì hai bên giới thiệu hạ mới nói, tú tú lần đầu tiên tới chúng ta bộ đội, mang theo nàng nơi nơi đi một chút, thuận tiện đi một chuyến bếp núp ban. Phùng Sơn gật gật đầu, là đến Hảo Hảo đi một chút, tiểu đồng đồng chí Hảo Hảo chơi, có cái gì yêu cầu trợ giúp cứ việc mở miệng, chúng ta quân nhân cùng gia đình quân nhân đều là cho nhau bao dung. Đồng tú tú chỉ là ở hỉ, hoan người trước mặt thẹn thùng. Đối mặt người khác khi cũng không sẽ sợ, rất là hào phóng gửi ứng câu, cảm ơn lữ trưởng. Thấy nàng như vậy đại khí không ngượng ngùng, Phùng lữ trưởng nhưng thật ra cảm thấy cùng tào lưu càng xứng đôi, khó tránh khỏi hỏi nhiều hai câu. Rồi sau đó ở biết được cô nương này còn ở đọc đại học, cùng tiểu thiệu người nhà vẫn là đồng học sau, Phùng Sơn trên mặt vui sướng liền càng nhiều. Thuộc hạ lớn tuổi quan quân cuối cùng tìm được đối tượng không nói, vẫn là cái như vậy ưu tú, như thế nào có thể không cao hứng. Một cao hứng. nói chuyện liền không có như vậy nhiều cố kỵ hắn điểm điểm tào lưu cười mắng trả trách lao vương cùng ta nói ngươi xử đối tượng việc này thời điểm chua lòm tiểu tử ngươi đích xác hảo ánh mắt nghe vậy tào lưu chỉ là cười cười đồng tú tú lại là có chút tò mò lên thấy thế phùng sơn nhiều ít có chút đắc ý nói chúng ta tào doanh trưởng đó là tương đương ưu tú không ít người nhớ thương liền chúng ta bộ đội vương chính ủy suy nghĩ nhiều ít năm đâu một lòng một dạ tưởng tiểu tào cho hắn đương con rể tào lưu Lữ trưởng, ngài không phải còn có việc như sao? Phùng Sơn sửng suốt, rồi sau đó buồn cười lắc lắc đầu, hảo hảo hảo, ta liền không quấy dày các ngươi người trẻ tuổi. Nói, lại vui tươi hớn hở cùng đồng tú tú gật gật đầu, mới chắp tay sau lưng rời đi, một chút cái giá cũng không. Đám người đi xa, tiểu tình lữ mới lại lần nữa cất bước. Chỉ là lúc này đây, đồng tú tú trong lòng trừ bỏ ngọt ngào còn có chua. Tuy rằng vẫn luôn biết tào lưu thực yêu tú, nhưng chính miệng nghe được người khác nhớ thương nàng. vẫn là có chút không dễ chịu. Kỳ thật, chính mình cũng mới trở thành hắn đối tượng ngày đầu tiên, không hảo quá phiêu. Nhưng, chính là có chút không vui. Nếu là người này nào nào đều là chính mình thì tốt rồi. Đánh thượng chính mình ấn ký, liền sẽ không bị người khác nhớ thương. Như vậy miên man suy nghĩ, nàng hậu chi hậu giác phát hiện trước mắt cảnh tượng biến quen mắt lên. Nơi này là, nhìn ra đối tượng nghi hoặc, tào lưu giải thích, có cái gì quên ở ký túc xá, trước đổi ta đi lấy một chút đi. Hảo. Quan quân độc thân ký túc xá là thanh bài, một gian rửa gần một gian. Hai người đến thời điểm, gặp được vài danh quan quân. Nhìn đến hai người bọn họ, cụ đều trước tò mò nhiều nhìn thượng nữ đồng chí vài lần, sau đó mới hướng tới Tào lưu hắc hắc cười quái dị hai tiếng. Đó là trêu ghẹo, không có ác ý, nhưng đồng tú tú vẫn là cảm thấy xấu hổ. Cho nên buồn không tính toán vào nhà, chỉ ở bên ngoài chờ đợi cô nương, ở đối tượng kéo ra môn nháy mắt, một cái nghiêng người, nhanh chóng chui đi vào. Hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ như vậy Tào lưu trinh lăng hạ, mới cười theo tiến vào. Người muốn bắt cái gì? Vào nhà sau, tầm mắt quét đến giường đèn khi, đồng tú tú lại có chút ngượng ngùng lên. Buổi sáng chăn vẫn là nam nhân điệp, nàng thật sự sẽ không như vậy ngăn nắp điệp pháp. Tào lưu lại không đổi, mà là ngồi xuống trên ghế, sau đó ở nữ hải khó hiểu trong ánh mắt chiều nàng mở ra tay, cười nói, cho người rát. Cái? Cái gì? Đồng tú tú hoài nghi chính mình ngay lầm. Phản ứng lại đây lại thẹn quẫn chính mình mới vừa rồi tiểu tâm tư cư nhiên đều bị đối phương xem ở trong mắt. Không phải muốn dắt tay. Ở bên ngoài không thể được. Nghe hắn rất là có nguyên tắc giải thích, đồng tú tú càng đốc, cho nên. Ngươi không phải trở về lấy đồ vật. Tào lưu như cũ vẫn duy trì lòng bàn tay hướng về phía trước tư thế, cười nói, ân Trở về cho ta ra đối tượng dắt cái tay. Đồng tú tú thế nhưng không lời gì để nói. Muốn dắt sao? Nam nhân ôn hòa hỏi lại. Đương nhiên muốn. muốn nhưng là ngươi đem đôi mắt nhắm lại nghe vậy tào lưu những mày lại vẫn là phối hợp nhắm lại mắt giờ phút này toàn kính nhi còn hoàn toàn không có biến mất đồng tú tú thật sâu thở ra một hơi bước nhanh đi đến nam nhân trước mặt hắn vóc người rất cao hơn nữa quân nhân thói quen dáng ngồi chẳng sợ ngồi cũng là ngay ngay ngắn ngắn chỉ so chính mình lược lùn một chút đồng tú tú sợ chính mình thực mau liền mất đi dũng khí một chút cũng không chậm trễ tới gần nhắm mắt túi người rồi sau đó thẳng tắp Hôn đi xuống. Đây là tào lưu hoàn toàn không có đoán trước đến một màn. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt khó được mang lên kinh ngạc, cả người cũng còn duy trì phía trước lòng bàn tay hướng về phía trước động tác. Mà đồng tú tú ở đem chính mình môi dán lên đi về sau mới phát hiện, nhìn như vậy cương nghị nam nhân, môi cư nhiên cùng chính mình giống nhau, là mềm. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất chính là, nàng thân tới rồi. Nàng ở cái này nam nhân trên người, đắp lên thuộc về nàng gần ký. Đúng rồi, còn phải giắt tay. từ hưng phấn trong đầu lay ra một chút lý trí đồng tú tú vừa muốn sau này triệt liền cảm giác trên eo căng thẳng sau đó cả người liền dựa vào nam nhân trong lòng ngực nàng theo bản năng giơ tay đáp ở đối phương dày rộng trên vai ổn định thân thể ánh mắt lại là mơ hồ không chừng tao lưu nhìn chằm chằm người tâm mắt ở nàng trên mặt tinh tế miêu tả quá mới dùng trở nên càng thêm trầm hậu tiếng nói hỏi ngươi vừa rồi đang làm cái gì nghe vậy đồng tú tú lại chi lăng lên nàng đỉnh đỏ bừng mặt nói ra nhất có khí thế nói thân Thân qua, ngươi chính là của ta, không thể lại xem khác nữ đồng chí. Nói tới đây, toàn khí phía trên cô nương ở nam nhân kinh ngạc biểu tình chung lại bỏ thêm câu, nữ đồng chí xem ngươi cũng không được. Tự cho là hung ba ba, kỳ thật xem ở tào lưu trong mắt đáng yêu đến dẫn nhân phạm tội. Hắn là cái nam nhân, đối với thích cô nương cũng sẽ có bản năng. Nhưng ấn kế hoạch của hắn, trừ bỏ lôi kéo người hỏa tốc đính xuống danh phận ngoại, còn lại có thể từ từ tới. Tám năm trước không thành thục cùng lui bước, không ngừng là tú tú tiết đuối. cũng là của hắn. Cho nên, hắn tưởng hảo hảo truy một truy hắn cô nương. Nỗ lực bổ khuyết lẫn nhau tiến nối. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ lớn mật hôn chính mình. Tư cập này, lại nghĩ đến mới vừa rồi dán lại đây mềm mại cùng hương thơm, tào lưu tầm mắt liền không chịu không chế rừng ở nữ hài hồng nhuận trên môi, khẽ nguyết ngẩng đầu lên, dù hông nói, ngươi vừa rồi thân ta. Thật sự hôn. Như thế nào thân? Ta cũng chưa cảm giác được, lại. Thân ta một lần được không? đồng tú tú nơi nào không biết người này là ở cố ý đậu chính mình nhưng nàng thích hắn thực thích thực thích cho nên lại là thẹn thùng lại vẫn là đỏ mặt nhích lại gần chỉ là lúc này đây nàng mới hơi hơi cúi xuống mặt đã bị sớm có chuẩn bị nam nhân đón đi lên bên kia thân hôn hai vợ chồng cũng không nhàn rỗi bộ đội hôm nay có một hồi điện ảnh hai vợ chồng son rót một tấm nước trẻ lại xách mấy khối điểm tâm dạo tới dạo lui xem điện ảnh hẹn hò đi Thời buổi này xem điện ảnh chuẩn bị mấy viên hạt dưa đậu phộng không hiếm lạ. Nhưng giống Trần Lộng mặc cùng Thiệu Tranh hai vợ chồng như vậy chú trọng thật không nhiều lắm. Cho nên, mặc kệ là điện ảnh bắt đầu khi, vẫn là điện ảnh kết thúc, hai vợ chồng đều đã chịu rất nhiều chiến sĩ chú mục Cũng may hai người là thật sự phu thê, da mặt cũng là càng ngày càng dày, hoàn toàn không thèm để ý điểm này đánh giá. Đặc biệt Thiệu Tranh, tỏ vẻ những cái đó đều là đến từ độc thân hãn hâm mộ cùng ghen ghét. Hoàn cảnh chung ở biến Hảo. Chúng ta bộ đội cũng sẽ theo sát thượng, ít nhất điện ảnh này một khối, mặt sau mỗi cái cuối tuần đều sẽ chiếu phim, người sau này lại đây cũng có cái tiêu khiển địa phương, không ngừng là điện ảnh, cũng ở xin kiến thư viện, còn có điện ảnh tan cuộc khi đi ra ngoài người tương đối nhiều, thiệu tranh tre trở thê tử sau khi rời khỏi đây, mới đưa tin tức tốt nói cho thê tử. Chân lộng mặc đối với xem điện ảnh nhưng thật ra không có gì quá lớn chấp nghiệm, rốt cuộc thời buổi này độ phân giải chất lượng thật sự lao lực. Ngược lại là thư viện có chút hứng thú. Đương nhiên, nàng cũng thực minh bạch, trưởng phu nói như vậy dụng ý. Nàng lịch ngậm đầu hắn, thiệu tiên sinh yên tâm, ta sẽ không bởi vì bên này khô khan, liền không tới xem ngươi. Thiệu tranh không ngoài ý muốn thê tử thông thuệ, cũng treo ghéo đáp lại, còn thỉnh thiệu thái thái nhiều hơn rủ lòng thương, đừng cứ gọi ta thường thường cô gối mới hảo. Ha ha hai người cười nói về đến nhà thuộc khu khi, cơm trưa tài liệu đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hôm nay làm văn thán, chân lộng mặc đi trước trên bàn nhìn nhìn. Nhân cùng cục bột toàn bộ chuẩn bị tốt không nói, ngay cả trang sủi cảo cái khay đan đều dùng bột mì phô hảo. Nàng hướng về phía Tú. Tú khen nói, tốc độ nhanh như vậy. Các ngươi không nhiều dạo chút địa phương sao. Hoa ở độc thân ký túc xá thân thân nị vai thật lâu, căn bản không như thế nào dạo đồng Tú Tú nói dối, đi dạo, có chút lánh, liền sớm đã trở lại. Giọng nói rơi xuống sau, nàng còn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Phát hiện hắn cũng chính mang theo ý cười nhìn chính mình khi. nhịn không được lộ ra một cái tươi đẹp cười kia tươi cười rõ ràng mang theo không muốn xa rời cùng ngọc nào cũng nhiều phân tự tại làm người từng trải trần lộng mặc trọn hà mi tuy không hỏi cái gì nhưng là cùng trượng phu đi đến phòng bếp rửa tay khi nàng nửa dựa vào đối phương trên người vẻ mặt chắc chắn nói hai người bọn họ khẳng định có tiến triển thiệu tranh hướng trong bồn đói hào nước gấm, nắm lấy thê tử tay bỏ vào trong bồn cùng nhau tẩy. hắn không thế nào quan tâm cái này bất quá vui phối hợp thê tử kia không phải khá tốt nói như vậy không chừng nghỉ hẹ là có thể kết hôn đến lúc đó ngươi cùng đồng tú tú có thể cùng nhau tùy quân còn có thể làm làm bạn nghe vậy trần lộng mặc giơ tay méo nhéo, nhéo nam nhân vành hai cười nói ngươi nhưng thật ra tưởng mỹ vạn nhất nghỉ hẹ không kết hôn đâu thiệu tranh hơi hơi cúi người hôn thê tử một ngụm mới cảnh cáo nói buổi tối sờ nữa hiện tại dễ dàng xấu mặt Trần lộng mặc đơn thuần cảm thấy trượng phu lỗ thai rắn chắc hảo sở trần lộng mặc giận hắn liếp mắt một cái sau rốt cuộc vẫn là trung thực rửa tay Lại không nghĩ, nàng bên này ngừng nghỉ, người nào đó lại không bằng lòng. Nay không, chờ tẩy hào thủ, lại dùng khăn lông lau khô chuẩn bị đi ra ngoài khi. Phá lệ dính người thiệu tranh thuần thục đem bàn tay to hoàn thượng nàng eo. Chân lộng mặc nghi hoặc xem qua đi. Thiệu đoàn trưởng vẻ mặt quân tử nói, vì tức phụ nhi nghỉ hè hạnh phúc sinh hoạt, ta quyết định, tiếp theo nhật tử. Muốn nhiều ở lão nhị còn có hắn đối tượng trước mặt biểu hiện ân ái, nhiều kích thích kích thích bọn họ, nghỉ hệ khẳng định có thể thành, cho nên... Chúng ta vẫn là ly gần một chút càng thích hợp. Trần Lộng Mặc Thà tin ngươi cái quỷ 95 chương 95 canh một. Đầu thu thiên, ôn lương hơn nữa tiêu lạc. Lúc này Trần Lộng Mặc đã chính thức bước vào năm nhất học kỳ 2. Đồng thời cũng mở ra bảng tính loại thứ ba ngôn ngữ khóa bận rộn sinh hoạt. Nàng đến đem kiếp trước sở học tiếng Đức cùng tiếng pháp hợp lý hóa. Đương nhiên, nếu không có từ trước kiên cố cơ sở, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy bừa bãi. Bất quá, mặc dù lại có kiên cố cơ sở. mỗi ngày cũng vẫn là sẽ bận rộn đến xoay quanh. Hôm nay cũng đồng dạng như thế, mới vừa kết thúc một tiết giảng bài, rất nhiều đồng học đều ở cố hết sức tiêu hóa thời điểm, nàng đã bắt đầu vì 10 phút sau bảng thính khóa làm chuẩn bị. Đồng tú tú xoa xoa giữa mày cùng huyệt thái dương, mọi mệnh lại bội phục nói, ngươi này cũng quá liều mạng, các bạn học đều hoài nghi ngươi tưởng tiến bộ ngoại giao. Đương nhiên, sở dĩ như vậy hoài nghi, không chỉ là nàng đại một liền mở ra loại thứ ba ngôn ngữ học tập, còn nhân nàng chủ tu tiếng nga cùng nhị ngoại tiếng anh việc học vẫn luôn cầm cờ đi trước nay ở người ngoài xem ra tuyệt đối là có ngôn ngữ thiên phú bất quá làm bạn tốt lại là chị dâu em chồng đồng tú tú tự nhiên biết ruột ruột lý tưởng là đương một người đại học lao sư trần lộng mặc đang ở lấy sách vợ cùng bút ký nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ta cũng là căn cứ chính mình tiết tấu tới thật ăn không tiêu sẽ dừng lại rốt cuộc chỉ là bàn thính yên tâm đi nhị tẩu đúng vậy nửa năm nhiều qua đi Nàng quanh thân người cùng sự có rất lớn biến hóa. Thì như nhị ca cùng đồng tú tú. Không biết có phải hay không thiệu đoàn trưởng tú ân ái sách lược khởi tới rồi tác dụng, hay là cảm tình nước chạy thành sông. Tóm lại, ở tám nguyệt một hào kiến quân tiết ngày đó, luyến ái nửa năm hai người chính thức kết làm phu thê. Lại đuổi kịp nghỉ hè, hôn sau đồng tú tú liền đi bộ đội tùy quân. Đến nỗi trần lộng mặc, trừ bỏ bảy tháng mới vừa nghỉ hè lúc ấy, trở về nở thị bồi tự mình cha mẹ hai mươi thiên ngoại cũng đều lưu tại 655 bộ đội. Nói đến cùng, hai người hôn sau cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dung thiệu đoàn trưởng nói tới nói, bọn họ cũng là tân hôn tới, tự nhiên là có thể nhiều ở chung liền nhiều ở chung. Đương nhiên, thì sự không ngừng một hai cọc. Còn có tam ca Trần Hoài, từ quân giáo tốt nghiệp sau, liền cùng Vân Xuân làm rượu, so nhị ca còn muốn sớm nửa tháng. Nhất kêu Trần Lộng mặc vui mừng chính là, tới tham gia mấy đứa con trai hôn lễ thu hoa mụ mụ cùng Tông Ba Ba. đã đồng ý mau chóng đem hộ khẩu rời đến thành phố di dưỡng lao nàng tính toán nhất muộn cuối năm nhị lao khẳng định là có thể lại đây thường ở Đại tự mình cha mẹ bên kia lại về hưu lại đây nhật tử quả thực là đẹp hơn thiên ta đi trước thời gian muốn tới không kịp nếu chậm trễ ngươi không cần chờ ta chính mình đi về trước thấy bạn tốt vội vội vàng vàng chạy xa đồng tú tú biên giúp nàng đem hỗn độn sách vở sửa sang lại hảo biên bất đắc di lắc đầu vẫn là cảm thấy nàng quá liều mạng nàng là thật không hiểu Lấy ruột ruột trong nhà điều kiện, nơi nào yêu cầu như vậy mệt, Liền giống như chính mình, cha mẹ gian mãi, còn có ông ngoại bà ngoại cấp của hồi môn, liền cũng đủ nàng giàu có sinh hoạt mấy đời. Chính mình lại đọc sách tìm cái thể diện công tác, sinh dưỡng hai đứa nhỏ, không biết có bao nhiêu sung sướng. Nghĩ đến đây, đồng tú tú lại lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình tư tưởng không nên như vậy, ruột ruột nguyện ý tiến tới là chuyện tốt, nàng sao còn kéo chân sau. Hoàn toàn không biết chính mình ở nhị tẩu kiêm khuê mật trong mắt thành đầy hứa hẹn tiến tới thanh niên. Trân lộng mặc một đường chạy như bay khó khăn ở chung đi học vang phía trước vọt tới tiếng đức khóa phòng học bởi vì đặc thù thời đại sản vật cho nên trong trường học không chỉ có có 78 năm một tháng năm nhất cũng có 78 năm 9 tháng năm nhất nàng bàng thính chính là 9 tháng sinh viên năm nhất khóa thời buổi này sinh viên tinh quý lại thưa thớt cho nên chẳng sợ không phải một lần hơn một tháng xuống dưới mọi người cũng đều nhận thức thất thất bát bát Trân lộng mặc giao hảo một cái đáng yêu muội tử têu thi đảo bất đồng với nàng bàng thính Thi đào là chủ tu đức ngữ học sinh. Biết nàng là bằng thính, đuổi vội vàng, mỗi lần đều sẽ hỗ trợ chiếm hảo vị trí. Hôm nay đồng dạng như thế, nàng mới vừa bước vào đại phong học, liền nhìn đến đệ nhị bài, một cái quả táo mặt cô nương hướng tới chính mình phất tay. Chân lộng mặc đi nhanh qua đi, chờ sau khi ngồi xuống, mới nhẹ xuyến một hơi, cảm ơn tiểu quả nho. Thi đào ra vẻ hung ác nghe rằng, thi đào hoặc là đào đào đều được. Tốt, tiểu quả nho. Thi đào lẩm bẩm lầm bẩm. Nếu không phải ngươi lớn lên đẹp, ta liền tấu ngươi. Chân lộng mặc mới không sợ nàng ra vẻ hung ác, hơn một tháng xuống dưới, nàng đã đầy đủ hiểu biết đến cô nương này tính tình, Đáng yêu nhuyễn mội tử một quả. Nàng cung tú tú cái loại này bề ngoài tươi đẹp đại khí, nội tại ngoan ngoãn mềm mại còn không giống nhau. Thi nào là từ trong tới ngoài đều mềm hô hô, đặc biệt gương mặt. Đương nhiên, nàng hai có thể nhanh chóng trở thành bằng hữu nguyên nhân chủ yếu là cô nương này là cái nhan khống. lần đầu tiên nhìn thấy trần lộng mặc bị kinh diễm đến sau liền thề nhất định phải cùng nàng làm bằng hữu cho nên cậy dung mạo mà kêu trần lộng mặc ác liệt rỗi tay chọc chọc thi đào mềm một gương mặt lại ở nàng mềm một trừng mắt lại đây khi đem chính mình mặt lại gần qua đi quả nhiên bị mỹ nhan bạo kích tiểu cô nương lập tức không có tính tình mắt lấp lánh một phen sau lại chia sẻ khởi bắt quái chúng ta phụ đạo viên nói phía trước tiếng đức giáo thụ bởi vì thân thể nguyên nhân nằm viện lâm thời thay đổi một người lao sư nghe nói là từ Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, tả hữu nhìn nhìn, mới đưa lô thai tiểu tiểu thanh nói, nói là từ nước ngoài trở về nữ lao sư, cũng thật lớn mật. Chân lộng mặc cũng kinh ngạc, tuy nói 10 năm dung chuyển đã qua đi, nhưng hiện tại rốt cuộc mới 78 năm. vứt bỏ nàng trước tiên biết kết quả góc nhìn của thượng đế không nói chuyện, đối với sống ở lập tức người tới nói, ở ngay lúc này trở về dạy học, thật sự là tương đối lớn mật. Nàng vừa muốn lại tò mò hai câu, không biết là ai hô một giọng nói. Lao sư tới. nghe vậy trần lộng mặc lập tức cùng bên học sinh giống nhau đoàn chính hảo thái độ lao sư tới thực mau ước chừng vài giây phụ đạo viên liền tươi cười sán lạn lánh một người khí chất dịu dàng nữ tử đi đến thật xinh đẹp cũng hảo tuổi trẻ nhan không thi đào theo bản năng hô nhỏ một tiếng trần lộng mặc cũng tán thành ở người trong nước phần lớn tôn trọng quân trang cùng kiểu gáo lẹn nhìn thời điểm mới tới lao sư lại xuyên một bộ màu xanh đen toái hoa đại bãi váy dài lá sen biên áo cổ đứng kiểu dáng tóc cũng không phải năm nay đại bạo tóc ăn Mà là đem một đầu đen đặc tóc đen tùng tùng dùng khăn lụa cột vào sau đầu. Lười biếng chung mang theo ô nhu Chân lộng mặc nhìn không ra nàng có bao nhiêu đại, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 30 tuổi. Là thực tuổi trẻ. Du ảnh lão sư, là tốt nghiệp ở Dê quốc đứng đầu học phủ MNH Đại học ngôn ngữ loại tiến sĩ, từ hôm nay trở đi, liền tiếp nhận giáo sư Hồ, phụ trách các ngươi sau này tiếng Đức chương trình học. Cư nhiên là tiến sĩ. Thi đào lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trên bục giảng nữ nhân chân lộng mặc cũng tỏ vẻ bội phục bảy mươi niên đại tiến sĩ si ai thật thật là lông phượng sừng lân tồn tại Dù ảnh nhìn ôn nhu nói chuyện cũng ôn nhu nhưng vô nghĩa không nhiều lắm chỉ làm đơn giản giới thiệu liền thẳng đến chủ đề nàng cùng giáo sư hồ dạy học phương thức không giống nhau bất quá ma mấy tiết giảng bài sau mọi người liền đều thích đứng xuống dưới chân lộng mặc nhưng thật ra không có phương diện này không khỏe rốt cuộc kiếp trước nàng chủ tu chính là tiếng đức Đã tới rồi C1, có thể làm tiếng Đức lao sư trình độ Nhưng nàng cũng không thỏa mãn tại đây Càng cao cấp bậc C2 Phiên dịch quan trình độ mới là nàng theo đuổi Lại một tiết khóa kết thúc Đã tới rồi tan học thời gian Chân lộng mặc nhanh hơn trên tay động tác Cùng thi đảo vội vội nói thanh đừng Liền chạy ra khỏi phòng học Hôm nay là thứ bảy Là nàng cùng Tú Tú đi bộ đội nhật tử Tính tính thời gian Tiếp các nàng xe hẳn là đã đến tứ hợp viện Không hảo gọi người ta nhiều chờ Đến mau một ít mới được Có lẽ là trong lòng nghĩ sự tình, trải qua chối ngoặc khi, trần lộng mặc một cái không dừng lại xe, thẳng tác đụng phải đối diện người. t hai tiếng đảo chịu khí lạnh thanh qua đi, lại là đồng thời xin lỗi, thực xin lỗi, xin lỗi. trần lộng mặc che. Cái chán dương mắt, lúc này mới phát hiện chính mình đâm người là du ảnh, thực xin lỗi du lao sư, là ta lỗ mãng. Hai người thân cao không sai biệt lắm, du ảnh đụng vào cũng là cái chán, nàng chậm rãi buông ra nhăn lại mày, chịu đựng đau xua tay, không có việc gì. ta cũng có sai ngươi thế nào à ta không có việc gì ngài đâu ta cũng không có việc gì đúng rồi ta nhớ rõ ngươi kêu trần lộng mặc có phải hay không đúng vậy dù lão sư ngươi rất có học tập tiếng đức thiên phú suy xét quá phụ tu sao trần lộng mặc đương nhiên suy xét quá bất quá không phải hiện tại nàng cười giải thích lao sư ta kết hôn vẫn là quân hôn cho nên thời gian không thế nào đủ bất quá sẽ ở đại tam thời điểm chính thức phụ tu du ảnh không nghĩ tới nàng xem trọng cái này tuổi trẻ học sinh đã kết hôn nàng trinh lăng hạ liền tỏ vẻ lý giải gật gật đầu ngự khí dịu dàng nói ngươi có kế hoạch liền hảo vừa rồi gặp ngươi vội vội vàng vàng là có việc gấp đi ngươi đi vội ngươi cảm ơn lão sư lão sư tai kiến tài kiến thấy nữ đồng học bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng chạy xa du ảnh suy nghĩ xuất thần một hồi lâu mới không tự giác lại sờ hướng về phía ngược mặt dây quân hôn a thật tốt ngươi như thế nào đã trở lại cũng chưa nói một tiếng Chân lộng mặc lái xe về nhà xa xa nhìn thấy đứng ở cửa cao lớn thân ảnh khi trên mặt vừa mừng vừa sợ thiệu tranh 10 phút trước liền chờ ở cửa cười tiếp nhận thê tử trên tay xe đạp cái này cuối tuần ta có thể ra tới một ngày tỉnh ngươi chạy nói hắn lại nhìn về phía một bên nhị tẩu lão nhị kéo đúa bao thua cho nên còn phải ngươi đi tìm hắn trong giọng nói tràn đầy đều là thắng thi đấu đắc ý đồng tú tú đối với các nam nhân động bất động liền sinh ra tháng bại dục Trần lộng mặc cũng có chút một lời khó nói hết, nàng giơ tay chụp kéo thù hận trượng phu một cái, trước đem xe đưa vào đi, chờ hạ lại đến sách nhị tẩu. Thiệu tranh người cao chân dài, lại là một thân sức lực, căn bản không cần phân hai tranh, một tay một chiếc xe, nhẹ nhàng liền cấp để vào sân. Tú tú, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút vẫn là hiện tại liền xuất phát. Trần lộng mặc kéo tẩu tử tay vào nhà, hỏi dự tính của nàng. Thường đưa các nàng xe dịp đã ngừng ở sân bên ngoài, đồng tú tú lại tưởng nhà nàng tào lưu. Cơ hồ không có tự hỏi liền nói, hiện tại liền đi, đến bên kia ở nghỉ ngơi. Nghe vậy, Trần Lộng Mặc cũng không ngoài ý muốn, bồi người đi trong phòng lấy thượng nàng buổi sáng liền mang lại đây tiểu tay mải, lại đưa người lên xe, mới trở lại trong phòng. Từ đầu đến cuối, Thiệu Tranh đều vẫn luôn đi theo thê tử phía sau, giống cái trùng theo đuôi giống nhau. Trong lòng biết người này là tưởng chính mình, Trần Lộng Mặc trong lòng buồn cười rất nhiều, cũng có ngọt nào. Lôi kéo nàng đi phòng bếp rửa tay chuẩn bị ăn cơm khi. Liền trộm trao đổi một cái ôn nu hôn. Hôn tất, chân lộng mặc nửa dựa vào trượng phu trên người, tùy ý hắn giúp chính mình rửa tay, ngựa khí lười biếng nói, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. ân Chuyện gì? Nhà ta không đều ngươi định đoạt sao? Chân lộng mặc bị đậu cười, nghiêm túc điểm, chuyện này ta một người nói không tính. Thiệu tranh nghiêm trang gật đầu, hảo tính tình nói, hành, ta đồng ý. Ta còn chưa nói đâu. Hảo hảo hảo, ngươi nói, ngươi nói. Chúng ta... Muốn cái hải tử đi. Chạm vào. Tê kích động đến đánh nghiêng chậu nước nam nhân cả người đều ướt Trần lộng mặc cắn răng. Thiệu. Chanh. Ta quần áo đều ướt a ngươi làm gì? Khiêng người hướng phòng ngủ phi nước đại nam nhân hương phân ứng. Sinh. Hiện tại liền sinh. 96 chương 96 canh một Hồ nháo một đêm. Thiệu tranh rời giường y thê tử ăn một chén mì. Thay đổi khăn trải giường. Lại hầu hạ làm thanh khiết. Mới nằm hồi trên giường. Rồi sau đó hiếm lạ vớt nàng bụng nhỏ, hẳn là sẽ có hải tử đi. Kết hôn hơn nửa năm, vì không gọi thê tử mang thai, hắn không thiếu nghĩ cách. Hiện giờ ruột ruột làm tốt trong lòng chuẩn bị, bình tĩnh lại thiểu tranh lại là lại hỉ lại yêu. Thì tự nhiên là có thể cùng thê tử có tiểu hải tử, yêu còn lại là lao trần tức phụ nhi sinh hoa khi trắng bệnh bộ dáng. hắn đến nay cũng chưa có thể quên. Như vậy đau đớn ấn ở nhà mình tiểu khí bao trên người, hắn không được đau lòng chết. Đặc biệt ở hiểu biết đến còn có rất nhiều khó sinh sẻ ra chuyện. Vì thế, Thiệu Tranh thậm chí động quá không cần hài tử ý niệm. Đương nhiên, hắn cũng chỉ ở trong lòng xoay quanh quá vài lần, không dám mở miệng. Rốt cuộc tức phụ nhi vẫn luôn nói muốn muốn chính mình tiểu hài tử. Suy nghĩ cái gì? Mặt như thế nào gục xuống dưới? Chân lộng mặc mệt nhọc, xoay người thói quen tính hướng trượng phu trong lòng ngược qua thời điểm. Liền thấy một buổi tối, tiêm máu gà dường như nam nhân sắc mặt đột nhiên trầm trọng lên. Thiệu Tranh ở thê tử giữa mày chỗ rơi xuống một cái hồn. lại đem người hợp lại tiến trong lòng ngực mới có chút dối dám nói nhớ tới mấy năm trước lao trần tức phụ sinh hải tử khi hung hiểm nghe vậy trần lộng mặc hử cười ra tiếng nàng thật sự là vây nhưng còn muốn hống nhà mình đại bảo bối liền ngạnh trống hàm hồ hai câu ngốc không ngốc đại tẩu hoài chính là song bào thai nhà ta lại không có cái này gen lại nói có thể thuận lợi hoài thượng nói sang năm sinh thời điểm ta 24 tuổi tuổi chính thích hợp sẽ không có việc gì nói xong lại có chút dở khóc dở cười Hoa còn không biết ở đâu đâu, người này liền bắt đầu sầu lo lên, không khỏi lo lắng cũng quá sớm chút. Nhà ta có song bảo thai A Ngươi đã quên ta đường tỷ liền sinh một đôi khuê nữ sao. Nói đến cái này, đã tử thê tử bên kia biết cái gì kêu gen thiệu tranh, ghen ghét đến tròng mắt đều phải đỏ, kia chính là hai khuê nữ a Cái này trần lộng mặc ngốc, nàng sau này thối lui một chút, mờ mịt nhìn người hỏi, không phải đường tỷ phu bên kia có song bảo thai gen. Bởi vì không ở thiệu gia thân thích nhìn thấy quá song bảo thai. Trần Lộng Mặc trước nay không lắm miệng hỏi qua, vẫn luôn cho rằng Thiệu Quỳnh đường tỷ mấy ngày trước sinh hai cái nữ hoa, là đường tỷ phu vân thừa bên kia gen. Thiệu Tranh lắc lắc đầu, ôn thanh giải thích, ông nội của ta tỷ tỷ, chính là đại cô nãi nãi, còn có nhị cô nãi nãi, hai người bọn nàng chính là song Bảo thai, bất quá so với ta ra ra đại mười mấy tuổi, đi cũng sớm, cho nên ngươi khả năng không nghe nói qua. Nay thật đúng là không nghe nói qua, bất quá Trần Lộng Mặc nghĩ đến sinh song Bảo thai xác suất, lại ngáp một cái. Nô. Người suy nghĩ nhiều, song bào thai kia cũng là muốn bằng vận khí, sao có thể cái gì chuyện tốt đều rơi xuống nhà ta trên đầu, ta buồn ngủ quá. Ngủ. Lời nói còn chưa nói rõ ràng, người liền mê mê hoặc hoặc đã ngủ. Thiệu tranh cười nhẹ một tiếng, lại đem người nhẹ nhàng hợp lại tiến trong lòng ngực, trong lòng rất là tán đồng thê tử nói. Có thể cưới được ruột ruột, hắn vận khí đã là đỉnh hảo. Sao có thể cái gì chỗ tốt toàn kêu nhà hắn chiếm. Hôm sau, chân lộng mặc ngủ cái lười rác. Rời dương thời điểm. Đã 9 giờ, thiệu tranh biết thê tử có chủ nhật ngủ nướng thói quen, chờ nàng rời giường sau, lại bồi cùng nhau ăn cơm sáng. Chân lộng mặc cắn một ngụm thơm ngào ngạt bánh trứng hàm hồ hóa giận, nói bao nhiêu lần, lần sau không cần chờ ta, ngươi còn như vậy tử, ta cũng không dám ngủ nướng. Ta ăn qua, chính là để lại điểm bụng, bồi ngươi lại ăn một đốn. Bởi vì công tác nguyên nhân, vẫn luôn là thê tử nhân nhượng hắn, cho nên thiệu tranh chỉ cần có nhà hàng dối, liền tưởng nhiều bồi bồi nàng, bao gồm cùng nhau ăn cơm. chân lộng mặc lại có chút hoài nghi nhìn về phía vắp rổ chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn đào thẩm thím hắn nói chính là thật sự hơn nửa năm ở chung đào thẩm đã là rất là thả lỏng nghe vậy cười gật gật đầu là liệt ăn không ít biết thê tử chỉ là đau lòng chính mình thiệu tranh có chút đắc ý nhìn ta nghe lời đâu chân lộng mặc giận hắn liếc mắt một cái lại nhìn về phía đào thẩm giữa trưa ta cùng thiệu tranh không ở nhà ăn thím không cần mua chúng ta phân đào thẩm cho rằng tiểu phu thê muốn đi đi tiệm ăn cũng không hỏi nhiều chỉ là chỉ chỉ ngồi xổm bên cạnh bàn cao lớn lang quyển ta đây đi ra ngoài thuận tiện mang theo tiểu hắc đi ra ngoài đi dạo Ngay vậy chân lộng mặc cầm một cái bánh bao thịt đưa cho đứng lên so nàng cao nhìn phá lệ khí phách tiểu hắc chờ nó ăn xong mới phất phất tay chơi đi thôi tiểu hắc bị giáo thực hảo thấy thế tuy còn có chút lưu luyến không rời đối trên bàn bánh bao lại vẫn là vui sướng đi ngậm dây thừng chạy hướng về phía đào thẩm. thời buổi này nuôi chó ít có dắt thẳng lưu cầu Nhưng Trần Lộng Mặc đã từng ở trên video nhìn thấy quá không ít bởi vì lưu cầu không lo, tạo thành bi kịch, thật sự không dám đại ý. Chờ một người một cầu rời đi, vốn là tính toán bồi thê tử đi ra ngoài đi dạo Thiệu Tranh hỏi, giữa chưa muốn đi nơi nào ăn. Đi ngươi ba mẹ bên kia. Thiệu Tranh kinh ngạc, ta ba mẹ. Đúng vậy, ngươi có ba tháng không trở về nhìn xem ba mẹ đi. Khó được có thể ra tới một chuyến, trở về bồi bọn họ ăn cơm tâm sự. Vô luận hôn trước vẫn là hôn sau. Ba bà, bà đều hận không thể đem nàng phùng ở lòng bàn tay đau, chân lộng mặc không phải cái một mặt đòi lấy, tự nhiên nguyện ý mang theo trượng phu trở về soát soát cha mẹ chồng hào cảm. Nghĩ đến đây, nàng nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian môn, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, còn không quên thúc dục bên cạnh nam nhân, nhanh lên ăn, ăn xong rồi đi trước cấp mẹ gọi điện thoại nói một tiếng. Thiệu tranh trong lòng cảm động, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Chân lộng mặc cũng không phải là cái chỉ làm không nói, liền tính là thân thân trượng phu, nàng cảm thấy nên nói ngọt biểu hiện thời điểm. Tuyệt không có thể hàng hồ, chúng ta là phu thế sao, lại nói ta ba mẹ đối ta tốt như vậy. Này đó đều là lẫn nhau, ta cũng muốn kêu nhị lão cao hứng cao hứng. Lúc này đây, thiệu tranh chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt ôn nhu nhìn người, lại một lần cảm thấy chính mình bị tiểu tám tuổi thê tử sủng ái. Sự thật cũng đích xác như trần lộng mặc đoán trước như vậy. Nhận được nàng điện thoại cao tình kinh hỉ học rồi, liên thanh nói sẽ chuẩn bị bọn họ thích thức ăn. Tứ hợp viện ly bộ đội đại viện lái xe ước chừng 40 phút. Lái xe không hiện thực. Hai người cũng không đồng ý trong nhà phái xe lại đây tiếp. Sách thượng gần nhất một tháng giúp cha mẹ chồng tích cốc xuống dưới vài món lễ vật, đi tìm mỗi cái cuối tuần đưa các nàng đi bộ đội lái xe sư phó. Người vừa vặn ở nhà, một chân chân ga, 10 điểm phía trước liền đem hai người đưa đến mục đích điện. Ngoại lai xe muốn tiến đại viện quá phiền thoái, hai vợ chồng dứt khoát cầm tay đi vào. Dọc theo đường đi gặp được người nhà sôi nổi cười cùng hai người chào hỏi, thiệu tranh không tránh khỏi phải vì giật giật làm một lần mặt. Cơ hội gặp người liền nói thế tử đề nghị trở về xem cha mẹ sự tình. Liền tính nhân ra không hỏi, hắn cũng sẽ chủ động đem để tài dẫn lại đây. Sau đó cười người nghe người khen thế tử, các loại đáp ý. Chân lộng mặc dở khóc dở cười rất nhiều, lại có chút cảm động. Cứ như vậy một đường đi đi rừng rừng. Thẳng đến 10 giờ rưỡi, hai người mới đến cha mẹ chỗ ở. Vốn tưởng rằng cùng thường lui tới giống nhau, xa xa là có thể nhìn thấy bà bà gương mặt tươi cười. Nhưng lúc này đây, thẳng đến hai người đi vào trong phòng. Mới nhìn đến sắc mặt không vui cao tỉnh, cùng nước miếng bay tứ tung. Tam cô nãi nãi. Nghĩ đến Tam cô nãi nãi sức chiến đấu, hai vợ chồng son ăn ý quay đầu, tính toán trước tránh đi đi. Này lao thái thái miệng quá phiền nhân. Hai người bọn họ lại là nho nhỏ bối, tranh luận nhưng không được tốt xem. Không nghĩ lao thái thái người lao mắt không hoa, phát hiện chất nhi tức phụ không biết nhìn thấy cái gì. Trên mặt vui mừng một cái trước mắt, nàng lập tức quay đầu tới. Sau đó liền nhìn thấy chuẩn bị đi ra ngoài tiểu phu thê. Tam cô mãi mãi trước mắt sáng ngời, tiểu tranh ra. Trần lộng mặc thân hình cứng đở, theo bản năng mắt trợn trắng. Đi không xong, chỉ có thể xoay người nàng lộ ra buôn bán tính giả cười. Tam cô mãi mãi ta kêu trần lộng mặc, ngài cũng có thể kêu ta nhũ danh ruột ruột, ngài lao khi nào lại đây. Tam cô mãi mãi cười thành một đóa lao cốc hoa, không biết còn tưởng rằng là cái hiền hòa, tới cá biệt giờ, hai người đây là muốn đi ra ngoài. thiệu tranh, ta khó được nghỉ một chuyến, ta tức phụ nhi liền nghĩ về nhà bồi bồi ba mẹ. Giọt giọt còn cấp ba mẹ mua chút ăn dùng, có mấy thư quên mất, chính chuẩn. Bị trở về lấy đâu? Nghe vậy, Cao Tình lập tức vui dạo dựng lên, vừa muốn mở miệng kêu nhi tử con dâu trước lên lầu. Liền nghe tam cô nãi nãi phân biệt rõ hai hạ miệng nhi, vẻ mặt khen ngợi, tiểu tranh ra kết hôn đều chín mượt đi. Còn không có hoài thượng oa, đối bà bà ân cần chút cũng là bởi vì nên. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đen mặt. Chỉ có tam cô nãi mãi như là xem không hiểu người sắc mặt, tiếp tục giặc nói. Cao tình cháu dâu, không phải ta cái này làm cô cô nói ngươi, ngươi cũng quá không để bụng, sửa ngày mai mang tiểu tranh tức phụ nhi đi bệnh viện nhìn một cái có phải hay không có cái gì tật xấu, nên uống thuốc liền uống thuốc. Quỳnh nha đầu sinh hai nha đầu, lại là ngoại tôn nữ, ta đại ca lại là cao hứng cũng không thể đem ra nghiệp truyền cho người ngoài, vẫn là đến làm tiểu tranh tức phụ nhi sinh cái tôn tử, ba năm cái không ngại nhiều, tốt nhất đều là mang bả, đúng rồi, ta kia có sinh con bí phương, vài cái. Được rồi. Tam cô nãi mãi, nhà ta sự không cần phải ngài nhọc lòng, thiên không còn sớm ngài chạy nhanh trở về đi. Cao tình sinh ra hảo, gả cũng hảo, tính tình khó tránh khỏi có chút thanh cao, giống nhau không muốn cùng người so đo, nhưng nếu là ngứa ngay đến nàng, nàng cũng sẽ không cấp mặt. Liên tỷ như bọn nhỏ. Nàng không nghĩ ôm cháu trai cháu gái sao. Nàng đương nhiên tưởng. Nhưng là ruột ruột còn ở đọc sách, nàng cũng chưa thúc giục quá, không cùng chi lão thái thái ngược lại cầm lấy phổ tới, bao lớn mặt. Tang cô mãi mãi lại không nghĩ tới tới chất nhi ra quan tâm một chuyến, cơm trưa cũng chưa vất được đã bị đuổi đi, cả người đều không tốt. Nàng thân thể hảo, khi đến run run cũng không có thể xịu qua đi, hảo sau một lúc lâu mới run rẩy môi nói, cháu dâu, ta chính là vì ngươi hảo. Cao tình thật sự bực nàng, tới sau không phải nói nhà nàng lão đại đánh quang côn tìm không thấy tức phụ nhi, chính là nói lão nhị ra không thể sinh, nàng lại nguyện ý cấp hòa nhã, thật đương nàng là bùng nhiết. Dù sao cha chồng khẳng định hướng về nàng. Như vậy tưởng tượng, cao tình trực tiếp dôi trở về, quan ngài đánh giắm. Tam cô mãi mãi tạch một chút từ trên sofa đứng lên, ngươi. Hành à, ta cái làm cô cô tới cửa, cư nhiên bị chất nhi tức phụ nhi đuổi đi đi, ta đảo muốn đi tìm ta đại ca hảo hảo nói nói. Cao tình mới không sợ, phía trước bất quá là ngại với lê nghĩa, vẫn luôn nhịn, Lúc này người đều chỉ vào nàng con dâu cái mũi, mắng nàng sẽ không sinh, còn cấp mặt làm cái gì, ngài nhưng chạy nhanh, bằng không ăn xong cơm trưa, ta ba đi ra ngoài chuyển động. Ngươi đã có thể tìm không ra người cáo trạng. Tam Cô mãi mãi không nghĩ tới này, nhất chiêu cũng vô dụng, cuối cùng là hát hồng mặt, hồn hển mang xuyên đi. Rốt cuộc là hơn 70 tuổi người, Cao Tình cân nhắc mấy phần, vẫn là hô ở phòng bếp bận việc hồ thím, tiêu nàng theo ở phía sau đem người đưa trở về. Chờ gian xếp hảo hết thảy, Cao Tình mới lôi kéo con dâu tay chân an, không cần phải xen vào kia phiền nhân láo thái thái nói gì, mẹ biết ngươi còn ở đọc sách, sinh loa việc này ta không nội. chân lộng mặc căn bản không đem tam cô nãi mãi nói để ở trong lòng dâu riêng người thôi nàng còn trái lại an ủi bà bà vài câu rồi sau đó cười nói ta cùng thiệu tranh đang định muốn hải từ đâu nghe vậy cao tình ánh mắt theo bản năng sáng lên bất quá mấy tức sau nàng lại như mày bởi vì tam cô nãi nãi. quản nàng làm gì thiệu tranh bất đắc dĩ cười nói mẹ ngài tưởng cái gì đâu ta cùng duật duật sẽ bởi vì dâu riêng người điều chỉnh kế hoạch của chính mình sao việc này ở hôm trước đôi ta liền thương lượng hảo Thật sự. Cao tình nhìn về phía con dâu. Chân lộng mặc, thật sự. Ai gia huy, này thật đúng là song hỷ lâm môn. Được đến xác định đáp án cao tình cao hưng chắp tay trước ngực, không rảnh lo ngày thường kiên kỵ thẳng nhân vật. Chân lộng mặc dở khóc dở cười, thì từ lâu tới? Nói giống như đã có mang dường như. Hắc, các ngươi chỉ cần nguyện ý muốn hài tử, kia không phải sớm muộn gì sự sao. Trừ phi cao tình rốt cuộc nuốt xuống đến bên miệng nói, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía nhi tử. nang đảo không phải hoàn toàn hoài nghi như tử tất nhiên là cảm thấy mang thai loại chuyện này được không cũng không thể đều an vả nữ nhân trên người thiệu tranh tự giác đã chịu bất luận cái gì nam nhân đều không thể thừa nhận vũ nhục thiệu tranh vài lần nhắm mắt cũng chưa có thể nhìn xuống giữa trán môn bạo khiêu gân xanh nghiến răng nghiến lợi nói mẹ ngài tại hoài nghi cái gì hắn hành thực tức phụ nhi có thể làm chứng như vậy nghĩ khí hồ đồ nam nhân theo bản năng nhìn về phía thế tử tìm kiếm khẳng định Chân Lộng mặc lảng tránh trượng phu tầm mắt, cười hỏi bà bà, "Ngài lại nói nói, còn có vui vẻ là cái gì?" Nghe được lời này, Cao Tình lại cười ra tiếng, "Thiệu Việt hôm qua nhi buổi tối cấp trong nhà tới điện thoại, hắn nửa tháng sau có thể bài đến một lần nghỉ ngơi." Đối với trượng phu Kaka, Chân Lộng mặc chỉ ở đỉnh hôn nào một năm nhìn thấy hơn người, tính lên có 33 tuổi đi. Nghe nói đã là đặc cấp phi công. Mấy năm vì trở về nhà, hiện giờ cuối cùng có kỳ nghỉ, trách không được bà bà cao hứng. Nàng đề nghị Đến lúc đó chúng ta cả nhà đến hảo hảo tụ tụ, ăn cái bữa cơm đoàn viên, lại chụp chút đoàn viên chiếu. Lời này vừa ra, cao tỉnh cười càng thêm không khép miệng được, là cái này lễ nhi, vẫn là khuê nữ chi kỷ. Thiệu tranh 97 chương 97 canh một Biết nhi tử con dâu trở về. Cơm trưa trong lúc, thiệu vi an cũng ở trăm vội bên trong bất thời giờ về nhà một chuyến. Lại là thân cư địa vị cao, ở trong nhà. Thiệu tư lệnh viên cùng tầm thường phụ thân cũng không có gì hai dạng. Trên bàn cơm, trừ bỏ hỏi hai người công tác cùng học tập, mặt khác đó là quan tâm vài câu sinh hoạt thượng. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng son bồi cha mẹ ngồi ngồi, lại xuất phát đi nhìn ra ra, bồi lao ra tử ăn cơm chiều, mới trở lại tứ hợp viện. Bận rộn nghỉ ngơi thiên không thể so đi học nhẹ nhàng nhiều ít. Chờ vào phòng ngủ sau, chân lộng mặc một ngông ngồi ở trên ghế. Mệt mỏi một ngày, phao cái nước gấm tắm đi. Thấy thê tử giữa mày nhiễm mỏi mệt, thiệu tranh ở nàng bả vai chỗ xoa bóp trong chốc lát. Mới chuẩn bị đi nấu nước Chân lộng mặc giữ chặt người Không cần, đào thẩm mới vừa rồi cùng ta nói Trong nồi có thủy, ta nghỉ một lát lại đi Nhưng thật ra ngươi, khi nào xuất phát Thiệu tranh đem thê tử từ trên ghế bế lên tới Ngồi vào chính mình trên đùi, Thở dài nói, chờ một lát liền phải rời đi Than cái gì khí Thời gian quá đến quá nhanh Chân lộng mặc buồn cười Sau cuối tuần ta sẽ đi bộ đội Thiệu tranh Sau cuối tuần còn muốn đã lâu Ta nói chính là cùng ngươi ở bên nhau thời điểm Thời gian quá quá nhanh. Nói, hắn túi đầu hôn hôn thê tử Mỹ mắt, lại vui vừa nói, tức phụ nhi đem ngươi trang ở trong túi cùng nhau mang đi đi. Chân lộng mặc, thiếu làm nụ A, muốn đem ta mang đi, kia đến là bao tải, khiêng chạy sao. Thiệu tranh cũng chính là như vậy vừa nói, chủ yếu là luyến tiếp, nhưng lúc này bị thê tử một trêu trọng lập tức lại bật cười, ta nhưng luyến tiếp dùng bao tải trang. Ngày hôm sau, chân lộng mặc từ trong phòng ngủ ra tới thời điểm, đào thẩm đã đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Nàng cười nói thanh sớm, mới hỏi, thím, thiệu tranh khi nào đi. Ngày hôm qua nàng tắm rửa xong nằm ở trên giường, cùng người trò chuyện trò chuyện liền ngủ rồi, hoàn toàn không biết trượng phu là vài giờ rời đi. Đào Thẩm đi phòng bếp đoan cơm sáng, nghe vậy cười nói, 9 giờ nhiều đi. Trần lộng mặc gật gật đầu, chờ ăn xong cơm sáng, lại đậu đậu tiểu thắt sau, mới chuẩn bị ra cửa. Tứ hợp viện đại môn ngạch cửa có chút cao, thường lui tới trần lộng mặc đều phải đem xe con dọn tiến dọn ra, đương nhiên. Điểm này sức lực nàng là có. Hôm nay cũng cùng thường lui tới giống nhau, nàng đem cặp sách đặt ở phía trước xe sọn, vừa muốn đi dọn xe, liền thấy đào thẩm so với chính mình nhanh một bước, nhẹ nhàng sách theo xe liền đi ra ngoài. Thím, ta chính mình tới là được. Chân lộng mặc theo ra cửa, nhìn như là sách gà con nhi nhẹ nhàng thím cười nói. Đào thẩm đem xe giá hảo, mới tươi cười giản dị nói, ngươi không phải tính toán muốn hài tử sao, sau này loại này việc nặng tận lực đừng đụng, ta tới. a không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, Trần Lộng Mạc hơi có chút giở khóc dở cười, là thiệu tranh cùng ngươi nói. Không cần phản ứng hắn, hoa còn không biết ở đâu đâu, chờ thật hoài thượng sau lại nói. Đào thẩm không phải cái miệng lươi sắc bén, nghe vậy chỉ là cười, hiển nhiên như cũ tính toán dựa theo nàng chính mình tiết tấu tới. Vừa vận đồng tú tú lái xe lại đây, Trần Lộng Mạc liền cũng không nói cái gì nữa, thím, ta đi lạc. Ai, kỵ trầm một chút, gặp được cái hố địa phương tránh đi a, Ta đã biết, Ta như thế nào cảm thấy thím hôm nay không lớn thích hợp. Kỵ ra một khoảng cách, đồng tú tú quay đầu lại, phát hiện đào thẩm người còn đứng tại chỗ, buồn bực hỏi. Chuẩn bị muốn hải tử việc này, Trần lộng mặc vốn dĩ không tính toán nói. Chẳng sợ bà bà bên kia, cũng là ngày hôm qua nhìn nàng bị tam mãi mãi khí tàn nhẫn mới lộ ra một vài. Rốt cuộc lại không phải thật có mang. Nhưng lấy đào thẩm kia tư thế, tú tú biết cũng là sớm muộn gì sự. Cho nên nàng chỉ trần chờ trong chốc lát. Liền có chút đau đầu nói chính mình tính toán muốn tiểu hài tử sự tình. Đồng tú tú bừng tỉnh, phía trước nghe ruột ruột nói qua một miệng. Nàng nhưng thật ra nhận đồng đào thẩm khẩn trương, ngươi đừng không để trong lòng, ta một cái biểu tỷ mang thai chính mình cũng chưa phát. dắt liền lượng cái quần áo, so dọn xe đạp này việc nhẹ nhàng nhiều đi. Nhưng nàng sinh non, ngay từ đầu còn tưởng rằng là nguyệt sự. Loại chuyện này, Trần Lộng mặc cũng nghe nói qua một ít. Nhưng nàng cảm thấy chính mình thân thể không tồi, liền không hướng phương diện này tưởng. Hiện giờ được Tú Tú nói, rốt cuộc vẫn là nắm thật chặt ra, để bụng vài phần. Kỳ thật, ta cũng tính toán muốn hài tử. Hai người lại qua lại trò chuyện vài câu sau, đồng Tú Tú có chút ngượng ngùng nói. Chân lộng mặc nghiêng đầu nhìn người, khi nào có tính toán. Lần trước tiểu tiểu nói nàng mang thai thời điểm, ta liền có quyết định này, vẫn luôn không mặt mũi nói cho ngươi. Tăng Tẩu Vân Xuân ở trong xưởng làm kỹ thuật công, mấy năm cắm rễ xuống dưới, tuy tuổi trẻ, cũng đã bằng bản lĩnh thành đại sư phó. Không cần mỗi ngày canh giữ ở trong xưởng Cho nên ngẫu nhiên sẽ qua tới tìm trần lộng mặc cùng đồng tú tú tụ tụ Mấy người ở chung nhưng thật ra càng ngày càng tốt Chín đầu tháng, khai giảng đêm trước lúc ấy Vân Xuân lại đây chơi thời điểm Ngoài ý muốn phát hiện đã hoài thai Tính nhật tử, vẫn là tân hôn đêm bảo bảo Đến lúc đó chúng ta mấy nhà hài tử không sai biệt lắm đại Còn có thể cùng nhau chơi, thật tốt nha Nói tới đây, đồng tú tú trên mặt nhịn không được có chút chờ mong Sinh hoa loại này đề tài Hết hạn ở tiến vào vườn trường sau. Hơn 10 ngày trước, trường học cử hành Tân sinh hoan nên sẽ. Xem tiết mục là vui vẻ náo nhiệt, nhưng là sinh viên nhóm tỏ vẻ quá lãng phí thời gian. Kết quả là, chờ hoan Ninh sẽ kết thúc về sau, mở ra một khát sóng cuốn sống cuốn chết học tập trạng thái. Học tập không khí thực nung liệt, người lại là dễ dàng đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng tồn tại. Hai người tự nhiên cũng sẽ đem tinh lực toàn bộ đặt ở học tập trung, nơi nào còn có công phu liêu sinh hải tử. Một khi công việc lưu đủ lên. Thời gian liền sẽ đặc biệt mau Đảo mắt lại là hơn nửa tháng qua đi Chính thức tiến vào tháng 11 phân Trần lộng mặc có chút sợ lãnh Đã xuyên áo đông Hôm nay tan học lái xe về nhà trên đường Càng là hệ thượng khăn quàng cổ Đương nhiên, cùng nàng cùng nhau sợ lãnh Còn có địa đạo phương nam cô nương đồng tú tú Nhị tẩu, đi trong nhà ngồi ngồi sao Nhìn thấy ra môn thời điểm Trần lộng mặc quay đầu lại nhìn về phía cười Ở phía sau tú tú Không được, ta trực tiếp về nhà đồng tú tú cách khăn quằn cổ hàng hồ vài câu lại cùng chờ ở cổng lớn đào thẩm gật gật đầu liền một khắc không ngừng dẫm lên xe đạp đi rồi hôm sau nàng không có dọn đi trượng phu ra tứ hợp viện bên kia ly trường học có chút xa lại một cái nàng cũng tưởng nhiều bồi bồi đệ đệ đồng hạo này xương đào thẩm tiếp nhận xe đạp biên hướng trong phòng đi biên nói hôm nay phát hiện không thích hợp ngày hôm qua ban đêm đầu tiểu hắc kêu to lợi hại người nghe được sao trần lộng mặc giấc ngủ chất lượng phi thường hảo nghe vậy lắc đầu không biết ta Hô thật lâu sao? Nói, nàng còn kéo xuống bao tay, thuận thuận vây quanh chính mình hương phấn vây đuôi tiểu hắc. Đào Thẩm đem xe giá hảo mới nói, ước chừng một hai phút đi. Lúc ấy ta cầm đèn tin ra tới kiểm tra rồi một lần, không nhìn thấy cái gì liền không nghĩ nhiều. Sau lại ngươi đi đi học, ta vây quanh tường viện dạo qua một vòng, ở phía nam nhìn thấy mấy cái dấu chân, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Trần lộng mặc biết Đào Thẩm mỗi ngày đều sẽ vòng quanh nhà ở Lưu Cầu. Nghe vậy nhăn nhăn mày, vẫn là tiểu tâm chút hảo. gần nhất nghe nói vài da bị trộm đồ vật tuy nói không phải các nàng này một mảnh đoạn đường nhưng bảo không chuẩn ăn trộm liền rời đi địa phương đâu lại hoặc là một cái khác ăn trộm đâu rốt cuộc có thể độc môn độc viện trụ tứ hợp viện ngốc tử đều biết điều kiện hảo lại một cái trong nhà trường kỳ chỉ có nàng cùng cố thẩm hai người ở kẻ xấu trong mắt thật sự là cái hảo mục tiêu đương nhiên hy vọng là nàng nghĩ nhiều nói không chừng chỉ là vừa khéo ở tường viện ngoại dừng lại chân lộng mặc may mắn tâm lý Ở ngày hôm sau buổi sáng hoàn toàn biến mất Nàng nhìn trong viện mấy khối thịt xương cốt Trên người lông tơ đều lập lên Đêm qua tiểu hắc lại hô So hôm trước còn lợi hại Ta lên nhìn thời điểm Trong viện liền nhiều này những xương cốt Cũng may tiểu hắc không ăn Cái tang lương tâm Đồ vật, đừng gọi ta tóm được là ai người thành thật Cũng là sẽ tức giận Cố thẩm ở bên này quá ư thư thả Hơn nữa tiểu hắc xem như nàng một tay nuôi lớn Bảo bối thực, này nếu là ăn xương cốt Đa số là không được Quang nghĩ liền khí đến cả người run run. Trần lộng mặc tuy cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng còn ổn được, nàng ngồi xổm xuống thân mình thuận thuận tiểu hắc, lại đi cầm chút ăn ngon khao thưởng nó sau, mới nói, thím không cần lo lắng, chuyện này cũng không khó giải quyết. Là muốn thông chi tiểu thiệu sao? Không cần, hắn qua lại không có phương tiện, ta đi trường học sau cấp bà bà gọi điện thoại. Trường học có thể gọi điện thoại sao? Muốn hay không ta đi bưu cục đánh? Có thể đánh, thỉnh lao sư hỗ trợ liền thành. Lúc này trong nhà không hảo không ai, bất quá nếu là thực sự có người dám rõ như ban ngày chạy vào đoạt đồ vật, thím chỉ lo nắm tiểu hát chạy ra đi, đừng ngạnh kháng biết không. Ai? Ta hiểu được. Chúng ta ăn trước cơm sáng đi, ta đi trước đi học. Hành, ta đây liền đi thịnh. Mấy năm nay, bởi vì rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành, len lỏi ở đầu đường cuối ngõ dân thất nghiệp lang thang cấp tốc gia tăng, gặp được chuyện như vậy, kỳ thật trần lộng mặc cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng... Nguy hiểm liền phải coi trọng, nàng sợ đau lại sợ chết, chính mình giải quyết không được sự tình càng sẽ không ngại kiêng. Bất quá, tự cấp bà bà gọi điện thoại phía trước, nàng đến trước nhắc nhở một chút tú tú. An trộm. Đi học trên đường, đồng tú tú nghe xong bạn tốt nói sau, cũng là nghĩ mà sợ. Chân lộng mặc, trễ chút ta cho ta bà bà đi điện thoại, chờ sự tình giải quyết, ngươi cùng đồng hạo chuyển đến ta bên này trụ đi. Đồng tú tú đến không sao cả, dù sao nàng phía trước cũng ở ruột ruột trong nhà trụ quá, chỉ là... Như vậy nghiêm trọng sao? Tiểu tâm vô lại sai, vạn nhất đâu? Thật đã xảy ra chuyện, muốn khóc cũng chưa địa phương khóc đi, nhà ta nếu không có tiểu hắc ở, đối phương lại là cái cẩn thận nhất gan, không nói được hôm trước cũng đã đã xảy ra chuyện. Nói tới đây, nàng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút khẩn trương tú tú lại nói, nếu riêng là trộm đồ vật, nhiều lắm là mất đi chút tiền tài, nhưng vạn nhất những người đó phát rổ còn có khác ý nghĩ làm sao bây giờ? Chúng ta ở cùng một chỗ, đối ai đều hảo. đồng tú tú không ngu ngốc lập tức minh bạch bạn tốt trong lời nói ý tứ vội vội gật đầu buổi tối trở về ta liền cùng tiểu hạo nói trong lòng nhớ thương sự đến trường học sau trần lộng mặc thẳng đến giáo viên văn phòng không nghĩ tới rồi mục đích địa sau phát hiện văn phòng hiện có vài tên lão sư nàng đều không quen biết vừa định muốn hay không căng ra đầu tùy tiện tìm vị nào lao sư thuyết minh tình huống lại mượn gọi điện thoại khi phía sau liền truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm. trần lộng mặc đồng học trần lộng mặc quay đầu lại phát hiện là tiếng Đức hệ Du ảnh lao sư sau đôi mắt lập tức sáng Du Lão sư ta tưởng thỉnh ngài rút một chút 98 chương 98 canh một có phó CP, nga tiên tiến tới nói Du ảnh mang theo người tới chính mình bàn làm với bên lại tiếp đón người ngồi xuống mới ôn thanh hỏi là chuyện gì Du Lão sư diện mạo nói chuyện đều thực ôn nhu thông thả ung dung không nhanh không chậm có một loại độc đáo mị lực thực có thể chấn an người cảm xúc chân lộng mặc đấy lòng khoan khoái xuống dưới cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp đem trước hai ngày buổi tối gặp được sự tình nói. Ta không có thời gian đi ra ngoài biêu cục xếp hàng gọi điện thoại, cho nên muốn thỉnh lão sư rút một chút. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút xấu hổ mí môi. Rốt cuộc không thân chẳng quen, nàng liền nhân ra chính quy học sinh đều không tính, liền lô mãng chạy tới tìm người hỗ trợ. Nhưng cũng không biết nguy hiểm so sánh với, ra mặt tựa hổ cũng không như vậy quan trọng. Thế nhân nhiều tôn trọng quân nhân, liên quan quân nhân người nhà cũng nhiều chịu kinh yêu. Du ảnh cũng là trong đó một viên. Nghe xong học sinh khó xử, nàng tự nhiên sẽ không chối tử. Lại nói, liền tính không có gia đình quân nhân tầng này thân phận, làm lão sư, học sinh gặp được khó khăn, nàng cũng có thể giúp tắt rút. Cho nên nàng liền dư thừa nói cũng không hỏi, trực tiếp đứng lên, hướng tới nữ đồng học tiếp đón, ngươi cùng ta tới. Chân lộng mặc âm thầm thở dài ra một hơi, con con mắt, cảm ơn du lão sư. Du ảnh chỉ là cười lắc lắc đầu. Đại văn phòng liền có điện thoại. Dù ảnh đem người lánh sau khi đi qua, xác định nàng sẽ dùng liền chạm xa chút, lưu ra cũng đủ không gian. Bộ đội đại viện, nhận được con dâu điện thoại cao tình thật thật là lại tức lại sợ. Nếu không phải tiểu hắc cơ linh, hết thảy thật đúng là khó mà nói, nàng liên tục cách điện thoại trấn an cộng thêm bảo đảm, ruột ruột đừng sợ, vừa vận tiểu Việt ở nhà đâu, ta lập tức liền kêu hắn đi nhìn một cái. Ngươi muốn hay không về nhà ở vài ngày, đi học gì đó không sợ, là ngươi ba cảnh vệ viên lái xe đi tiếp ngươi. Chân lộng mặc suy xét vài giây vẫn là lắc đầu, trước bất quá đi, mẹ ngài đừng lo lắng, ta đã cùng Tú Tú nói tốt, buổi tối nàng cùng nàng đệ đệ cùng nhau dọn lại đây trụ, đúng rồi, đến lúc đó còn có ta tứ ca ngũ ca đâu, sẽ không có việc gì nhi. Nghe được lời này, lại nghĩ bên này ly trường học khoảng cách, Cao Tình liền cũng không lại khuyên bảo. Chỉ là rốt cuộc không thể hoàn toàn yên tâm, lại tha thiết công đạo vài câu, mới treo điện thoại. Quải xong điện thoại sau, Cao Tình ngơ ngẩn đứng ở điện thoại bên. Trong đầu mạc danh liền hồi tưởng lên năm đó chính mình một người thủ ra gia gian khổ. Làm quân tẩu, liền không có một cái dễ dàng. Mẹ, ra chuyện gì? Thiệu Việt từ trên lầu xuống dưới, phát hiện mẫu thân sắc mặt không được tốt đứng ở điện thoại cơ bên cạnh. Cao tình nhìn về phía nhi tử, thình lình tới một câu, ngươi không kết hôn cũng khá tốt. Thiệu Việt, đối thượng nhi tử có chút mở mị tầm mắt, Cao tình lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn, nàng tiến lên vài bước, ngươi hôm nay không có việc gì đi. vốn dĩ muốn đi thấy lao động học thiệu càng lắc đầu không có việc gì kia vừa lúc thu thập điểm đồ vật buổi tối cùng ta đi giật giật bên kia trụ thiệu việt như mày rốt cuộc ra chuyện gì cao tình lôi kéo nhi tử lên lầu vừa đi vừa đem giật giật bên kia sự tình nói mấy ngày nay đã có không ít khởi án tử đằng trước còn nháo ra mạng người chỉ là sợ khiến cho không tốt ảnh hưởng bị đè ép đi xuống bên ngoài cũng không biết ta thật sự không yên tâm lão nhị tức phụ qua đi bồi nàng ở vài ngày ngươi cũng cùng nhau nghe minh bạch từ đầu đến cuối thiệu việt nhưng thật ra lý giải mẫu thân ý tưởng bất quá hắn có bất đồng ý kiến cũng không có ngàn ngày để phong cướp ta trước lặng lẽ đi chờ đem người bắt ngài lại qua đi cao điệu một hồi nghe vậy cao tình tự hỏi vài giây cảm thấy lời này rất có chút đạo lý vậy ngươi chính mình cũng để ý chút đi tìm ngươi ba muốn vài người vạn nhất đối phương người nhiều cũng đừng hạt động thủ biết không nhi tử chức nghiệp đặc thủ, trên người có thể không lưu vết sẹo tốt nhất không cần lưu thiệu việt biết nặng nhẹ Hắn không phải bao đầu tiểu tử, tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tình, bất quá đối với mâu thân nhất mãi, vẫn là hảo tính tình nhất nhất ứng hạ. Cùng bà bà bên kia xin giúp đỡ quá, Trần lộng mặc liền nỗ lực đem sự tình vứt đến sau đầu, toàn tâm đầu nhập học tập giữa. Mãi cho đến tan học về nhà trên đường, nàng mới nhắc lại việc này, tú tú. Ngươi buổi tối cùng tiểu hạo lại đây thời điểm, tiêu nhà ngươi bảo mẫu liêu thẩm cùng nhau lại đây trụ, đúng rồi, cơm chiều cũng lại đây ăn. Đồng ra tỷ đệ tới thành phố Di đi học. Trong nhà không chỉ có cấp an bài phòng ở, còn thỉnh người chiếu cố. Liêu thẩm ở Đồng Gia làm rất nhiều năm, là từ Thượng Hải cùng lại đây lão nhân. Hai anh em đều lại đây bên này trụ, khẳng định không hảo đem bảo mẫu một người lưu tại trong nhà, vạn nhất gặp được cái gì không tốt sự tình, thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Đồng Tú Tú biết nặng nhẹ, yên tâm đi, ta trở về liền đem quý trọng vật phẩm mang lên, thực mau liền tới đây, chờ sự tình giải quyết ta lại dọn về đi. Cái này không nổi. Ta biết. Bất quá ta cảm thấy cũng chậm trễ không được bao lâu, ngươi đại bá ca chính là phi công. Nay ngữ khí, vừa nghe chính là mù quáng tín nhiệm. Trần lộng mặc có chút giở khóc giở cười, lại cũng không phản bác, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy phi công thực khốc. Về đến nhà sau, nàng không nhìn thấy người, liền tò mò hỏi đào thẩm. Đã tới, buổi sáng một người tới, nói là trước không lộ mặt, ở nơi tối tăm đêm người cầm lại qua đây. Nghe vậy, trần lộng mặc cũng không lại tò mò, rốt cuộc nàng cùng đại bá ca là thật không thế nào quen thuộc. Tổng cộng liền gặp qua một lần mặt, nói qua nói mấy câu. Nhưng từ trượng phu trong miệng nghe qua không ít chuyện của hắn, biết là cái lợi hại. Hiện giờ minh bạch hắn có kế hoạch, liền cũng yên tâm. Buổi tối rất là vô tâm không phổi ngủ cái kiên định giác. Ngày hôm sau rời giường, cơm sáng đã thượng bàn. Đồng gia bảo mẫu là thượng hải người, làm một tay phương nam thái sắc. Đao thẩm còn lại là chính cống thành phố di người, hai người từng người chuẩn bị sở trường sớm một chút. Chân lộng mặc trước nhìn mắt phong phú bữa sáng. Mới ở đào thẩm thúc dục hạ chuẩn bị đi rửa mặt trải đầu. Chỉ là mới bán ra đi vài bước, giống như nhớ tới cái gì quay đầu lại. Thím, ngày hôm qua ban đêm tiểu hắc hô không? Hô, tiêu nhưng lợi hại, bất quá ta nghe được tiểu Việt thanh âm, hẳn là bắt được can trộm. Lúc này, từ tây xương phòng lại đây đồng ra tỉ đệ nghe vậy đồng thời ngốc hạ, ngày hôm qua ban đêm cậu kêu sao? Chân lộng mặc. Chân lộng mặc mặc danh sinh ra vài phần vui mừng, nhìn một cái, ngủ cùng lợn chết dường như người không ngừng nàng một cái trạng vạng Lại là một ngày chương trình học kết thúc. Trần lộng mặc xoa nhẹ vài cái toan trướng cổ, mới bắt đầu thu thập sách vợ chuẩn bị về nhà. Đông tú tú, ta muốn đi một chuyến nhà xí, ngươi đi sao? Ta không đi. Vậy ngươi đi xe lều chờ ta đi. Nói, nàng liền đem cặp sách cùng chìa khóa xe quăng lại đây, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Không chạy không được, vãn một chút đi, không biết muốn xếp hàng đến bao lâu. thấy thế, Trần lộng mặc buồn cười lắc lắc đầu. một tay xách theo một cái cặp sách chậm gì gì đi ra ngoài đi đến xe liều sau trần lộng mặc trước đem hai người cặp sách phân biệt bỏ vào xe soạn mới ngồi xổm xuống thân mình mở khóa đúng lúc này nàng trong tầm mắt xuất hiện một đạo mắt sáng màu nâu nhạt ở cái này phần lớn hắc bạch xanh đen cộng thêm quân lục niên đại như vậy nhan sắc nhưng không nhiều lắm thấy trần lộng mặc theo bản năng ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện vài bước ở ngoài đồng dạng không lưng lái xe khóa đúng là du lao sư nàng hôm nay xuyên kiện màu nâu nhạt áo gió dài bên trong là một bộ ô vương đại bãi váy anh luân phong kéo mãn ở cái này niên đại tuyệt đối trào lưu thật nhiều năm không thấy được quá như vậy tân triều quần áo chân lộng mặc khó tránh khỏi nhiều nhìn vài lần nghĩ đi tìm chút vải dệt cho chính mình làm một kiện chẳng sợ không cần màu nâu nhạt cũng không gì rốt cuộc nàng ngần ấy năm tay nghề cũng không phải là luyện không chân đông học ở chân lộng mặc hoàn hồn lúc này mới phát hiện du lão sư chính cười nhìn chính mình tức khắc xấu hổ đỏ mặt du lão sư hảo Du ảnh cười gật gật đầu, cũng không hỏi nàng mới vừa rồi vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình, mà là khách khí hỏi câu, không bay về sao? Chân Lộng mặc chỉ chỉ bên cạnh xe đạp, chờ ta nhị tẩu. Du ảnh vốn cũng chính là khách khí một câu, nghe vậy nhưng thật ra kinh ngạc, ngươi nhị tẩu cũng là chúng ta trường học học sinh. Chân Lộng mặc gật đầu, đúng vậy, chúng ta vẫn là cùng lớp cấp. Du ảnh lại cười, lúc này đây ý cười đạt tới đáy mắt, khá tốt, ta đây đi trước một bước. Lão sư tài kiến, tài kiến. Đúng rồi, hôm trước chuyện đó giải quyết sao? Nếu yêu cầu hỗ trợ, lão sư có thể giúp ngươi cùng trường học phản ánh. Kỵ đi ra ngoài hai bước sau, du ảnh lại đổ trở về. Nghe được lời này, Trần Lộng mặc trong lòng có chút cảm động, cảm ơn lão sư, trong nhà đã hỗ trợ giải quyết. Vậy là tốt rồi. Vừa rồi là tiếng đức hệ du lão sư. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Quan tâm trong nhà sự tình tiến triển. Biết bạn tốt hôm trước là thỉnh du lão sư hỗ trợ, mới đánh điện thoại, đồng tú tú hiểu rõ. Dù lão sư người khá tốt, lớn lên hảo, tính tình hảo, dạy học chất lượng cũng hảo, còn quan tâm học sinh, tốt như vậy người, như thế nào còn có người ở sau lưng nói nàng không hảo đâu. Chuyện này Trần Lộng mà biết, rốt cuộc mới qua kia 10 năm, tổng còn có như vậy vài người sống trong quá khứ, tự cho là đúng đứng ở đạo đức đỉnh điểm khiển trách người khác. Trên thực tế, chờ tiến vào thập niên 80, rất nhiều người sắc mặt lại sẽ có biến hóa long trời lở đất, xuất ngoại thành đại chúng theo đuổi nhiệt triều, từng cái tức tiêm đầu. liền vì một trương thẻ xanh. Nói đến cũng là thổn thức. Ruột ruột, cửa đứng cái quân nhân ai? Quân là màu lam, không quân quần áo. Không đúng a không quân. Không phải là ngươi cái kia phi công đại bá ca đi. Ngay vậy, Trần Lộng mặc chớp chớp mắt, hướng tới cổng lớn nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh. Ước chừng là khí thế quá cường, lại hoặc là cái gì, không ít đồng học trải qua hắn thời điểm, đều sẽ nhiều nhìn thượng vài lần. Gần chút nữa vài bước, Trần Lộng Mặc hoàn toàn thấy rõ người nọ tướng mạo, nhưng còn không phải là Đại Bá Ca. Thiệu Việt cũng nhìn thấy đệ muội thẳng đến xe đạp ngừng ở trước mặt, hắn mới tiến lên đơn giản hàn huyên hai câu, rồi sau đó chỉ chỉ cách đó không xa xe dịp Ngồi xe trở về đi, có chút việc cùng ngươi nói. Hoàn toàn không nghĩ tới Đại Bá Ca sẽ đến tiếp chính mình, Trần Lộng Mặc theo bản năng hỏi, tia xe đạp làm sao bây giờ? Thiệu Việt ruôi tay, cho ta. Hảo. Nữ sĩ xe đạp so nhị bắt giang nhẹ nhàng rất nhiều. Thiệu Việt ở phụ thân cảnh vệ viên hỗ trợ hạ, nhẹ nhàng liền đem hai chiếc xe phóng tới xe đỉnh, lại dùng cố định dây thừng kéo chặt, mới tiếp đón hai người lên xe. Chân lộng mặc cũng không khách khí, kéo tú tú tay, cười nói, cảm ơn đại ca. Đồng tú tú theo bản năng theo câu, cảm ơn đại ca. Không nghĩ tới đồng tú tú cũng sẽ kêu chính mình đại ca, thiệu Việt có chút kinh ngạc, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ hướng tới người gật đầu, liền xoay người đi hướng ghế điều khiển. Đúng lúc này, hắn làm như nhận thấy được cái gì. Đồng nhiên sau này nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, lại tất cả đều là xa lạ gương mặt. Nhưng vừa rồi, hắn rõ ràng. Thiệu ca, làm sao vậy? Cảnh vệ viên từ ghế phụ cửa sổ xe dò ra đầu hỏi. Thiệu việt tầm mắt lại lần nữa ở chung quanh băn khoăn một vòng, như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn ánh mắt thật sâu mí môi, trầm giọng nói, không có việc gì, đi thôi. Nói, bước ra chân dài, lên xe, khởi động, quay đầu, rời đi, liền mạch lưu loát. Chờ xe khai xa, du ảnh mới trắng bệnh một khuôn mặt từ trong một góc đi ra, ngơ ngẩn nhìn xe đi xa phương hướng. Du lão sư, ngươi không sao chứ? Có đồng học thấy nàng sắc mặt không tốt, tiến lên quan tâm nói. Du ảnh đem run rẩy tay tàng vào túi tiền, run run một hồi lâu, mới đứng vững thanh âm, ách tiếng nói hồi, không. Không có việc gì. Thật không có việc gì sao? Ngươi sắc mặt hảo khó coi. Thật không có việc gì, cảm ơn ngươi A đồng học. Nữ đồng học có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Cảm thấy Du lão sư thật xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, ta đây đi làm. "Hảo." Nữ đồng học nhanh chóng chạy đến một bên chờ đối tượng bên người, ngữ khí có chút dịu rít, "Ngươi vừa rồi nhìn thấy sao?" "Cái gì?" Chân Lộng Ma A, ngươi không nhìn thấy a?" "Nàng chính là chúng ta, trường học đẹp nhất cô nương." "Nga nga." "Thấy, cái kia nam chính là nàng, cái kia quân nhân trưởng phu đi." "Ta đoán cũng là, đừng nói, vừa rồi kia quân nhân thực sự có khí thế, còn xinh đẹp, chính là nhìn không được tốt tiếp cận." Người đối chính mình tức Phụ Nhi Hảo tiếp cận là được bái. Cũng là. Tiếp theo nói, du ảnh lại không có thể nghe đi vào. Trần Đông học nói là quân hôn. Trong nhà xảy ra chuyện. Cho nên, hắn xuất hiện. Nghĩ đến đây, du ảnh đầu góc cầm ầm văng lên, lại vô lực tự hỏi, đầu váng mắt hoa ngồi xổm xuống thân mình, tùy ý đau thương nước mắt đại viên đại viên nện ở trên mặt đất. 99 chương 99 canh 1 Đại ca, ngươi vừa rồi nói có việc cùng ta nói, là cái gì? Trần Lộng Mặc phát hiện đại bá ca tựa Hồ Lâm vào chính mình suy nghĩ, cả người lánh như là muốn rất băng tra tử. Thiệu Việt Hoàn Hồn, lại không có trả lời, mà là thuận theo không ngừng cổ động trái tim, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, cắn răng chuyển động tay lái quay đầu, trễ chút lại nói, ta phải trở về một chuyến. Vừa rồi kia đạo quen thuộc tầm mắt. Hẳn là không phải hắn ảo giác. Hắn cần thiết lại lần nữa xác định một chút, hắn không nghĩ, cũng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một loại khả năng. Ngay vậy. bên trong xe còn lại ba người cụ đều mờ mịt nhìn nhìn lẫn nhau không rõ đây là tình huống như thế nào nhưng thấy thiệu việt thần sắc nghiêm trọng liền ai cũng không mở miệng truy vấn xe mới được xử đi ra ngoài một hai phút hơn nữa tốc độ xe không chậm thực mau một tiếng lược trói hai tiếng thắng xe vang lên xe liền ngừng ở vườn trường cửa tùy theo mà đến chính là chủ điều khiển cửa xe bị mạnh mẽ đóng lại thanh âm nhìn bước đi hướng giáo nội khắp nơi nhìn xung quanh cao lớn nam nhân đồng tú tú kinh hô sao lại thế này Đại ca là đang tìm cái gì sao? Trần lộng mặc cũng khó hiểu, bất quá nhìn đến ra tới cả người bảo vệ cửa, nàng lập tức lấy ra học sinh chứng đi theo nhảy xuống xe. Đại ca, rốt cuộc làm sao vậy? Người đang tìm cái gì? Đem học sinh chứng đưa cho bảo vệ cửa, được đến cho đi trần lộng mặc theo sát ở đại bá ca phía sau hướng giáo nội đi. Thiệu Việt như cũng không có trả lời, phải nói, giờ phút này hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở mới vừa rồi tầm mắt kia thượng, căn bản là không nghe thấy đệ tức phụ nói gì đó. ăn toàn bộ đầu góc tất cả đều là sẽ là nàng sao nếu là nàng vì cái gì không tới tìm hắn nàng được không như vậy mềm mại tính tình lần ấy năm có phải hay không ăn rất nhiều khổ nàng rốt cuộc đi đâu đột nhiên hỗn loạn suy nghĩ chợt nghỉ an mặc quân đủng bước chân cũng đột nhiên tạm dừng xuống dưới thiệu việt hốc mắt nóng lên gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi xổm dưới gốc cây chôn đầu nữ nhân ánh mắt hung ác đến như là hận không thể đem người xé nát mới hảo lại như là sợ hãi tới gần sợ trước mắt hết thể lại là một tuần kịch trêu người tình cảm bằng nước chân lộng mặc vẫn luôn gắt gao đi theo đại bá ca phía sau tự nhiên cũng đem hắn có chút giữ tợn biểu tình thu vào đáy mắt Nàng lại nhìn mắt như cũ ngồi xổm trên mặt đất du lao sư trong đầu đột nhiên hiện lên linh quang không phải là nghĩ đến nào đó khả năng chân lộng mặc lại ngẩng đầu nhìn về phía má cổ động nắm tay nắm đến chết khẩn nam nhân mì môi cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi nhỏ giọng lui ly thuận tiện mang đi đi theo lại đây nhìn tình huống đồng tú tú ra chuyện gì thì sự nhiễm sương cùng thiệu việt phân biệt chừng 16 năm tuổi tác lâu lắm ước chừng là nàng nhân sinh một nửa năm tháng lại lần nữa gặp mặt hắn thay đổi rất nhiều từng nay như vậy trương dương ái cười người thiếu niên biến lanh túc lại bản khác nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới kỳ thật nàng nên thỏa mãn hắn nhìn thực hảo đi trên đã từng hướng tới quân lữ kiếp sống cũng cưới ưu tú thế tử ít nhất này một chuyến không mà người nhà phản đối khăng khăng trở về có ý nghĩa nhưng nhiễm xương run rẩy xuống tay lôi ra dấu ở trong quần áo vòng cổ mở ra mặt dây lộ ra dấu ở bên trong bị nàng quý trọng nửa đời chụp ảnh chung là hai người mới vừa ở cùng nhau không bao lâu thiệu việt đưa cho nàng lễ vật đó là một cái mùa hè ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi tân hôn phu thê đi chụp ảnh quán chụp ảnh kỷ niệm tính tình có chút bá đạo thiếu niên liền lôi kéo nàng đi hợp ảnh cũng kiên định tỏ vẻ Chờ cao trung tốt nghiệp kết hôn khi, đêm này bức ảnh phóng đại treo ở pha lê biển trong khung phiếu lên. Đây cũng là bọn họ chi gian duy nhất một chương ảnh chụp Ngần ấy năm, nhiễm xương chẳng sợ sửa lại tên họ, cũng chưa bao giờ kêu cái này mặt dây rời đi quá bên người, càng là chưa bao giờ từ bỏ quá tâm đế chấp nghiệm. Cho nên mới sẽ ở quốc nội hoàn cảnh tốt hơn một chút, liền không muốn lại nhai đi xuống, vội vội chạy trở về. Rõ ràng dày vò mười mấy năm, nhưng thật sự lại lần nữa đứng ở cố thổ thượng khi. nhiễm xương rồi lại lùi bước sợ hai trong trí nhớ thiếu niên sớm đã khác ngộ người khác càng sợ hắn tử tâm nhãn chờ nàng nhiễm xương càng cho rằng lại nhiều một ít thời gian chờ nàng làm tốt cũng đủ trong lòng chuẩn bị chờ nàng có thể thành thục thể diện ứng đối các loại trạng uống lại như thế nào cũng không nghĩ tới gặp mặt tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa lại nghĩ đến hắn cùng trần đồng học đứng chung một chỗ hình ảnh tuy là về nước trước làm tốt trong lòng chuẩn bị thật tới rồi giờ khắc này nhiễm sương như cũ cảm thấy ngực đau sắp thở không nổi tới. Có lẽ, nàng không nên trở về. Cũng không đúng, ít nhất có thể biết được hắn qua thực hảo. Lại một trôi nước mắt tạp xuống dưới, nhiễm sương bản năng dơ tay rụt sát, lại vào lúc này, một đôi quân đủng xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Nàng trinh lăng hạ, xác định không nhìn lầm sau, mới chậm rãi ngẩn đầu hướng về phía trước xem. Người tới rất cao, nhiễm sương lại ngồi sổng, lấy vị trí này, căn bản nhìn không thấy đối phương mặt. Nhưng chỉ nhìn cặp kia hướng tới chính mình mở ra bàn tay to, nàng liền minh bạch trước người người là ai. Nhiễm xương rất tưởng thể diện, nhưng lúc này nàng trạng thái tao thấu. Bản năng muốn thoát đi. Nàng nói không rõ là bởi vì chính mình giờ phút này chật vật bộ dáng, vẫn là. Đối phương khả năng đã kết hôn thân phận. Tóm lại, này hết thể hết thảy đều kêu nhiễm xương muốn lập tức biến mất. Nàng cũng đích xác làm như vậy, né tránh đối phương dối lại đây bàn tay to, lào đảo đứng dậy liền phải thoát đi. Ta không kết hôn. Đúng lúc này, nam nhân trầm thấp thanh âm trực tiếp hạn ở nàng muốn bước ra chân cảng. Nhiễm xương đột nhiên quay đầu lại, dùng một đôi đã xương đỏ lên đôi mắt nhìn chằm chằm người. lần ấy năm chờ đợi cùng tìm kiếm, thiệu Việt kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn hỏi, càng có rất nhiều án muốn nói. Nhưng giờ khác này, xác định thật là nàng giờ khác này, hắn đột nhiên phát hiện, hết thể đều không như vậy quan trọng. Chỉ cần nàng bình an liên hảo. Hắn tiến lên hai bước, rất là bình tĩnh dôi tay nắm người đi ra ngoài, tìm một chỗ tâm sự. nhiễm xương tùy ý hắn nắm tay sinh không ra một tia rẫy rủa sức lực chỉ lo ngây ngốc nhìn chằm chằm người xem thẳng đến ra cổng trường nhìn thấy từ trên xe xuống dưới trần đồng học mới hồi phục tinh thần lại trần lộng mặc cười hỏi du lão sư người xe đạp đâu nghe vậy thiệu việt nghiêng đầu xem nàng du ảnh cũng chính là nhiễm xương lúc này mới nhớ tới chính mình đem xe đạp cấp rơi xuống nàng thoáng tránh ra nam nhân bàn tay to ấp đúng nói ở trong trường học ta ta trở về kỵ lại đây thiệu việt không cần ta đi thôi nhiễm xương mí môi không có cự tuyệt liền ở ta vừa rồi kia viên thụ mặt sau màu xanh lục cong giang thiệu việt gật gật đầu xoay người đi nhanh trở về vườn trường Chân lộng mặc tiến lên kéo nhiễm xương cánh tay như là không nhìn thấy nàng xương đỏ đôi mắt cùng không được tự nhiên thần thái cười nói lao sư chúng ta trước lên xe đi đại ca thực mau đại ca à ta là hắn đệ đệ thiệu tranh thế tử ngươi biết nhà ta phát sinh sự tình thiệu tranh bộ đội bội. Ta liền không kêu hắn trở về, vừa vặn ta bà bà nói đại ca có ngày nghỉ. Nhiễm Sương bừng tỉnh, lại hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo đối phương lực đạo lên xe. Thiệu Việt trở về thực mau, đem xe lại lần nữa an trí đến xe đỉnh, ngồi trên ghế điều khiển mới hỏi, ngươi lợi chút không có việc gì đi. Nhiễm Sương quận lại xuống tay chỉ, không có việc gì. Thiệu Việt gật gật đầu, không nói cái gì nữa, trực tiếp khởi động xe rời đi. Tới rồi tứ hợp viện. Thiệu Việt cùng đệ mội mượn gian nhà ở. Liền lôi kéo nhiễm xương đi vào Đây là một gian phòng cho khách Cũng không có người chủ quá Bất quá đào thẩm như cũng cần mẫn đem Bên trong dọn dẹp sạch sẽ Thiệu Việt ở phòng trong đại khái nhìn chung quanh một vòng Trước đem người dàn xếp ở trên ghế Mới nói, tại đây chờ ta Ta đi ra ngoài một chút Nhiễm xương theo bản năng bắt lấy hắn tay Rồi sau đó lại như là bị năng đến vội vội buông ra Đi Đi đâu Thiệu Việt giật giật ngón tay Đi lấy điểm đồ vật Nói, hắn lại bình tĩnh Nhìn người trong chốc lát, mới xoay người rời đi. Trong viện, Trần Lộng Mặc cùng đồng tú tú mới vừa tiễn đi cảnh vệ viên trở về, nhìn thấy đại ca nhanh như vậy liền ra tới, đồng thời sửng sốt. Muốn hỏi, lại không biết sao mở miệng, thật sự nghẹn đến mức khó chịu. Nhưng thật ra thiệu Việt, trên mặt biểu tình cùng thường lui tới không có gì biến hóa, đi tới, đem phía trước trầm trễ trụ, không có thể nói xuất khẩu sự tình đơn giản nói một lần. Trần Lộng Mặc cũng là lúc này mới biết được, nhà mình một tuần trước đã bị theo dõi. Hiện giờ những người đó cơ bản đã bị chảo, chỉ có một chiếc tiên chạy. Cũng đừng quá lo lắng, ở bắt được hắn phía trước, ta sẽ trước ở tại nhà ngươi, ban ngày cũng sẽ đón đưa. Nghe vậy, Trần Lộng Mặc cũng không thất đại, cảm ơn đại ca. Đúng rồi, du lão sư hôm nay đi theo chúng ta cùng nhau trở về, có thể hay không trùng hợp bị người nhìn thấy. Việc này ta có chừng mực, ngươi bên này, có sạch sẽ khăn lông sao. Có, đại ca ngươi đi vào trước bồi bồi du lão sư, ta tới an bài. Giọng nói rơi xuống đồng thời, chân lộng mặc liền vẻ mặt hưng phấn lôi kéo đồng tú tú cùng đi chính phòng. Thiệu Việt có chút khó hiểu đệ mội vì cái gì mặc danh liền hưng phấn lên. Lại cũng không quá nhiều tò mò, mà là xoay người trở về nhà ở. Nay Sương, nghe tò mò đồng tú tú đi theo bạn tốt phía sau, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Du lão sư cùng đại ca ngươi nhận thức. Vẫn là cái loại này quan hệ. Chân lộng mặc từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tân khăn lông. Nghe vậy lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, có lẽ. ngươi biết cái gì? Cùng ta nói nói nha. Đợi chút lại nói. Đi, trước bổi ta đi phòng bếp. Đi phòng bếp làm cái gì? Khăn lông không phải bắt được. Sao có thể như vậy đơn điệu? Kết quả là, trở lại phòng trong, còn không có tới kịp liêu hai câu thiệu Việt cùng nhiễm xương liền Thấy hai cái cô nương ôm một đống đồ vật đi đến, phía sau còn đi theo sách theo lỏ sưởi đào thầm. Chân lộng mặc đem bình thủy, khăn lông, trậu rửa mặt. điểm tâm cùng nước trả chờ vật toàn bộ bị tề sau đó ở đại bá ca cùng du lão sư kinh ngạc trong ánh mắt cười nói khu khụ kia cái gì các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện không nóng nảy tuy rằng như cụ không biết là cái tình huống như thế nào nhưng rất là nguyện ý đi theo bạn tốt hành động đồng tú tú cũng cười đúng đúng buổi tối vừa lúc đều ở nơi này chậm rãi liêu thiệu việt đưa hai người rời đi trở về đóng cửa lại sau trần chờ vài giây vẫn là đi trước đến rửa mặt giá bên cạnh nói chút nước ấm Đào rửa sạch sẽ khăn lông đưa qua, trước đắp đắp mặt. Nhiễm xương dối tay tiếp nhận. Cảm ơn. Cũng không thích nàng khách khí như vậy thiệu Việt mí môi, lại đem lỏ sửa tử sách đến hai người trung gian, mới ngồi xuống, khi nào sửa tên. Nghe vậy, nhiễm xương tay một đốn, vừa muốn xốc lên đắp ở đôi mắt thượng khăn lông, lại nghe nói, liền nói như thế, đôi mắt không đau sao. Là có điểm đau, vì thế nàng lại đem tay áp trở về, tùy ý ấm áp bao vây lấy thứ đau đôi mắt, năm đó. rời đi thời điểm liền sửa lại ngần ấy năm đi nơi nào nước đức nghe được lời này thiệu việt trên mặt biểu tình như cũ không có gì biến hóa chỉ là đặt ở đầu gối tay không tự giác nắm thật chặt kỳ thật hắn ước chừng đoán được Cũng minh bạch nhiễm xương vì cái gì sẽ không từ mà biệt là bởi vì sợ liên lụy ta nước mắt lại lần nữa không hề dấu hiệu mãnh liệt mà ra nhiễm xương không biết vì cái gì chỉ cảm thấy này một câu nàng phỏng tựa đợi nửa đời người thật tốt nàng từng thích thiếu niên không có bởi vì chính mình không tử mà biệt lung tung phỏng đoán. Nàng yêu nhau một năm, dùng 16 năm cũng quên mất không xong ái nhân, chẳng sợ cách xa nhau lại xa xăm tuổi tác, như cũ tin tưởng nàng. Lại khóc cái gì? Thiệu Việt bất đắc dĩ tới gần người, trần chờ trong chốc lát mới vương tay, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực. Nhiễm xương cũng không biết vì cái gì khóc, nàng cho rằng, ở bị phụ thân mạnh mẽ mang suốt ngoại ngày đó, cũng đã chảy khô nước mắt. Nhưng là bị lại lần nữa ôm vào quen thuộc lại xa lạ ôm ấp trùng. Nghe hắn thanh lãnh trung mang theo quan tâm lời nói, nàng không chỉ có không thú liễm, ngược lại khóc càng thêm tê tâm liệt phế lên. Tựa hồ là, muốn đem này mười mấy năm chua suốt cùng mỹ khuất, toàn bộ phát tiết ra tới giống nhau. Trong viện, đang ở ném đồ vật cấp tiểu hắc nhảy cắn trần lộng mặc, ở nghe được tiếng khóc thời điểm theo bản năng hướng nhà ở nhìn lại. Thanh âm kỳ thật cũng không đặc biệt đại, nhưng nghe ở người lỗ thai, mặc danh chua suốt lợi hại. Đồng tú tú hít hít cái mũi, đây là làm sao vậy? Trần Lộng Mặc cũng chỉ hiểu được cái đại khái Ta cũng không lớn rõ ràng Chỉ biết bọn họ phía trước là đối tượng Sau lại mất đi liên hệ 16 năm Tê hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Cùng Tào lưu yêu nhau sau Phân biệt 16 năm hình ảnh Đồng Tú Tú tỏ vẻ trong lòng càng khó chịu Muốn khóc Ngươi như thế nào đôi mắt còn đỏ Không phải muốn khóc đi Tiếng nói mang lên nghẹn ngào Trần Lộng Mặc buồn cười trêu cho người Đồng Tú Tú phản bác Ngươi so với ta cũng hảo không đến chạy đi đâu Trần Lộng Mặc nhăn lại cái mũi. Vừa định lại đỉnh trở về, dư quang liền ngắm đến một đạo cao lớn thân ảnh nhanh chóng đi đến. Còn không đợi nàng nhìn rõ ràng người, thân mình chính là một nhẹ, sau đó cả người đều bị ôm lên. Ai? Như thế nào? Thiệu đoàn trưởng. Người như thế nào trở về? Tiếng kinh hô còn không kịp nói xong, liền thấy rõ ràng người tới trần lộng mặc lập tức kinh hỉ nói. Nhưng hiển nhiên, nàng này phân vui mừng không có thể truyền lại cấp thiệu tranh, sắc mặt của hắn rất khó xem, cũng không trở về lời nói. lập tức ôm người đi nhanh hướng phòng ngủ đi nói đi chuyện lớn như vậy vì cái gì không cho ta biết tuy rằng từ nhận được mẫu thân điện thoại kia một khắc chính là một bụng nghĩ mà sợ cùng lửa giận nhưng thật sự đem người đặt ở trên giường khi lại vẫn là bản năng tay chân nhẹ nhàng chân lộng mặc vẫn là lần đầu tiên thấy trượng phu sinh khí hắn vĩnh viễn đều là ôn hòa văn nhã ít nhất ở chính mình trước mặt là như thế này ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người nhìn một hồi lâu nàng xoay chuyển trong mắt đáng thương vô cùng hỏi ngươi hung ta Biết rõ tiểu thê tử là Trang, nàng thậm chí không có che giấu chính mình làm bộ làm vẻ ta đây, nhưng thiệu tranh vẫn là bị hỏi trệ trệ. Rồi sau đó vô lực lau mặt, ta không có. Ngươi có, ngươi vừa rồi không ta? Ta. Đó là giảng đạo lý. Giảng đạo lý dùng đến như vậy hôm sao? Ngươi phía trước không phải như thế. Hành. Ta sai rồi. Sai nào? T. Nào đều sai rồi, đừng véo ta được chưa? Một 100 trăm chương một trăm canh một. Ở tiểu thê tử trước mặt, thiệu tranh trước nay chiếm không được lý. Khó khăn hống nàng đem tay từ trên eo rời đi, liền lập tức đem chi hợp lại tiến trong lòng bàn tay. Rồi sau đó thở dài, xoay người đem người ôm ở trên đùi xin lỗi. Tổng cảm thấy hắn trong giọng nói nặng nề, không phải ở vì mới vừa rồi sự tình xin lỗi. Trần lộng mặc thu liễm cố ý làm ầm ý tâm tư, leo lên vai hắn hỏi, làm sao vậy? Thiệu tranh mí môi, ta không ở nhà, hai ngày này dọa tới rồi đi. Nguyên lai like là vì cái này. Trần lộng mặc giơ tay xoa xoa trượng phu nhăn lại mày, kỳ thật còn hảo, cũng liền ở biết có người ném xương cốt cấp tiểu hắc lúc ấy khẩn trương hạ, yên tâm đi, ta cũng sẽ không thác đại, có nguy hiểm lập tức liền cấp ta mẹ đi điện thoại. Đối với điểm này, Thiệu Tranh vẫn là độ cao tán dương, bất quá. Ta càng hy vọng ngươi có thể tìm ta. Chẳng sợ minh bạch thê tử là săn sóc chính mình, chẳng sợ rõ ràng cha mẹ hoặc là đại ca có thể đem sự tình xử lý thực hảo, Thiệu Tranh trong lòng như cũ không phải cái tư vị nhi. trân lộng mặc nơi nào không biết người này là để tâm vào chuyện vụ vặt buồn cười rất nhiều lại thuần thục mở ra hướng người nâng lên mặt trước cấp hai cái thân thân sau đó mới cười nói ta đừng miên man suy nghĩ được chưa à, ta này không phải khá tốt cũng không muốn gạt ngươi à, vốn dĩ liền tính toán chủ nhật đi bộ đội thời điểm hảo hảo cùng ngươi nói nói đâu đến lúc đó ít nhất đến ôm ta hống một buổi tối mới được thiệu tranh khỏe miệng nhịn không được giơ lên hồi hôn thê tử vài cái kia hôm nay buổi tối vẫn luôn ôm ngươi được không đương nhiên hảo bất quá Mẹ cho ngươi gọi điện thoại. Ân, xin lỗi, tức phụ nhi. Xin lỗi hắn không thể thời khắc canh giữ ở thê tử bên người. Xin lỗi kêu nàng sợ hãi. Chân lộng mặc nhưng không nghĩ Trượng phu vẫn luôn để tâm vào chuyện vụ vặt. Giơ tay thói quen tính kéo kéo hắn bình hay, Nói sang chuyện khác, đã quên theo như ngươi nói, đại ca từ trước đối tượng đã trở lại. Nghe vậy, thiệu tranh quả nhiên trinh lăng hạ một hồi lâu mới không xác định hỏi, ngươi là nói. Nhiễm sướng tỉ. Thiệt hay giả? Thật sự. Bất quá nàng hiện tại đổi tên, tiêu du ảnh. Du ảnh tên này thiệu tranh phía trước liền từ thê tử trong miệng nghe nói qua, nói là nàng tiếng đức lao sư, là vị thực tốt về nước lao sư, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là nhiễm xương tỷ, bọn họ người đâu. Chân lộng mặc chỉ chỉ tây nhĩ phòng, ở bên kia nói sự tình đâu, ngươi vừa rồi không nghe được tiếng khóc sao. Thiệu tranh thật đúng là không nghe được, mới vừa rồi mãn trong đầu đều là tiểu thê tử. trầm mặc một hồi lâu, hắn cảm khái, trở về liền hảo. Mặc kệ thế nào, đại ca cuối cùng chờ tới rồi một cái kết quả. Cũng không phải là nghĩ đến như vậy nhiều năm chia lịa, cùng du lão sư mới vừa rồi tê tâm liệt phế tiếng khóc, Trần Lộng mặc mũi lại to lên. Đây là làm sao vậy? Khóc. Nghe ra thê tử trong thanh âm không thích hợp, thiệu tranh ngực căng thẳng, lo lắng hỏi. Trần Lộng mặc hít hít cái mũi, không có, chính là cảm thấy đại ca cùng du lão sư quá không dễ dàng. Bọn họ này còn không phải cái lệ, tương so với phần lớn bi kịch cùng ý nan bình. hai người xem như trong bất hạnh vận hạnh lậu minh bạch thê tử ở khổ sở cái gì thiệu tranh hơi có chút dở khóc dở cười cố ý trêu chọc trong chốc lắc khóc trong chốc lắc cười xấu hổ không xấu hổ mới không xấu hổ chân Lộng mặc đông đưa hai hạ chân còn không có hỏi ngươi xin nghỉ trở về sao đúng vậy thỉnh ba ngày giả không quan hệ thiệu tranh cọ cọ thê tử gương mặt không quan hệ có khẩn cấp nhiệm vụ bộ đội sẽ liên hệ ta hắn không nói chính là phụ nữ trưởng biết việc này sau thực tức giận ở hắn xem ra bọn họ quân nhân không muốn sống ở phía trước bảo hộ đại gia nhân dân quần chúng liền tính không nhiều lắm chiếu cố gia đình quân nhân vài phần cũng không nên hãm hại quả thực thất vọng buồn lòng lại không thể nhẫn cho nên hắn lúc ấy liền cấp địa phương đồn công an đi chất vấn điện thoại chẳng sợ không phải một cái hệ thống nhưng nên cấp áp lực vẫn là phải cho ít nhất thiệu tranh tin tưởng này một mảnh thực mau liền sẽ nên đón đại thánh tẩy trần lộng mặc không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng xác định xin nghỉ không đáng ngại liền cười nói không chậm trễ công sự liền hảo. nghe vậy, cái này đến phiên thiệu tranh mũi lên men, hắn hít một hơi thật sâu, khàn khàn giọng nói lại lần nữa xin lỗi, xin lỗi, tức phụ nhi. Hoặc là ở có chút người trong mắt, hắn có chút đại kinh tiểu quái, nhưng càng là để ý, liền càng không thể thừa nhận thê tử đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm khả năng. Người như thế nào còn muốn khóc nhẹ, nhưng thật ra cùng chính mình giống nhau, lại khóc lại cười. Không đúng a Chân lộng mặc thân ảnh cứng đờ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải đà sầu đa cảm như vậy tính tình Kia! Nghĩ đến nào đó khả năng, nàng túi đầu, có chút không thể tin được nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, nhanh như vậy sao? Làm sao vậy? Đói bụng! Thiệu tranh đem hợp lại ở thê tử trên eo bàn tay to xuống phía dưới gì, chạm đến nàng mềm hô hô bụng nhỏ khi, còn yêu thích không buông tay vớt ve hai hạ. Chân lộng mặc không trả lời, mà là ở trong lòng đầu tính lần đầu tiên không tránh thai thời gian. giây lát, xác định mới hai mươi mấy thiên Không tới một tháng sau, nàng lại có chút hoài nghi chính mình tưởng sai rồi, liền chỉ nói, là có chút đói bụng. Cơm chiều trên bàn. Thiệu Việt cùng nhiễm xương cũng nắm tay ra tới. Nhà mình đại ca xử đối tượng lúc ấy, thiệu tranh 15 tuổi, còn nhớ rõ nhiễm xương bộ dạng. Hắn kỳ thật có rất nhiều lo lắng, liền tính 10 năm dung chuyển qua đi, nhưng phần lớn người trong nước đối với có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài người, như cũng không thế nào hữu hảo. Lấy đại ca thân phận, muốn cùng nhiễm xương tỷ kết hôn, sợ là không dễ dàng như vậy. Bất quá, Thiệu Tranh tầm mắt lại lần nữa quét về phía hai người trước sau nắm tay, rốt cuộc chưa nói cái gì mất hứng nói, mà là cười kêu người, nhiễm xương tỉ. Nhiễm xương từ trước tổng mang theo Uber, lúc này lại là hoàn toàn thư lãng mở ra, tiểu Tranh, đã lâu không thấy. tiểu Tranh gì đó, Trần Lộng mặc nghẹn cười. Thiệu Tranh, khu khu, kia cái gì, ăn cơm, ăn cơm. Buổi tối người nhiều, cũng may trong nhà đồ ăn bị cũng không ít, đào thẩm cùng liêu thẩm hai người đại hiện thân thủ. Sửa trị ra một bản hảo đồ ăn, đem cái bản bày biện tràn đầy. Chứ bỏ Trần Lộng mặc hai vợ chồng cùng tú tú tỉ đệ ngoại, Trần Quân Trần Nghĩa cũng đuổi lại đây. Hơn nữa thiệu Việt cùng Nhiễm xương, còn có bảo mẫu, tổng cộng 10 cái người, không khí náo nhiệt hỏng rồi. Đúng rồi, không thể đã quên ngậm chén, ngồi xổm Trần Lộng mặc chân biên chờ đầu vì tiểu hắc. Sau khi ăn xong, mọi người cũng không vội vã về phòng, mà là chuyển qua trên sofa, liêu nổi lên gần nhất thời sự. Thiệu tranh tầm mắt rất nhiều lần dừng ở ngồi ở đối diện, thường thường nghiêng đầu cùng nhiễm xương tỷ thì thầm đại ca trên người. Hắn thật nhiều năm không có nhìn thấy đại ca như vậy khoan khoái qua. Nghĩ đến mới vừa rồi hai anh em đi ra ngoài phóng thủy khi, đại ca nói nhiễm ra năm đó bị theo dõi, vì không cho những cái đó như nước địa ra hỏa mượn cơ hội quấn lên thiệu ra, bất đắc dĩ chỉ có thể không từ mà biệt. Thiệu tranh lại là âm thầm thở dài. Đến ngẫm lại biện pháp kêu lên mặt không vì khó mới được, bất quá, tại đây phía trước, đến nói trước một sự kiện. Đại ca, ngươi cùng nhiễm xương tỷ tính toán khi nào kết hôn. Nhiễm xương lắc đầu, ta tạm thời không suy xét kết hôn sự tình. Nghe vậy, mọi người đồng thời trinh lăng hạ, đều là biết hai người phía trước có bao nhiêu không dễ dàng, không nghĩ tới thiên nan vạn nan đi đến cùng nhau, nhà gái lại không tính toán kết hôn. Thiệu Việt cũng là như mi, vì cái gì? Hắn không nóng nảy kết hôn, đều đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém một năm hai năm. Lại một cái, rốt cuộc cách xa nhau 16 năm, xương xương là nữ tử. Tâm tư lại tinh tế, muốn lại nơi trốn, tìm quen thuộc cảm cũng là bình thường. Nhưng nàng như vậy kiên định, một ngụm hồi rất kết hôn sự tình, nhiều ít kêu hắn có chút buồn bực. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, thiệu Việt đều không có hoài nghi quá đối phương tâm. Nhiễm xương mím môi, lại nắm thật chặt hai người dao nắm ở bên nhau tay, nhất thời không biết muốn như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra ngồi ở đối diện uống trà, đã hiểu biết bọn họ đại khái tình huống trần nghĩa cười nói, là lo lắng từ nước ngoài trở về thân phận kêu thiệu Việt ca khó xử đi Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh. Thiệu Việt nhìn sương sương, thấy nàng lông mi rung động hạ, liền biết Trần Nghĩa đoán chuẩn. hắn bất đắc dĩ, lần tới sự tình gì trước cùng ta thương lượng đi, đừng chính mình một người miên man suy nghĩ. Nghe vậy, nhiễm xương kinh ngạc xem qua đi, ngươi có biện pháp. Không trách nàng như vậy thật cẩn thận, thật sự. Là năm đó nhiễm ra tao ngộ quá mức đáng sợ sự tình, người nhà chết chết, tàn tàn, giao hấn quá mức khắc sâu. Đây cũng là vì cái gì về nước sau. nàng không có vội vã đi tìm thiệu việt nguyên nhân trí nhất tổng sợ hai chính mình thân phận sẽ cho đối phương mang đến bất hạnh thiệu việt còn con môi chờ ta nhiều lập công lời tuy ngắn gọn nhưng ai đều minh bạch hắn đây là tính toán lấy quân công đi đổi nhưng lại muốn bao lớn công tích Này một cái trước mắt tất cả mọi người lâm vào trầm mặc nhiễm xương càng là đỏ mắt vừa muốn mở miệng cự tuyệt khi liền thấy đối diện trần nghĩa thong thả ung dung buông trên tay cái ly bất đắc dĩ nói chư vị chờ ta đem nói cho hết lời nộp Trần lộng mặc nhất biết ngũ ca thông minh, lập tức ở cánh tay hắn thượng chụp một cái, hơi có chút hung ba ba nói, ngươi nếu là có biện pháp liền chạy nhanh nói, rong rong dài dài cấp chết cá nhân. Trần nghĩa, lục mội tính tình càng thêm táo bạo. Ngay vậy, thiệu tranh bênh bực người mình méo nhéo, nhéo thê tử đánh người tay, ra vẻ nhẹ trách mắng, lần sau muốn đánh người kêu ta, ta giúp ngươi đánh, tay không đau sao. Trần nghĩa, Trần quân cũng chụp lại đây, lão ngũ miêu ma trước quỷ nhiều nhất, chạy nhanh nói nói. Trần nghĩa nhéo nhéo giữa mày. Nhận mệnh nói, biện pháp rất đơn giản, trước đó, nhiễm xương tỷ có thể trả lời ta một vấn đề sao? Nhiễm xương ngực nắm thật chặt, ngươi hỏi, các ngươi một nhà, ở nước ngoài hẳn là quá đến không tồi đi. Có phải hay không như cũ làm lớn sinh ý? Tuy rằng không biết vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nhiễm xương quá tưởng cùng thiệu Việt Quang Minh chính đại đi cùng một chỗ. Cho nên chẳng sợ người trong nước đối với làm buôn bán loại chuyện này như cũ coi thường, nàng vẫn là căng ra đầu nói, ta phụ thân rất có phương diện này bản lĩnh. Bao nhiêu năm trôi qua, sinh ý đảo cũng làm không tồi. Hẳn là tương đương không tồi, nhiễm ra là thân hào, năm đó dùng ra tài bạc triệu tới hình dung cũng không khoa trương. Đây cũng là vì cái gì thời trẻ nhiễm ra đối ngoại quên tài sản, vẫn là bị người như nước địa theo dõi nguyên nhân. Năm đó phụ thân mang theo tuyệt bút thỏi vàng xa độ nước Đức, đích sắc đánh hạ không nhỏ gia nghiệp. Hiểu biết đời sau lịch sử Trần Lộng Mặc, lúc này kỳ thật đã đã hiểu ngũ ca hỏi như vậy nguyên nhân. Quả nhiên, Trần Nghĩa cười ôn hòa. Các ngươi khả năng không chú ý, phía trên đang ở thương nghị tiến cử đầu tư bên ngoài sự tình, chỉ cần nhiễm xương tỷ kêu người trong nhà về nước đầu tư liền có thể. Đơn giản như vậy. Cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền nhiễm xương tỏ vẻ nốc Trần Nghĩa khẳng định gật đầu, liền đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu là có thể tiến cử một ít tốt thiết bị trở về, ngươi cùng thiệu Việt ca kết hôn, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến hắn, còn có thể giúp thiệu ra để đề thanh danh. Đây là lập tức tình hình chính trị đương thời. một trăm linh một chương một trăm linh một canh hai hợp nhất muốn nói ta ngũ ca thật thật là đầu óc hảo sử ngươi nhìn thấy không đại ca cùng nhiễm xương tỷ kia cao hứng kính nhi. buổi tối từng người rửa mặt trải đầu về phòng chân lộng mặc một bên dùng khăn lông rào tóc một bên đối đang ở trải giường chiếu nam nhân cười cảm khái lão ngũ tương lai phải đi chính trị chiêu số quan tâm thời sự thực bình thường trong lời nói ý tứ chính là chỉ cần bọn họ cũng chú ý tới rồi cũng có thể nghĩ đến này biện pháp trần lộng mặc mắt trợn trắng Ngươi liền toan đi. Thiệu tranh cười nhẹ ra tiếng, lại đem hai cái gối đầu ai rửa vào cùng nhau, mới thỏa mãn xoay người giúp thê tử sát tóc, ai kêu ngươi ngay trước mặt ta khen nam nhân khác tốt. Nghe vậy, chân lộng mặc đối với trong gương nam nhân cười con mặt mày, ngươi đây là phao tiến bình giấm chua bên trong đi. Nói bựa, rõ ràng là lưu dấm. Nhìn một cái nhân ra đắc ý, chân lộng mặc buồn cười bóc quá này cha, đúng rồi, mới vừa rồi ta gội đầu thời điểm, nhiễm xương tỉ nói có thể giúp ta ở nước ngoài mua một cái máy sấy. Có thể kêu trong nhà nàng người mang sao. Có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Máy sấy là cái gì? Chính là tẩy quá mức thổi tóc trần lộng mặc lại đem máy sấy tiện lợi nói tỉ mỉ một lần. Thiệu tranh bừng tỉnh, mang đi, là ngụ không phải nói phía trên hiện tại đối với hải ngoại hoa kiểu thái độ không giống nhau sao.